Trong nhà dưa gang đã không có, Lương Điền Điền liền trang một tiểu đầu khoai lang. Thuận tử nói vì phương tiện cưỡi ngựa đi huyện thành, hắn có thể mang theo Lương Điền Điền. Đối với cưới ngựa Lương Điền Điền cũng không xa lạ, chỉ là muốn cho nàng dựa vào cái này lên đường còn lao lực, dù sao có thuận tử, nàng liền ngồi ở trước ngựa liền hảo. Trang khoai lang bao vây bị thuận tử cõng, Lương Điền Điền ngồi ở phía trước, hai người một đường đi huyện thành. Còn đừng nói. Cái này mùa cưỡi ngựa cảm giác còn khá tốt, chính là ngồi lâu rồi chân có chút ma, còn mơ màng sắp ngủ. Thuận tử cưỡi ngựa nhưng thật ra rất lợi hại, nếu là mệnh nhọc ngươi liền ngủ, đến địa phương thúc tiêu ngươi. Thuận tử xem nàng mơ mơ màng màng, cười nói, yên tâm khẳng định không thể quăng ngã ngươi. Nga! Con đừng nói, Lương Điền Điền thật sợ một không cẩn thận ngã xuống, lần trước từ trên ngựa ngã đi xuống nàng đều có bóng ma. Cưỡi ngựa hơn một canh giờ liền đến Linh Sơn Huyện Lương Điền Điền làm thuận tử ở đầu hẻm chờ nàng, cầm khoai lang đi hồng nhớ quả khô cửa hàng. Hồng nhớ quả khô phô đại trưởng quầy nhìn đến Lương Điền Điền chính là sửa sốt. Tìm này hồi lâu đều không có tìm được người, đột nhiên liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, cái này trên lệnh rất đại. Lương Điền Điền lại không có nghĩ nhiều, cười tủm tỉm nói, đại trưởng quầy, các ngươi chủ nhân ở sao? Gần nhất vài lần nàng đều không có nhìn đến hồng Đạt, nghe nói là ra cửa chúng ta chủ nhân không ở, bất quá chủ nhân phân phó, thuần vu thiếu gia lại đây nhất định không thể chậm trễ. đại trưởng quầy vội cười nói, lương điền điền hơi hơi như mày, hồng đạt không ở, cũng không biết này đại trưởng quầy có thể hay không làm chủ. đại trưởng quầy thả nhìn xem cái này, lương điền điền đem bố bao mở ra, đây là một loại tân sự việc, gọi là khoai lang đỏ, thực ngọn, không biết các ngươi này thu không thu. thật đúng là khoai lang đỏ không nghĩ tới đại trưởng quầy thế nhưng nhận thức cái này. Cầm lấy vừa thấy, đều là năm đó. Thứ này là thứ tốt ta, liêu đông phủ loại cũng không có nhiều ít. Thuần vu thiếu gia nếu là có, chúng ta đương nhiên muốn, cũng không biết này giá cả phương diện hắn có biết, loại này hiếm lạ sự việc giá cả vốn là không tiện nghi, vị này khách hàng lại là cái sẽ buôn bán, trừ bỏ kia rượu trái cây, bọn họ cửa hàng thật đúng là không chiếm được đại tiện nghi. Bất quá lời nói là nói như vậy, Bọn họ cũng không mệt là được. Hai trăm văn một cân. Không biết đại trưởng quầy có không làm chủ. Lương Điền Điền để lại cái tâm nhãn, so cấp phúc mãn lâu giá cả cao. Quả nhiên, đại trưởng quầy nghe xong cái này giá cả liền thẳng nhíu mày. Cô nương này giá cả có chút cao, không phải ta nói, này khoai lang đỏ rốt cuộc không phải dưa gang, Liền tính là những cái đó người giàu có ra già cũng chính là ăn cái mới mẻ. Thứ này bán tương lại không tốt, cái này giá liền tính là bọn họ cửa hàng nhiều, lại có nơi khác xin ý, cũng không phải như vậy hảo làm. kia đại trưởng quầy ý tứ đâu, lương điền điền cũng không đội, cười tủm tìm nói, đại trưởng quầy cũng biết thứ này chính là cái hiếm lạ sự việc, thứ này có chỗ lợi a cùng khoai tây giống nhau, nó là có thể qua mùa đông, liền tính là hướng nơi xa vận cũng là phương tiện, tuy rằng không có dưa gang quý giá, lại cũng không giống dưa gang như vậy kiều quý, phóng mấy ngày liền hỏng rồi. Chúng ta linh sơn huyện hoặc là con nhỏ. tưởng nhiều bán không có phương tiện, nhưng nếu là bán được phủ thành thậm chí toàn bộ liêu đông phủ, này 200 văn chính là không quỷ a, rốt cuộc ai đều muốn ăn cái mới mẻ. Đại trưởng quầy vẫn là trần chờ, thuần vu thiếu gia, Không nói gạt ngươi, kia dưa gang tuy rằng không hảo tổn chữ, lại cũng là tặng lễ thứ tốt, nhưng thật ra này khoai lang đỏ, bán tương cũng không tốt, này lấy ra đi tặng lễ đi. Người bình thường ra cũng lấy không ra tay. Những cái đó phú quý nhân gia nhiều lắm mua cái mới mẻ, nhưng thật ra một ít tiểu phú nhà khả năng cầm tặng lễ. Thứ này, 200 văn quý, như vậy, 100 văn tiền đi. Nay đại trưởng quầy cũng là lòng dạ hiểm độc, một mở miệng liền chém giới một nửa. Lương Điền Điền cười, nếu đại trưởng quầy như vậy khó xử, vậy quên đi. Bất quá mua bán không thành còn nhân nghĩa sao, lần sau có thứ tốt ta lại đưa lại đây. Ngoài miệng nói đưa tới. Trên thực tế đã bắt đầu đóng gói, cầm lấy kia khoai lang muốn đi. Đại trưởng quay kinh ngạc nhìn nàng, nha đầu này, hiểu hay không đến cỏ kẻ mặc cả a? Ai, Thuần Vũ thiếu gia, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Hắn tuy rằng như vậy nói, còn không phải là vì ép giá sao, nhưng không ngờ đem người liền như vậy dọa đi rồi. Đại trưởng quay một chút liền chém giới một nửa, này cũng không có gì thành ý, ta xem vẫn là tính. Lương Điền Điền không tiêu ngạo không xiểm định nói. Này khoai lang đỏ ta trong tay không ít, nhân ra ra 180 văn ta cũng chưa bán, chính là nghĩ hồng nhớ, bất quá. Một khi đã như vậy, ta còn là tìm nhà người khác nói chuyện đi. 180 văn, chúng ta hồng kỳ yếu. Đại trưởng quay cười khổ, cùng người khác chơi tâm nhãn chơi thủ đoạn, tại đây nha đầu trước mặt căn bản không hảo xử một không cao hứng nhân ra còn đi rồi, quay đầu lại nào tìm người đi à. 180 văn tuy rằng quý chút, Bất quá chính như lương điền điển theo như lời, thứ này liền thắng ở một cái mới mẻ mặt trên, vẫn là có không ít người thích ăn. 180 văn tiền, lương điền điển trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại không có cái gì biểu tình. Nga, cùng nhân ra một cái giá A. Đại trưởng quầy khẽ cắn môi, lại cho ngươi trướng 5 văn tiền. Lương điền điển cười, thành giao. Làm ngươi muốn thấy đủ sao? Đại trưởng quầy các ngươi có thể thu nhiều ít, quay đầu lại ta cho ngươi đưa tới. Ở đại trưởng quầy xem ra loại này hiếm lạ sự việc cho dù có cũng sẽ không quá nhiều, liền tuy tiện nói, có bao nhiêu đưa tới nhiều ít, chúng ta hồng nhớ đều nuốt trôi. Lương Điền Điền vẻ mặt quái dị, nghĩ đến nhà mình những cái đó khoai lang, đều vận tới, chỉ sợ này hồng nhớ cũng không hảo trăng đi. Bất quá nhân gian nếu nói như vậy, nàng liền thoải mái hảo phong nói, kiếp hảo, ta lần sau trực tiếp mướn xe đưa tới. Đại trưởng quầy nhưng đừng ngại nhiều mới là Yên tâm. Đại trưởng quầy lúc này còn cười tủm tỉm đâu. Lương Điền Điền cũng không nhiều lời, nói một câu chính mình còn có việc nhì, xoay người rời đi. Đến nỗi kêu bao khoai lang, nàng rất hào phóng để lại cho đại trưởng quầy. Đại trưởng quầy cấp trong tiệm tiểu nhị sử cái ánh mắt, lúc này mới đưa Lương Điền Điền ra cửa. Hồng nhớ cách đó không xa một cái khất cái nhìn đến cửa tiểu nhị thủ thế, không giấu vết gật gật đầu. Lương Điền Điền cùng Thuận Tử hội hợp, hai người còn rất cẩn thận xem xét không có bị người theo dõi. Ai có thể nghĩ đến kia trên đường phố đi dạo khất cái thế nhưng còn có Hồng nhớ nhãn tuyến đâu. Vì điều tra rõ Lương Điền Điền thân phận cùng lần trước cái kia kỳ quái mệnh lệnh, Hồng nhớ lúc này đây chính là vận dụng rất nhiều tài nguyên. Đem ngửa gửi lại ở khách điếm, Lương Điền Điền hòa Thuận Tử đi huyện nha, rất xa liền nhìn đến bên ngoài vây quanh không ít người. Huyện nha đã bắt đầu thẩm án. Cũng may Lương Thiết Truy án tử còn không có thẩm tra xử lý, rốt cuộc không phải thủ phạm chính, trước thẩm tra xử lý đều là đại nhân vật. Khả xảo. Lương Điền Điền hòa thuận tử mới vừa chen vào đi, liền đến phiên một đám thỏng phạm, nơi này thế nhưng liền có Lương Thiết Truy. Lương Điền Điền tả hữu nhìn nửa ngày, người quá nhiều. Cũng không có tìm được Lương Vương Thị cùng Tam Thúc, không biết bọn họ có tới không. Huyện Lao Gia ăn mặc triều phục ngồi ở chính đại quang minh bảng hiệu dưới. Đại đường phía trên có chút tầm u, lương điển điển cũng thấy không rõ lắm. Hai ban nha dịch gõ nước lửa côn phát ra đều nhịp thanh âm. Lương điển điển này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến huyện nha thăng đường, còn đừng nói cùng kiếp trước điện ảnh kịch bên trong nhìn đến cùng loại. Trong đám người có người thấp giọng nghị luận, này giúp sát ngàn đao, hai họa nhân ra đại cô đường, tiểu tức phụ còn lửa bán hải tử, cũng không biết này hai họa nhiều ít ra. Vừa rồi kia hai cái thủ phạm chính bị kéo đi xuống đánh 80 bản tử, tu, kia đánh huyết nhục mơ hồ, cũng không biết có thể hay không mạng sống. Có kia xem náo nhiệt người liền thấp giọng nói. Lương điền điền tò mò nghe. Đột nhiên nói, phán cái tội gì? Luật pháp nàng không hiểu, cũng không biết loại này có thể hay không chém đầu. Phạt đi ninh cổ tháp, cấp địa phương thú biên quân Sĩ Vì Nô. Này giúp sát ngàn đao, cư nhiên không chém bọn họ đầu chó. Thuận tử mày. Loại này tội lớn cư nhiên không có giết đầu. Hiển nhiên là minh bạch một ít đương triều luật pháp. Thực trọng sao? Lương Điền Điền liền thấp giọng nói. Thuận tử ngưng trọng gật gật đầu, Triều đại luật pháp, bọn họ này đã là trọng tội. Đều hẳn là chém đầu. Không biết vì cái gì, Lương Điền Điền đột nhiên nghĩ đến ngày đó Văn Hiên nói khó xử, hứa chính là những việc này nhi đi. Xem hôm nay kết quả này, sợ là hắn vẫn là không có được như ước nguyện đi. Thuận tử nói nhỏ, bất quá này mắt nhìn phải bị xung quân linh cổ tháp, lại còn đánh 80 đại bản, đây là không nghĩ làm người sống. Nửa đường thượng phỏng trừng bọn họ phải công đạo, cũng không biết này có phải hay không cố ý. Lương Điền Điền như suy tư gì, đây là văn hiên ứng đối biện pháp sao. Ninh cổ tháp bên kia, là Long Giang Phủ, bên kia có thể so Liêu Đông Phủ còn lãnh. Đừng nhìn Liêu Đông Phủ bên này mới bắt đầu hạ nhiệt độ, Long Giang Phủ bên kia đều đã bắt đầu tuyết rơi. Như vậy một đám sung quân phạm nhân, lại là bị đánh bản tử, ở như vậy thiếu y thiếu dược nhân đại, trên đường đích xác dễ dàng công đạo. Bất quá Lương Điền Điền cũng không có đồng tình bọn họ, những người này, chết chưa hết tội, cứ như vậy đều là tiện nghi bọn họ. Nghĩ đến văn hiên ngày đó rồi dám, Lương Điền Điền nhiều ít đoán được, những người này sở dĩ dám ở liêu đông phủ như vậy không kiêng nghề gì bắt người, chỉ sợ sau lưng là có chút thất thế lực. Có thể làm tiểu hầu ra cũng không dám vọng động người, chẳng lẽ là... Không biết vì cái gì, Lương Điền Điền liền nghĩ tới bím tóc chiều cái loại này cựu tử đoạt đích thiết mục, hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Nhà mình một cái nông hộ nhân gia, phỏng trừng cùng loại này triều đình đại sự nhi là xả không thượng quan hệ. Liên tính là này đó thòng phạm, một đám cũng không có buông tha, từ 20 đến 30 bản tử không đợi. Đến phiên lương thiết truy kêu huyện lệnh một đốn, cũng là 30 bản tử cũng muốn sung quân đi ninh cổ tháp, bất quá cũng may không cần làm nô lệ, chỉ cần làm đầy 10 năm là được. 10 năm à, nghe không dài, bất quá đi long giang phủ loại địa phương kia, cũng không biết lương thiết truy còn có thể hay không đã trở lại. Trong đám người đột nhiên một tiếng khóc thét, ta thiết trù ý a thanh em đột nhiên im bật, giống như là bị người méo cổ đại ngống. Lương Điền Điền lập tức liền nghe ra lương vương thị động tĩnh, theo thanh em vọng qua đi, kết quả người quá nhiều vẫn là không thấy được. Lại nghe đến tam thúc thanh âm, không được tiêu nương. Lương Điền Điền âm thầm lắc đầu, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, lương thiết truy này nhất chiều cũng là tự tìm. Lại nói lương vương thị, nếu không phải nàng lúc trước nung chiều, lại như thế nào sẽ đem lương thiết truy dưỡng thành như vậy? Nhân gian nói quán tử như sát tử, lời này quả nhiên không giả. Án tử thầm đến nơi đây liền không sai biệt lắm, dư lại một đám người có rất nhiều hỗ trợ chạy chân, có rất nhiều đánh tạp. Rất nhiều người thậm chí không biết hổ ca hoạt động, thuần túy làm việc nhi Những người đó phán liền không như vậy trọng. Huyện Lao ra tuyên án, lập tức nhất ban nha dịch đi lên là được hình Lương Thiết Truy cũng bị người ấn ở địa phương đi y Xem hắn vẻ mặt sợ hãi, cả người không được run run Thế nhưng đều dọa tròn váng, yêu cũng không biết yêu Cũng không biết mấy ngày này ở Đại Lao hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì Cả người thế nhưng đều gầy một vòng lớn Lương Điền Điền mới vừa nhìn đến Lương Thiết Truy bị luật quần, nghe nói triều đại luật lệ thường hình đều là muốn đi ý ý, ý ý, chỉ chính là quần, trong nháy mắt đường thượng liền một mảnh trắng bóng ngông. Lương Thiết Truy muốn bị đánh, Lương Điền Điền cảm thấy rất hả giận. Này chính trừng lớn đôi mắt chuẩn bị xem hắn bị đánh đâu, đôi mắt thượng đột nhiên ngông một con bàn tay to. Hảo, tiểu nha đầu đừng nhìn cái này, hội trưởng bệnh mụn cơm. Bên hai vang lên thuận tử hài hước tiếng cười. Cũng nghe xong rồi kết quả, thúc mang ngươi trở về đi. Lương Điền điền Nị mạ, xuất sắc liền như vậy bỏ lỡ, lần sau lại muốn nhìn đến loại này bị trượm đánh, còn không biết khi nào đâu. Vừa mới ra đám người, liền nghe được bên trong truyền đến tê thanh nước phổi tiếng kêu, cùng dết heo dường như. Đám người hoang long cũng chưa có thể ngăn trở thanh âm kia, cũng không biết nơi này có hay không Lương Thiết truy ở kêu la. Lương Điền điền giật mình linh đánh cái dùng mình. Này may mắn không ở kia xem, bằng không này huyết tinh trường hợp cũng đủ doa người. Thời gian đều đã qua buổi trưa, hai người tìm một tiệm bánh bao đơn giản ăn một đốn, lương điền điển tưởng mua một ít đồ vật mang về, bất quá này cưỡi ngựa cũng không có phương tiện. Thuật tử nói đi quách ra trấn lại mua, lương điền điển cũng không dị nghị. Đi khách điếm lấy mã, thuật tử cho người nọ hai cái đồng tiền lớn, hai người lúc này mới lảo đảo lắc lư ra linh sơn huyện thành không ít khất cái âm thầm truyền lại tin tức. Bọn họ hành tung đã bị người nắm giữ lại không biết. Ra huyện thành tới rồi trên đường lớn hai người cưỡi ngựa liền đi rồi, mặt sau mấy cái khất cái đi nhanh đuổi theo ra tới, một trận thở dài. Mau, mau đi bẩm báo, người cùng ném. Ai từng tưởng bọn họ đột nhiên chạy. Thuận tử cũng không biết nói mặt sau có người đi theo, trên đường trở về đầu lương điền điền, sợ hay không. Lương điền điền lắc đầu, thuận tử liền ra roi thúc ngựa. Phong giống nhau đi rồi, nhưng thật ra vô hình chung ném xuống theo dõi người. Đại trưởng quay được đến tin tức người cùng ném. Khí chụp cái bàn. Này giúp thùng cơm. Cùng cái tiểu nha đầu đều cùng không được. Làm người đi tìm, theo kia phương hướng, một cái thôn một cái thôn tìm, ta cũng không tin còn tìm không đến. Mắt thấy chủ tử liền đã trở lại, nếu là cho hắn biết bọn họ hưng sư động chúng lâu như vậy còn không có kết quả. Không được mắng chết bọn họ ai cho nên nói. Lúc này đây nói cái gì đều phải có kết quả. Lương Điền Điền cũng không biết nói có nhân vi thân phận của nàng sức đầu mẹ chán, tới rồi quách ra chấn, nàng mua mười mấy cân làm đậu hủ, lúc này mới trở về nhà. Lương Thủ Sơn nghe được Lương Thiết truy tuyên án kết quả, cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật mạnh thở dài. Nhưng thật ra cầu cầu ba ba lại đây hỏi. kia thái bao từ đâu? Lương Điền Điền vào đầu, đi qua cấp cấp quên mất. Đều là thuận tử thúc. Nàng liền nói giống như đã quên điểm nhi cái gì sao. Thuận tử xấu hổ cười, đừng lo lắng, quay đầu lại hắn cha trở về khẳng định cũng có thể biết. Một cái thôn liền lớn như vậy, đến lúc đó còn không được một tổ ong giường như truyền khai A. A. Câu cầu dầu cái miệng nhỏ tránh ra. Lôi kéo hổ tử tay đi hậu viện, vừa đi còn một bên lẩm bẩm, ngươi xem ta liền nói, khẳng định cấp đã quên. Tiểu đại nhân dường như. Lương điền điền trừng lớn đôi mắt. Tên tiểu tử thối này, dám sau lưng chú ý nàng. hồ tử nghi hoặc nói, hỏi hắn làm gì? Hắn khi dễ quá ta, ta muốn biết hắn có thể hay không bị trượng đánh. Cầu cầu nại thanh mại khi nói, lần trước hắn đẩy ta xuống nước đã bị trượng đánh. Lương Điền Điền lắc đầu, nay cùng lần trước chuyện này là hai khái niệm, chỉ sợ lúc này đây không ngừng trượng đánh đơn giản như vậy. Bất quá cầu cầu tiểu gia hỏa này, đều qua đi lâu như vậy chuyện này không nghĩ tới hắn này còn mang thù đâu. Không mấy ngày, quả nhiên truyền đến tin tức, thái bao tử bị đánh 30 bản tử, phán 2 năm. Nay cũng chính là hắn tuổi tắc tiểu, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ xử phạt. Thái bảo như là lập tức già rồi 10 tuổi, cả ngày cũng không ra khỏi cửa, nghe nói liền ở trong phòng đợi, người đều gẩy một vòng lớn. Vẫn là trần trùng người này tâm tính tốt xử, đi khuyên một lần. Thái bao tử dù sao cũng là không bị xung quân. Liên ở Linh Sơn Huyện, Thái Bảo nếu là muốn nhìn Nhi Tử, đi thông ngục tốt bên kia cũng không phải nhìn không tới. So sánh với Lương Thiết Truy nửa tháng sau phải bị xung quân đến Ninh Cổ Tháp kia quả thực là quá hạnh phúc. Trải qua chuyện này, Thái Bảo cũng không dám ở trong thôn ồn ào nhà mình Nhi Tử không sai, nếu là thật không sai, sao Nha môn còn đem hắn hình phạt. Hảo hảo một cái hài tử, này nếu là ngồi sổm hai năm đại lao trở ra, chỉ sợ nhật tử cũng không như vậy hảo quá. Thái bảo bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này, bên kia lương gia liền không như vậy hảo quá. Lương vương thị ngã bệnh, ngày thường liền cái đau đầu cảm mạo đều không có quá người, lúc này đây sinh bệnh thế tới rào rạt. lương thủ lâm thỉnh trong thôn Hoàng Đại Phu cấp nhìn bệnh, còn kém điểm nhi đi chấn trên thỉnh Hàn Ấn Cử, sau lại lương vương thị bệnh tỉnh không chế được, dù sao chính là đến uống thuốc, người lập tức héo, cả ngày nằm ở trên giường cũng không mắng chửi người, cái này thành thật mới như là cái thượng tuổi người. Nghe nói Lương Vương thị bệnh không nhẹ, Lương Điền Điền còn thẳng thở dài. Trong nhà xây tường mỗi ngày đều phải lưu người ăn hai bữa cơm, Lương Điền Điền dứt khoát mỗi ngày đưa qua đi hai bữa cơm, lượng đều không nhỏ. Đừng động là xem ai đi, Lương Vương thị một cái lão nhân cũng không dễ dàng, nàng tuy rằng không thiếu cho bọn hắn huynh muội ra nan đề, nhưng hiện tại gặp được loại sự tình này, coi như là giúp giúp tam thúc hảo. Lương thủ Lâm một bộ huệ bại hữu sự bộ dáng, nhìn đến Lương Điền Điền còn rất ngượng ngùng. Tam thúc ngươi như thế nào lao chỗ ta? Lương Điền Điền đều không phải lần đầu tiên phát hiện chuyện này, lần trước nàng ở trong thôn đi, ly thật xa nhìn đến hắn, kêu người cũng chưa dừng lại, tương phản còn càng đi càng nhanh. Thựa như nàng là cái gì rắn độc manh thú dường như? Không có a. Lương Thủ Lâm rũ đầu không dám nhìn nàng. Còn nói không có, đều không nghĩ cùng ta nói chuyện, tam thúc ngươi có phải hay không không nghĩ nhận ta cái này chất nữ? Lương Điền Điền làm bộ muốn khóc. Lương Thủ Lâm luống cuống, "Không có không có, ta không phải kia ý tứ, Điền Điền ngươi đừng khóc, ta chính là." "Chính là cái gì?" Lương Điền Điền mắt to trừng mắt hắn. "Ai, ngươi biết đến, ta không dám đối mặt các ngươi, cảm thấy thực xin lỗi các ngươi tỉ đệ." Lương Thủ Lâm đột nhiên ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. "Nhị ca làm ra loại chuyện này nhi, ta không mặt mũi thấy các ngươi." Lương Điền Điền thở dài, "Tam thúc ngươi đều nói" Đó là lương thiết truy làm chuyện này, cùng ngươi có gì quan hệ, ngươi làm gì ngượng ngùng thấy chúng ta. Lương Điền Điền vô ngữ, này người thành thật chính là thật sự. Ngươi như vậy trốn tránh chúng ta, còn tưởng rằng ngươi không nghĩ nhận chúng ta đâu, gọi được người hiểu lầm. Ta không phải kia y tứ. Lương Thủ Lâm mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Điền Điền, ta là thật không biết, nếu là biết nhị ca đi theo những người đó là yếu hại các ngươi, ta nói gì đều không thể làm hắn đi. Như vậy nhị ca liền sẽ không bị sung quân, nương cũng sẽ không sinh bệnh. Lương Điền Điền thật là phục hắn. Lương Thiết Truy nếu là như vậy hảo khuyên, cũng liền sẽ không phát sinh hôm nay chuyện này. Lương Điền Điền không nghĩ để hắn, đem rổ đưa qua đi, đồ ăn ta đều đưa tới, là đại xương cốt hầm đậu que, ta cố ý chọn hai khối xương cốt, còn có gạo cơm, tam thúc ngươi cũng đừng tốn công nhi nấu cơm, nhà của chúng ta xây tường, ta cho ngươi đưa lại đây. Trong nhà làm nhiều Ngươi cũng đừng nói kia khách khí lời nói. Lương Thủ Lâm vành mắt đỏ hồng, từ gia nhị ca chuyện này, người trong thôn đều không thích bọn họ, chính là hoàng đại phu đều không muốn tới cửa cấp nương xem bệnh, này cũng chính là ruột thịt thân nhân mới nghĩ bọn họ nương hay. Điền Điền ta Lương Thủ Lâm thanh âm nhẹ nào. Tam thúc, thuyết khách khí lời nói đã có thể ngoại đạo. Lương Điền Điền vội nói. Lương Thủ Lâm thật mạnh gật đầu, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hán hiểu. Nương bị bệnh chờ nương hảo điểm nhi ta liền đi giúp các ngươi ra xây tường chờ tam thúc săn thú đem nhất phỉ con ngồi cho các ngươi đưa đi lương thủ lâm không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích cứ như vậy nói lương điền điền cười tủm tỉ kia hảo ta liền chờ tam thúc săn thú Thiếp không rổ đi rồi trong phòng lương vương thị rành mạch nghe được bên ngoài động tĩnh đem mặt trôn ở gối đầu khóc cũng không biết là lương tâm phát hiện vẫn là tưởng nàng thiết chủ y ai cũng không biết nàng ý tưởng Lương gia tường viện khí thế ngất trời cái, thôn dân nói gì cũng đều có, đại gia hỏa còn không có xem qua như vậy đặc biệt tường viện. Đại gia cảm khái nhiều nhất vẫn là như vậy tường viện dùng như vậy nhiều gạch cùng cục đá, rốt cuộc muốn đạp hư nhiều ít bạc. Có người ngầm suy đoán, này lương thủ sơn là ở bên ngoài phát tài, bằng không sao một hồi ra la ngựa, xe ngựa đặt mua thượng, hiện tại hảo hảo tường viện đều hủy đi một lần nữa xây tường, này nếu là không có tiền cũng không thể làm chuyện này a. Nhìn nhìn lại nhân gia này, làm việc cung cơm ăn chính là gì? Gạo cũng không nhắc lại, kia chính là lương thực tinh a, quản đủ rồi ăn. Còn có kia đồ ăn, tuy rằng đều là nông hộ nhân gia rau xanh, nhưng mỗi ngày đồ ăn đều có thịt, tuy rằng ngẫu nhiên là trên núi con ngồi, nhưng cho dù là con ngồi kia cũng là có thể bán tiền, này nếu không phải phát tài dám như vậy thay hòa sao? Đại gia hỏa nói gì đều có, hâm mộ, ghen ghét, nói toan lời nói, không phải trường hợp cá biệt. Những việc này nhi đương nhiên là có lương da người ta nói, bất quá đại gia hỏa cũng liền dám ngoài miệng nói nói, lương thủ sơn năm đó một người có thể đánh hồi gấu mù chuyện này đại gia hỏa ký ức hãy còn mới mẻ, lúc ấy người nọ khiêng một đầu đại gấu mù trở về, cùng huyết hồ lô dường như, chính là hoàn toàn chấn động lao lang động. Nghe nói người này mấy ngày hôm trước còn đánh một đầu lợn rừng, cũng không phải là còn như vậy lợi hại sao. Người này trời sinh chính là bắt nạt kẻ yếu. Vừa thấy đến như vậy lợi hại lương thủ sơn, liền tính là trong lòng lại như thế nào hâm mộ ghen tị hận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tương phản bởi vì tưởng ăn nhiều mấy đốn cơm no, còn phải nhưng kính định bỡ. Liền tính là làm việc thời điểm tưởng lười biếng kia cũng đến xem nhân gia mời đến sư phó sát mặt, một cái không hợp cách đó là phải bị mắng, số lần nhiều không cần người khác nói, chính bọn họ cũng đãi không đi xuống A. Nhật tử cứ như vậy qua đi. Lương gia tưởng viện rốt cuộc sửa được rồi, bên kia Lương Thiết Truy bọn họ cũng muốn lên đường. Lương Thiết Truy bọn họ này đoàn người bị xung quân thời điểm Lương Điền Điền nhà bọn họ không đi người, nhưng thật ra Lương thủ Lâm mượn nhà bọn họ xe ngựa lôi kéo Lương Vương thị đi, trở về thời điểm Lương hai đều hai mắt sưng đỏ. Lương Điền Điền trộm hỏi Lương thủ Lâm, nghe nói Lương Thiết Truy người gầy đều không ra hình người, ở đại lao hiển nhiên là bị tra tấn. Nghe nói bọn họ này một nhóm người đều rất hãm. Rốt cuộc phía trước an bản tử lại không có đại phu cho bọn hắn xem thương, thiếu y thiếu dược đương nhiên liền nghiêm trọng. Xung quân đến Ninh cổ tháp, vừa đi chính là 10 năm a. Nghe nói lương vương thị đường trưởng đều khóc chịu, lương thiết truy khóc là muốn cho người cứu cứu hắn, nhưng quan phủ đều tuyên án, ai dám cứu hắn? Lương thủ lâm đêm này hết thảy đều do tới rồi hổ ca trên đầu, nhắc tới nam nhân kia hắn hận hàm răng ngứa. Đáng chết, này hết thảy chuyện này đều là hổ ca làm ra tới. Kết quả cái kia đầu sỏ gây tội lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Thả chờ xem, chờ hắn có bản lĩnh, nhất định sẽ thân thủ bắt lấy hắn. Phủ thành một chỗ xa hoa phủ đệ, hoa phục thiếu niên bằng cửa sổ mà đứng, giữa mày tựa hồ che giấu không được sầu lo. lão buộc lặng yên lại đây, đưa lên một cái khay. Thiếu gia lương cô nương đưa đồ vật tới rồi. Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, kinh hỉ chậm rãi bỏ đến trên mặt. Nàng Lam Hoạch đào tô sao. Thiếu niên toàn bộ hình dáng nháy mắt trở nên sáng ngời, kết quả sốc lên lửa bố vừa thấy, bên trong thế nhưng là xanh biết mười mấy bó đồ vật. Đây là cái gì? Thiếu niên cầm lấy một cây, phóng tới chóp mũi nghe nghe, giống như có một cổ thanh hương ngửi vị. Thiếu gia, đây là lương cô nương đưa cho thiếu gia, nói là mỹ sợi. Lão bộ người cười, quả nhiên, vị kia lương cô nương chính là thiếu gia tốt nhất một liều thuốc hay. Lương cô nương nói, kia hạch đào tô quá ngọt. Ăn nhiều không tốt. Bất quá chóng váng đầu thời điểm hoặc là đói bụng cũng có thể ăn một khối. Lúc này đây nàng đưa tới rất nhiều mì sợi, mang theo phương tiện, muốn ăn thời điểm dùng thủy nấu một chút thì tốt rồi, nói là cùng mì sợi giống nhau. Lương cô nương còn tặng không ít gia vị, nói nấu mì thời điểm trực tiếp đặt ở cùng nhau ăn liền hảo. Âu Dương Văn Hiên rất là mới lạ đùa nghịch mấy thứ này, như thế nào còn mang nhan sắc, này màu xanh lục, còn có màu đỏ như thế nào đều không giống nhau. Nha đầu này là nghĩ như thế nào ra tới, nhan sắc màu sắc rực rỡ, nhìn liền có muốn ăn. Nói đúng không cùng khẩu vị, liền tỉ như này màu xanh lục là dưa chuột ngủi vị. Còn có cái này, cà chua hương vị, còn có cả tím hương vị dù sao việc nhà đồ ăn trên cơ bản đều có, các loại hương vị đều toàn. Âu Dương Văn Hiên nhếch miệng cười, thật không biết nàng nghĩ như thế nào ra tới. Này đầu chính là so người khác linh hoạt, Lão buộc mỉm cười, cũng không nói chuyện. Âu Dương Văn Hiên yêu thích không buông tay vớt những cái đó mị sợi, cười nói, nấu một chén nếm thử đi, ta vừa lúc đói bụng. Hảo, thiếu gia, không biết thiếu gia muốn ăn cái nào khẩu vị nhi. Rốt cuộc chịu ăn cơm, nay tiểu tổ Tông A sớm biết rằng khiến cho người ra dòi thúc ngựa đem mấy thứ này đưa tới. Lão buộc thầm nghĩ, hai bữa cơm không ăn, có thể không đói bụng sao. Liên nếm thử cái này dưa chuột mùi vị đi. Xanh mực nhìn liền có muốn ăn. Âu Dương Văn Hiên cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói, đồ vật không nhiều lắm, nhưng tình nấu. Đừng một lần ăn xong về sau không có. Lão buộc bật cười, thiếu gia thả phóng khoáng tâm. Lương cô nương đưa tới thật nhiều, nói là này mỉ sợi có thể lâu phóng không xấu. Nói nữa, nếu thiếu gia thích, cùng lắm thì lại đi tìm lương cô nương muốn một ít là được. Ai tưởng tượng Âu Dương Văn Hiên bên kia lại nói, thứ này làm lên khẳng định cực kỳ không dễ. Mỗi căn đều phải giống nhau trường. Không sai biệt lắm phẩm chất, nàng như vậy tiểu cũng không biết có bao nhiêu vất vả, liền tính nhiều cũng muốn tình ăn. Lao buộc thở dài, thiếu gia vẫn là như vậy thiện lương, lại cũng đáp ứng rồi. Lương cô nương nói cái này tốt nhất xứng một ít rau xanh, trứng gà ăn, khẩu vị càng tốt. Không biết thiếu gia tưởng xứng chút cái gì. Chiếu nàng nói cho ta làm một phần. Âu Dương Văn Hiên tựa hồ có chút gấp không chờ nổi, đừng hỏi ta. Đi hỏi một chút mang thứ này trở về người, làm hắn đi phòng bếp nhìn chằm chằm. lão buộc mỉm cười đáp ứng một tiếng, vội đi. Non nửa cái canh giờ nóng hầm hập mì sợi liền đưa lên tới, còn không có ăn, kia sợi thanh hương mùi vị liền trọc âu dương văn hiên ngón trỏ đại động, lại cắn thượng một ngụm mì sợi, cảm thấy cả người đều thoải mái. Si sụp một chén ăn xong, còn có chút chưa đã thèm. Này mì sợi ăn ngon thật. Giao khẩu, âu dương văn hiên tự đáy lòng cảm khái. Lương cô nương huệ chất lan tâm, này làm ra thức ăn cũng cùng người khác không giống nhau. Lão bột người biết thiếu gia thích nghe cái này, liền nói: nghe nói nhà bọn họ ở xây tường đâu, tựa hồ hoa không ít bạc, xem ra lương cô nương gia cuộc sống này càng ngày càng tốt. Đúng vậy, Âu Dương Văn Hiên nghĩ đến một năm trước, nhà bọn họ ăn cơm còn khó khăn đâu, lúc ấy ăn cái bánh nướng lớn tựa hồ đều rất khó. Rốt cuộc hết khổ, thiếu gia. Vì sao phải buông tha cái kia dẫn đầu hổ tử? Lao buộc giống như lơ đáng nhắc tới, cũng chỉ có lựa chọn ở thiếu gia tâm tình tốt thời điểm mới dám hỏi. Âu Dương Văn Hiên cười lạnh, bọn họ không phải đều ngầm hỗ trợ không nghĩ hắn chết sao? Ta đây liền dứt khoát phóng hắn một con ngựa, tả hưu án đế đã ở Linh Sơn huyện nhà, nói đến cùng hắn cũng là một cái đảo phạm. Ta đảo muốn nhìn, nhân tại như vậy hắn chủ tử còn có thể hay không tiếp tục dùng hắn? Không cần nói sẽ làm mặt khác thuộc hạ thất vọng buồn lòng. Nếu dùng Âu Dương Văn hiên cười, kia bọn họ liền chờ chính mình cho bọn hắn bệnh lưới đi. Lão bực như suy tư gì, con ngươi dần dần sáng lên. Thiếu gia thật là càng ngày càng thông tuệ. Lương gia tường viện rốt cuộc hoàn công, tường viện bốn phía đều có bậc thang có thể thượng đến tường viện mặt trên. Lương Điền Điền bò lên trên đi, đứng ở này mặt trên có thể nhìn đến lão lang động toàn cảnh. Thuy rằng bạc nước chảy tượng mà hoa đi ra ngoài. Nhưng lương điền điền đứng ở này mặt trên tâm tình lại hảo. Như vậy cao lớn tường viện đừng nói là mãnh thú, liền tính là đột quyết binh tới cũng có thể ngăn cản một vài. Còn kém cái đại môn, bất quá cha đã tìm người làm, nói là bởi vì trình tự làm việc phức tạp, ít nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể ra tới. Liền kia một cái đại môn liền hoa 20 lượng bạc, lương điền điền là đặc biệt chờ mong. Nàng tuy rằng tham tiền, lại là cái không sợ tiêu tiền tính tình. Tiền kiếm lời chính là dùng để hoa, chẳng lẽ còn lưu tại trong tay chờ hạ nhãi con không thành. Lương Điền Điền luôn luôn cảm thấy kiếm tiền mới là bản lĩnh, những cái đó cả ngày nghĩ như thế nào tích có tiền, đều như nghĩ như thế nào kiếm tiền mới là. Câu câu cùng hổ tử cũng dầu mông bò lên tới, ở trên tường liền chạy mang ngẻ, nhưng đem Lương Điền Điền sợ hãi. Này trên tường tuy rằng còn có một đạo tường chống đỡ, nhưng rốt cuộc không cao, này nếu là một không cẩn thận ngã xuống kia chính là muốn quăng ngã cái tốt xấu. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa mau đi xuống, về sau không có việc gì không được đi lên. Lương Điền Điền hù mặt cửa mắng, có nghe hay không, không nghe lời làm cha đếp mông. Người xấu, hổ tử trừng mắt nàng, vẻ mặt không phục, câu câu cũng rổ cái miệng nhỏ, hiển nhiên không cao hứng. Trong nhà mới vừa có tân tưởng, tiểu gia hỏa nhóm này nhiệt tình độ chính cao, Lương Điền Điền này một chậu nước lạnh nhưng đủ băng. Lương Thủ Sơn không biết khi nào đi lên, cười nói, không có việc gì, kia tường đủ cao, bọn họ hai cái tạm thời còn phiên không ra đi, về sau bọn họ đi lên chúng ta đều nhìn chằm chằm điểm nhi là được. Lại sụ mặt đối hai cái tiểu gia hỏa nói, về sau đi lên cần thiết có đại nhân đi theo, nghe được không? Nghe được cha. Câu câu cười tủm tỉm ôm lấy hắn ngủi, cha ngươi thật tốt. Hư tỷ tỷ, Hổ Tử tiếp một câu, còn rất trôi chảy. Lương Điền Điền giờ khóc giờ cười, các ngươi hai cái tiểu tử thối, nhanh như vậy liền phản chiến. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không xem nàng, liền cùng Lương Thủ Sơn làm nũng. Lương Điền Điền buồn cười, lúc này mới bao lâu a, dễ dàng như vậy đã bị thu mua. Mắt nhìn tiến vào 10 tháng, thời tiết bắt đầu lạnh. Từng nhà bắt đầu thu hoạch trong đất hoa màu. Lương Điền Điền nhà bọn họ bởi vì đều loại rau xanh, này cũng không gì hảo thu thập. Liền đem trong viện những cái đó rau xanh đều trích hết, lần này tử rau xanh cũng đã không có, tuy rằng hái xuống không ít, nhưng hiển nhiên là ăn không hết lâu lắm, nhiều lắm một tháng liền phải không có rau xanh. Cải trắng còn phải đợi nhất giai đoạn mới chém rớt, lương thủ Sơn cùng người ước định hảo tới đáp lều ấm mấy ngày nay liền phải tới rồi, lương gia cũng là khó được thanh nhàn mấy ngày. Nhà cũ bên kia lương vương thị bệnh càng ngày càng nặng, một lần hơn phân nửa đêm lương thủ lâm tới cửa. Nói là Lương Vương Thị suốt cao đều nói mê sảng, sợ tới mức Lương ra mọi người vội lên. Lương Thủ Sơn liền phải đi chấn trên tiếp hàn gia người, Lương Điền Điền ngăn cản, bọn họ đi qua nhà cũ, Lương Điền Điền tìm ra hàn gia lúc trước đưa tới thuốc viên làm ngụy trang, cấp Lương Vương Thị nuốt một cái thuốc hạ sốt, còn đừng nói, không bao lâu này độ ấm liền ráng xuống, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Lương Thủ Sơn cùng Lương Điền Điền ở kia đi theo thủ một đêm. Lương Vương Thị ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm nhìn đến bọn họ còn có chút hoàng thần, đại biết là an bọn họ dược mới tốt, cả người cũng chầm mặc, hỏi gì nói gì đều không hẹ răng, cùng người cầm dường như. con đem vùi đầu ở trong chăn, cũng không biết là ý gì. Lương Điền Điền cũng buồn bực, này Lão thái thái là tưởng tiếp tục làm ấm ý, vẫn là lương tâm phát hiện biết lại nháo đi xuống cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Hy vọng là người sau đi, bằng không liền tính nàng làm ấm ý cũng sẽ không có người lý nàng Nói tới nói lui, Lương Điền Điền bọn họ vẫn là thiện tâm, tuy rằng Lương Vương Thị làm như vậy nhiều thiếu đạo đức chuyện này, cần phải bọn họ trơ mắt nhìn Lương Vương Thị bệnh chết, bọn họ cũng làm không đến. Trong đất Lương thực thu không? Lương Thủ Sơn lôi kéo Lương Thủ Lâm lặng lẽ hỏi. Lương Thủ Lâm vẻ mặt xấu hổ lắc đầu, nương bệnh lợi hại, trước mặt không rời đi người, ta cũng không đảo ra công phu. Lương Thủ Sơn vô vô bở vai của hắn, Huynh đệ còn bất mãn 15 tuổi đâu, vẫn là cái trai trai hài tử. Ngươi yên tâm đi, đại ca giúp ngươi thu hồi tới. Thật xuống ruộng thu hoa màu. Nhà cũ bên này có vài mẫu đất loại đều là ruộng nước, kia lúa đến cắt bỏ phơi khô mới kéo ra tới. Bất quá đã xảy ra đột quyết binh đoạt lương thực chuyện này, đại gia hỏa đều rất không yên tâm đem lương thực phóng trong đất, trong nhà địa phương đại liền đều trực tiếp kéo trong nhà tới phơi khô. Lương thủ sơn một ngày thời gian liền cắt vài mẫu đất lúa một con ngựa xe liền kéo trở về, lại đi thu ruộng cạn lương thực. Lương Điền Điền hỏi lương vương thị như thế nào đột nhiên phát suốt, kết quả không chờ lương thủ lâm trả lời, vẫn luôn giả chết không nói lời nào lương vương thị đột nhiên khóc. Nước nở nói, ta mơ thấy thiết trụ y, kia bẹp con bê nói hối hận, hắn, hắn đã chết nói xong gào khóc. Lương Điền Điền, chóng váng. Mười tháng trung tuần, lão lang động hạ nay đông trận đầu tuyết. Tuyết hạ không lớn, lại làm nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống rất nhiều. Nay đông đại tuyết tới có chút sớm, may mắn đại gia hỏa đã đem trong đất lương thực thu, bởi vì triều đình miễn 3 năm thuế ruộng thu nhập từ thuế, năm trước gắt gao ba ba qua một năm nông hộ nhân ra, có một loại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ hào giác. Hạ tuyết, thời tiết lập tức lạnh, lương điền điền ra lều ấm cái lên tốc độ liền có chút chậm. Nay cũng may mắn là đã che lại nửa tháng, chủ thể đã hoàn công. Dư lại chính là lều ấm bên trong chuyện này, bằng không này đại trời lạnh ở bên ngoài làm việc cũng là rất lao lực. Liên như vậy một cái lều ấm, lương da đã hoa gần 400 lượng bạc, tuy là lương thủ sơn là gặp qua bạc người, này bạc như nước chảy hoa đi ra ngoài cũng vẫn như cũ đau lòng. Lương điền điền nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, lều ấm phí tiền vốn là ở nàng dự kiến bên trong, bất quá nàng cảm thấy cái này đáng giá. Gần nhất như vậy mùa đông cũng sẽ có rau xanh ăn. Không cần lại lao lực ba lực từ trong không gian lấy ra đồ vật còn nếu muốn các loại lấy cớ, thứ hai này lều ấm cũng không phải quang tiêu tiền không kiếm tiền, quay đầu lại nhiều loại chút rau xanh, thứ này giống nhau kiếm tiền. Lương Điền Điền gần nhất đã bắt đầu quy hoạch, mỗi một khối thổ địa đều bị nàng hợp lý quy hoạch ra tới, dù sao thường thấy rau xanh nàng đều phải loại một ít. Rau hẹ, rau cần nàng đều đã chọn kia không cần làm việc địa phương loại thượng, Tây phòng đầu giường đất cũng bắt đầu dùng đại cái dương ơm giống. Đối này Lương Thủ Sơn xem ở trong mắt, tưởng hỗ trợ lại bị khuê nữ ngăn cản, nói thẳng thứ này nàng lành nghề. Mắt thấy lều ấm càng ngày càng tốt, Lương Thủ Sơn cũng ở huyện thành liên hệ một cái dương long người, mua hai bình mật ọng, cầu cầu cái này tiểu tham ăn rốt cuộc ăn tới rồi mật, mới vừa ăn thượng liền thích này ngọt tư tư mỹ vị. Vừa nghe nhà mình lều ấm về sau cũng sẽ có thứ này tiểu gia hỏa miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Hồ tử phía trước còn khá tò mò. Bất quá hắn đối đồ ngọt tựa hồ cũng không phải để ý nhiều, đảo cũng không có cầu cầu như vậy ham thích. Nhật từ một ngày một ngày qua đi, trời lạnh, lương điền điền cũng không thể ra đi sau núi thải nấm. Lúc này nấm nhưng thật ra có, đều ướp lạnh và làng khô, một chút tuyết liền càng không hảo tìm. Năm nay nấm lương điền điền bán một bộ phận, cũng đổi hồi mấy lượng bạc, Lại cấp Lăng mặc Hiên bên kia tặng một lần. Hỏi Lăng Húc chuyện này, Lăng mặc Hiên nói hắn đi phủ thành khổ độc, chuẩn bị kế tiếp khảo thí, nhưng thật ra không có nói kỹ càng tỉ mỉ chuyện này. Lương Điền Điền phát hiện Lăng mặc Hiên người này không đơn thuần chỉ là có chút tiểu cổ hủ, đầu óc còn có chút không chuyển biến, Lăng Húc nói cái gì chính là cái gì. Lần trước Lăng Húc vào núi hắn cũng cho rằng đi tìm một ít học sinh đọc sách. Cũng không biết hắn tâm sao như vậy lại. Hào đi! Như vậy kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất không cần lo lắng. Lăng mặc hiên người này có chút giống con mọt sách, bất quá từ khảo xong tú tài giống như liền khảo một lần cử nhân, không khảo quá liền không lại khảo. Hiện tại nhi tử đều bắt đầu khảo thí. Hắn giống như cũng tuyệt tiếp tục khảo tâm tư, một lòng một dạ liền nhào vào tư thủ thượng, tưởng nhiều dạy ra mấy cái tú tài liền thỏa mãn dường như. Cái này mùa mọi nhà rau xanh gì đều không nhiều lắm, lương điền điền cho hắn tặng một ít rau xanh đều giao cho Lăng Húc mua tới kia hai vợ chồng già. Lăng mặc Hiên còn rất ngượng ngùng, phía trước hắn có thể nhận lấy lương gia đưa tới đồ vật cũng là vì hai nhà là quan hệ thông gia quan hệ, hiện tại hôn sự đều hủy bỏ. Lương gia mấy cái hải tử còn động bất động cho hắn đưa điểm nhi đồ vật, cái này làm cho hắn thu cũng không phải, cự tuyệt càng không phải. Lương Điền Điền nhìn ra hắn ý tứ, an ủi hắn nói, thúc, liền tính là hôn sự hủy bỏ, ngài cùng cha ta kia cũng là bằng hữu. Chúng ta làm vãn bối nhìn xem ngài cũng là hẳn là. Lại nói lúc trước lăng gia cũng giúp quá bọn họ, lăng hút càng là không thiếu hỗ trợ, lăng gia lại vì giữ gìn bọn họ hai nhà quan hệ đều rời đi lăng thị gia tộc, bọn họ nếu là lại cùng chặt đứt lui tới, làm cho bọn họ như thế nào sinh hoạt. Người này A-xét đến cùng vẫn là muốn ở tập thể sinh hoạt. Mười tháng đế lều ấm rốt cục là cái hảo, lương ra mọi người ai cũng chưa kinh động. Lúc trước cái cái này lều ấm cũng chỉ thỉnh canh gác đại bá cùng trần gia tam thúc hỗ trợ, lại có chính là lương thủ lâm ngẫu nhiên lại đây. Người trong thôn cũng không biết lương gia che lại như vậy một cái thiêu tiền đồ vật, ngay cả nhà bọn họ mua lưu ly cửa sổ cũng không biết. kia đồ vật là trộn lẫn ở kéo gạch trong xe vật tới, lúc ấy mặt trên cái đồ vật, người trong thôn cũng không chú ý. Cây to đón gió đạo lý ai đều hiểu, trừ bỏ cái kia cao lớn không giống như là người thường gia tường viện. Lương gia thật đúng là không có gì cực kỳ địa phương. Ở lão lang động loại địa phương này, một gặp được đại tuyết phong sơn liền có giã thu đánh sâu vào thời điểm, kỳ thật từng nhà tường vây đều tu rất cao lớn, lương gia là dựa vào gần sân biên, cho nên liền tính là này tưởng khoa trương chút cũng không có người ta nói cái gì. Rốt cuộc ở một ít giàu có thôn, so này càng khoa trương đều có. Bởi vì thấy nhiều không trách, cho nên cũng liền đương nhiên tiếp nhận rồi điểm này nhưng thật ra lương điền điền trước đó không nghĩ tới ai hoa thơm khan tay lâu đồ chơi làm bằng đường điểm tâm trong trắng món đồ chơi còn có hương phấn hoa lụa đại cô nương tiểu tước phụ đều ra tới nhìn một cái lâu ngoài cửa vang lên giao hàng thanh. lương điền điền ở lều ấm mới vừa chui ra tới liền nghe được động tĩnh nghi hoặc nhíu mày người bán hàng rong Lão lang động loại này hẻo lánh địa phương giống như còn là lần đầu tiên nhìn đến có người bán hàng rong lui tới, chẳng lẽ là đi nhầm địa phương. Giống nhau người bán hàng rong chọn kim chỉ gì đó, dù sao cùng cái tiệm tạp hóa dường như, giống nhau vật nhỏ đều có thể có. Ngày thường đi thôn thoán hộ bán đồ vật, cũng nhiều là lựa chọn cái loại này dân cư dày đặc đại thôn chân, như là lão lang động loại này chỉ có mấy chục hộ nhân gia thôn chân, người bán hàng rong tới rất ít. Thiếu đến lương điền điền tới đã hơn một năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hồ tử cùng cầu cầu ở trong sân chơi đâu, nghe được động tĩnh liền chạy đến cổng lớn xem náo nhiệt, bất quá trong chốc lát công phu kia người bán hàng rong đã chọn quang gánh vào thôn. Hai cái tiểu gia hỏa muốn đi xem náo nhiệt, liền tiếp đón lương điền điền, tỷ tỷ có bán đồ vật. Lương điền điền lại đây là lấy mạ, nàng chính loại dưa chỗ đâu, muốn đem mạ rời qua đi, nào có công phu theo chân bọn họ chơi. Các người hai cái chính mình đi thôi, tiêu lên tiểu tam tử, mang lên đồng tiền cùng á đại bọn họ, không được chạy loạn A, một lát liền trở về. Lương điền điền cho bọn hắn tiểu túi tiền bên trong đều trang mười văn tiền, ngày thường bọn họ cũng không địa phương tiêu tiền, cho nên cũng không mặt khác cho bọn hắn. Trần gia liền ở trên núi phía dưới, hai cái tiểu gia hỏa mang theo bốn cái đại gia hỏa liền chạy ra đi. vừa lúc tiểu tam tử nghe được động tĩnh cũng ra tới. Lương Điền Điền ở trên tường nhìn thoáng qua liền trở về lều ấm. Lều ấm lương thủ sơn hòa thuận tử đang ở cấp loại đầu que mạ tiểu tâm bồi thêm đất, bên cạnh mấy luống cà tím miêu lớn lên cũng hảo. Nơi xa cả chua đã trường cao, mắt thấy không dùng được bao lâu liền phải đắp giá. Bên này cải thịa, rau hẹ, rau cần cũng đã khai quật, không dùng được bao lâu cũng có thể thu hoạch. Này dưa chuột manh mối cũng đều mau nở hoa rồi, Lương Điền Điền một viên một viên cẩn thận gieo đi. Mỗi lần bồi thêm đất thời điểm đều có không gian thổ tử trong tay rơi vào hệ dễ, hệ dễ liền không có người chú ý tới cái này. Lương Điền Điền thậm chí chuyên môn sáng lập một khối địa phương loại dưa gang cùng dưa hấu, này dưa gang là loại chín, đều là mạng, đến nỗi dưa hấu, trong không gian có loại, Lương Điền Điền làm bộ cũng là ở nếm thử, cũng loại không ít. Đối này Lương Thủ Sơn đều nhưng khuê nữ tâm tư tới lộng, tả hữu đây là năm thứ nhất nếm thử loại lều ấm. Thứ này nếu là trồng ra, ngươi đừng động loại chính là cái gì, mùa đông này rau xanh khẳng định đều sẽ kiếm tiền. Lại nói kia dưa gang cùng dưa hấu, chính là chính những quý thời điểm giá cả đều quý thái quá, càng miễn bàn này mùa đông, một cái lộng không hảo đều có thể bán ra vàng giá cả tới. Cho nên lương thủ sơn nhưng khuê nữ lộng, loại không ra chỉ đương tiêu tiền mua giáo hấn, tiền bạc là bọn nhỏ chính mình kiếm, bọn họ có cái này tâm tư. Hắn cái này đường cha không thể nói vừa trở về liền gì gì đều không cho bọn nhỏ lộ. Vạn nhất thứ này thành công, kia cũng thật chính là kiếm lời, đều không phải cực nhỏ bạc. Chỉ xem này lều ấm quy mô liền biết, thật muốn là này lều ấm đồ vật thu hoạch, kia tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Lương Điền Điền lại đi ra ngoài lấy mạng, thuật tử cẩn thận đỡ lấy một viên cà chua mạng, dùng xẻng nhỏ bồi thêm đất, cười nói, này trước kia chúng ta huynh đệ đều là cầm đao kiếm. Ngẫu nhiên cũng muốn khẻ hai hạ bản tính hạt châu che giấu thân phận, hiện tại nhưng hảo, lại bắt đầu trồng trọn, đại ca, ta cảm thấy ta này sống đời này xem như đáng, đi theo đại ca gì đều trải qua qua. Lương thủ sơn ở cách đó không xa bồi thêm đất, nghe vậy cười nói, ta à, 4 năm liền quá đủ rồi cái loại này nhật tử, kích thích là kích thích, ta càng nguyện ý thủ bọn nhỏ trồng trọn. Liên tính là không có cái loại này thượng vị giả quyền lợi, nhưng hiện tại hắn mới cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến cùng chung hoạn nạn tức phụ, hắn trong lòng liền từng đợt đau. Tho tử, nhưng thật ra ngươi à, qua năm đã có thể 23, cũng không thể lão một người như vậy lắc lư. Quay đầu lại đại ca giúp ngươi nhìn xem, làm người cho ngươi tương xem cái cô nương, nhân lúc còn sớm đem thân thành, cũng thật sớm điểm nhi ôm nhi tử. Ở nông hộ nhân gia, 17-8 tuổi còn không có thành thân kia đều là số tuổi đại, trừ phi một ít đặc thù tình huống không thể không kéo dài. Thuận tử này mắt nhìn 23, chính là lớn tuổi thừa nam. Thuận tử vừa nghe liền không làm, đại ca, ngươi đừng cho ta để này cha a, ta còn trẻ đâu, làm gì sớm như vậy tìm cái nữ nhân tới quản ta. Nhưng thật ra đại ca ngươi, còn trẻ, nhưng thật ra có thể suy xét cho ta tìm cái tổ tử, cũng cấp cháu trai, chất nữ tìm cái nương chiếu cố bọn họ. Hắn vốn là tùy ý vừa nói, lại không nghĩ lương thủ sơn thực ngưng trọng nói, hai tử nương mới vừa đi. Bọn nhỏ con nhỏ, ta sẽ không cho bọn hắn tìm mẹ kế. Kia sẽ làm bọn nhỏ chịu vì khuất. Thuận tử há miệng thở dốc, cảm thấy cái này đề tài không tốt, tưởng đổi, lập tức lại không biết nói cái gì. Lương Thủ Sơn thở sâu, rời đi đề tài. Nhưng thật ra ngươi thuận tử, nếu đều buông tay, cũng đừng lại trói buộc chính mình, cũng nên cưới cái tức phụ sinh hoạt. Chỉ tự nhiên là Quế Hồng Diễm chuyện này. Thuận tử nghe thẳng ai ai, đại ca. Ngươi không thể lão tưởng quản ta à? Lại nói ta này còn trẻ đâu, nhưng không nghĩ sớm như vậy liền thành thân. Trung quy trong lòng vẫn là có thương tích ngân, sao có thể nhanh như vậy liền khỏi hẳn? Lương Điền Điền phủ Tiểu Manh mối tiến bảo, hai người đồng thời ngậm miệng. Bên ngoài đột nhiên một trận cầu tê, ngay sau đó một tổ hong giường như vọt vào tới mấy cái hùng hải tử. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem, mặt người, mặt người cầu cầu xông vào trước nhất mặt, trong tay giơ mấy cái mặt người múa may mặt sau hổ tử cùng tiểu tam tử chạy vào lại mặt sau đồng tiền mang theo a đại bọn họ đi ra ngoài lương điền điền hét lớn này lều ấm nếu là làm cho bọn họ tiến vào một tai họa về sau phỏng chừng cái gì đều giữ không nổi đồng tiền trầm thấp ố ố hai tiếng tựa hồ thực ủy khuất đi rồi câu câu bọn họ bị hoảng sợ một đám lốc lốc đứng ở kia lương điền điền chỉ vào bọn họ ba cái không được luộn xộn không được loạn dẫm Lộng hỏng rồi ta mà xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Xoay người gieo mấy viên dưa chuột manh mối, lúc này mới nói, các ngươi ồn ảo cái gì. Thuận tử tiến đến Lương Thủ Sơn trước mặt, đại ca, Điền Điền thật đúng là ôn nhu. Lương Thủ Sơn tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta khuê nữ có thể văn có thể võ. Thuận tử, này cũng đúng, thật đúng là thân cha, nhà bọn họ gì đều là tốt. Câu cầu vừa thấy tỷ tỷ vẫn là cái kia tỷ tỷ không có tiếp tục hóa thân cọp mẹ nguy hiểm lúc này mới nói tỷ tỷ cho ngươi xem mặt người cầu cầu mua lương điền điền tiếp nhận tới vừa thấy là cái tiểu cô nương ngây thơ chất phát tạo hình liền lại cho hắn ngoan cầm đi chơi đi cái này là cho tỷ tỷ tiểu gia hỏa hảo thuật dường như từ túi tiền lại móc ra ba cái cái này tiểu chứ là cho đại ca cái này con khỉ là cho nhị ca con thỏ chính là cầu cầu lương điền điền bật cười Ngươi lập tức như thế nào mua nhiều như vậy a? Một người một cái. Câu cầu cười tủm tỉm, đều là ta mua. Nhị văn tiền một cái, ta cho tám văn tiền. Lương Điền Điền chớp chớp mắt, nhìn Hổ Tử trên tay tiểu láo hổ mặt người. Ngươi mua mấy cái a? Năm cái. Câu cầu vươn tiểu béo tay, Hổ Tử cũng là ta mua. Vậy ngươi sải như thế nào tám văn tiền đâu? Lương Điền Điền cảm thấy muốn hỗn độn. Tiểu Tam Tử bên kia nói tiếp nói. Nhà các ngươi cầu cầu nhưng thông minh, như vậy tiểu còn biết cùng người mặc cả, một hai phải tam văn tiền mua hai cái. Nhân gia bị hắn ma không có biện pháp mới bán cho hắn. Ú, nhà của chúng ta cầu cầu còn biết mặc cả đâu. Thuận tử không biết khi nào thò qua tới, cười hì hì nói, cầu cầu có hay không cấp thuận tử thuốc mua một cái a Tiểu gia hỏa tựa hồ thực khó xử, dầu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, đại nhân còn chơi mặt người a Đầu thuận tử cười ha ha được rồi, ngươi như vậy đại nhân còn đậu ta nhi tử, lương thủ sơn lại đây bế lên nhi tử, nhà của chúng ta mãn phong thật thông minh, đều biết mặc cả. tiểu gia hỏa đem cầm dương đến lão cao, cùng tỷ tỷ học, nhìn hắn kia vẻ mặt có trung vinh dự bộ dáng, lương điền điền cũng sẽ tâm cười. tiểu tam tử từ trong túi móc ra đường, điền điền, đây là ta mua, ngươi ăn. nay vẫn là tiểu tam tử lần đầu tiên mua đồ vật đưa cho lương điền điền. Hắn có vẻ phá lệ cao hứng. Là thời đại này thực thường thấy kẻo mạnh nha. Lương Điền Điền cầm lấy một khối ăn, cảm ơn ngươi tiểu tam tử. Tiểu tam tử vào đầu. Hắc hắc cười nói, tổng ăn nhà các ngươi, ta cũng có thể cho các ngươi mua đồ vật ăn. Cảm tinh là đánh như vậy chủ ý, Lương Điền Điền cười. Bất quá tiểu tam tử có thể có này phân tâm tư, thuyết minh đứa nhỏ này trong lòng không hồ đồ. Hảo, ta muốn loại dưa chuột, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Lương Điền Điền vũ vô cầu cầu phía sau lưng, tỉ tỉ cái này mặt người ngươi trước bảo quản Tiểu Tâm đừng lộng hư lâu. Ơn, đã biết. câu cầu bọn họ đi ra ngoài, Lương Điền Điền bọn họ tắc chuẩn bị tiếp tục loại mạng nhi. Tiểu Tam Tử kỳ quái nói, cái này người bán hàng rong bán đồ vật còn rất có ý tứ, nói là chúng ta trong thôn tiểu Nha đầu thiếu, còn hỏi có hay không ta lớn như vậy tiểu cô nương đâu. Nhìn đến cầu cầu cùng hổ tử còn hỏi bọn họ có hay không tiểu tỷ tỷ. ngươi nói kỳ quái không điền điền, hắn sao biết cầu cầu cùng hổ tử có tỷ tỷ đâu. Lương điền điền tay một đốn, bất quá nàng không nghĩ nhiều. Ta nghe người bán hàng dòng bán hoa lụa cùng khăn tay, phấn mặt gì, có phải hay không tưởng bán cho tiểu nha đầu đâu. Bằng không làm gì hỏi đâu. câu câu vội nói, ta nhìn đến một hộp thơm ngào ngạt đồ vật, thím nói là phấn mặt. Nhưng thơm, tỷ. Phấn mặt muốn 30 văn tiền, chờ cầu cầu có tiền cấp tỷ tỷ mua. Thiếu gia hỏa lại nỗ lực xoát tồn tại cảm. Hảo, cầu cầu ngoan. Lương điền điền vô vô hắn, đi thôi, chơi đi. Căn bản không nghĩ nhiều tiểu tam tử lời nói. Nhưng thật ra lương thủ sơn hơi hơi như mày, nói, kia người bán hàng rong chỉ hỏi cầu cầu cùng hổ từ sao. Tổng cảm thấy không lớn thích hợp. Cũng không phải, ai đều hỏi còn hỏi nhị cây cột tức phụ có hay không khuê nữ đâu, bị nhị cây cột tức phụ cấp mắng một câu. tiểu Tam Tử liền nói, Lương Thủ Sơn nhẹ nhàng thở ra, đại khái là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Mấy ngày kế tiếp, Lương Điền Điền nhà bọn họ tiếp tục loại lều ấm. Bởi vì lều ấm cũng muốn nhóm lửa, thời tiết này càng ngày càng lạnh, trong phòng cũng muốn nhóm lửa, Lương Thủ Sơn hòa thuận tử liền đi trên núi chém không ít tuổi trở về, đều phách hảo đôi ở hậu viện một góc. Dùng tấm bạc đợi hàng cái hảo, như vậy hạ tuyết làm ớt cũng không cần sợ. Canh gác đại bá ở trấn trên đoáy một cái cửa hàng, một lần nữa đem thợ rèn phô khai đi lên, tự nhiên không có thời gian cấp lương điền điền nhà bọn họ đốn tuổi, nghe nói sinh ý còn rất thịnh vượng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, này tuổi không hảo đánh, lương thủ sơn hòa thuận tử mỗi ngày đều phải lên núi đốn tuổi hòa trở về. Lương điền điền mắt thấy nhà mình tuổi lửa đống bị đôi lên, mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Nhớ rõ năm trước lúc này bọn họ huynh muội đều phải ba ba đi ra ngoài đốn tuổi, nếu không phải sau lại thuê canh gác đại bá, còn không biết muốn vất vả tới khi nào đâu. Rất nhiều thời điểm huynh muội mấy cái tay đều ma phá, bất quá mọi người đều chịu đựng chưa nói, trên thực tế lẫn nhau đều rõ ràng. Hiện tại cha đã trở lại, lương điền điền thật sự kiến thức tới rồi cha chỗ tốt. Ra ra vào vào nhiều, nhìn đến người trong thôn thời điểm liền nhiều. Lương thủ sơn một lần đốn tuổi thấy được cúc hoa thím cũng ở đốn tuổi, vội nói, tẩu tử, ngươi muốn đốn tuổi nói một tiếng là được, ta cho ngươi đưa qua đi, sao còn chính mình lên núi đâu. Vừa thấy nàng một nữ nhân xách theo cái đại khảm đao không lưng đốn tuổi, nửa ngày đều chém không xuống dưới một cây đầu gỗ, cũng rất chua xót. Không có việc gì, ta có thể chém. Cúc hoa thím lao một phen hãn, nhìn đến nơi xa thuận tử, cười nói, thủ sơn các ngươi đây cũng là đốn tuổi đâu. Đúng vậy, tẩu tử. Lương Thủ Sơn nghĩ đến trần gia đại ca, ai, cũng là người đáng thương, lưu lại này cô nhi quả phụ. tẩu tử ngươi nghỉ ngơi. Ta cho ngươi đốn tuổi. Không khỏi phân trần liền đi nơi xa đốn tuổi. Lương Thủ Sơn một đại nam nhân, lại là luyện qua công phu, thực mau liền chém một đại bó tuổi bó hảo. tẩu tử, ta cho ngươi đưa ra đi thôi. đường dối. Nhà các ngươi dùng tuổi địa phương nhiều, kia còn có lều ấm đâu đừng cho nhà của chúng ta. Cúc hoa thím vội chối từ nói, nhà của chúng ta ít người, chém một lần đủ tiêu mấy ngày. Tẩu tử ta cùng nhà ngươi đại ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu hoa cũng cùng nhà của chúng ta điền điền hảo, ngươi còn cùng ta khách khí gì. Lương Thủ Sơn tiếp đón thuật tử, thuật tử, con tủi cấp tẩu tử trước đưa trở về. Đại ca, hảo liệt. Thuật tử không nghĩ nhiều, đáp ứng một tiếng vội theo sau. Cúc hoa thím vừa thấy không có biện pháp, cũng chỉ hảo nhận lấy. Một đường chạy chậm nghĩ về trước ra đi, kết quả lương thủ sơn hòa thuận tử kia đều là luyện qua công phu, hai người đi nhanh so nàng chạy chậm còn nhanh đâu. Trong thôn có người nhìn đến cúc hoa thím cùng hai cái đại nam nhân đi cùng một chỗ, liền có người chỉ chỉ trò trò, bị lương thủ sơn ánh mắt đảo qua. Đại gia hỏa đều câm miệng. vừa lúc trần gia tam thúc đi ngang qua, liền cả giận nói, đừng không có việc gì loạn nói bậy, thủ sơn cùng tiểu hoa cha quan hệ hảo. Lấy trần gia thím đương mẹ ruột giống nhau, các ngươi một đám kia tâm nhãn đều trường ai sao mà, liền biết bắt gió bắt bóng, không thấy được thủ sơn đại ca còn mang theo thuận tử huynh đệ đâu. tiểu tâm lạn đầu lưỡi, Chúng ta nhưng chưa nói gì, trần lao tam, ngươi đi theo gì cấp A. Một cái béo đại phụ nhân âm dương quái khi nói. Ta là sợ có người hỏng rồi lương tâm. Này giúp phụ nhân miệng rộng, trần gia tam thúc chính là kiến thức quá. Ngươi nói ai đâu. Kia phụ nhân không thuận theo không đông tha. Trần gia tam thúc hừ một tiếng, lười đến phản ứng nàng, bước đi. Rốt cuộc là không yên tâm. Trần gia tam thúc cũng không về nhà, liền ở nhà mình cửa bồi hồi. Trần gia tam thúc nhà bọn họ cái rộng mở đại viện tử, đại môn cũng là tân trang, nhìn là lại khí phái lại phú quý. Trần gia tam thẩm ra tới đảo phân gà, nhìn đến hắn liền nói, ban ngày ban mặt ngươi chạy này đứng làm gì? Sao không trở về phòng đâu? Ngươi đừng động, ta có việc nhi. Trần Gia tam thúc hướng trong thôn nhìn xung quanh, sao thủ sơn đại ca còn không có trở về đâu. Nay quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nhiều đãi nhưng không tốt. Trong thôn kia giúp lao nương nhóm, không có việc gì đều có thể cho ngươi nói lung tung ra điểm nhi chuyện này tới. Này mùa đông vốn dĩ liền không sống, này không phải cho bọn hắn tìm đề tài câu chuyện sao. Trần Gia tam thẩm theo hắn tầm mắt vọng qua đi liền nhìn đến trong thôn sân đập lúa cây du giả phía dưới nhất bang phụ nhân đang nói chuyện liền âm dương quay khi nói đây là nhìn cái nào thân mật đâu trần gia tam thúc nghe giọng nói của nàng không đúng lúc này mới chính xác thấp giọng nói ngươi đừng thêm tiền ta tại đây chờ thủ sơn đại ca đâu trần gia tam thẩm không hiểu chờ thủ sơn đại ca sao không đi nhà bọn họ tại đây có thể chờ không phải có lệ chính mình đi trần gia tam thúc nhíu mày sợ tức phụ nghĩ nhiều Vội đêm vừa rồi nhìn đến chuyện này nói, thấp giọng nói, ta này không phải cũng là lo lắng sao? Ngươi là không nghe được kia giúp lao nương nhóm, trong miệng không sạch sẽ, này không phải bẩn thỉu người sao? Ta cộng lại thủ sơn đại ca vừa trở về, đừng làm cho bọn họ truyền nhàn thoại, ta phải cho hắn để cái tỉnh. Phi, một ngày không có việc gì thế nhưng biết xe lão bà lưỡi, có kia bản lĩnh đem nhà mình nhận tử quá hảo a. Trần gia tam thẩm vừa nghe cũng khí không được. Đây đều là hóc heo sao mà? Nhân gian nếu là thực sự có chuyện này có thể ban ngày ban mặt quang minh chính đại sao mà? Một ngày rất sợ nhà ai quá đến dường như, còn không phải mắt khí. lại đem trần gia tam thúc hướng trong viện túm. Ngươi đi nhắc nhở thủ sơn đại ca làm gì? Không biết cho rằng ngươi cũng cùng những cái đó loạn nói bậy lao nương nhóm giống nhau loạn tưởng đâu? Nhân gia thanh thanh bạch bạch, còn sợ bọn họ nói? Kia giúp lao nương nhóm nàng hiểu lắm, không có việc gì đều có thể bắt gió bắt bóng. Ngươi càng phản ứng bọn họ càng ta hồ, không phản ứng bọn họ quá mấy ngày ngược lại liền ngừng nghỉ. Trần gia tam thúc vẫn là không yên tâm, chính là thủ sơn đại ca hắn vừa trở về, ta. Ngươi à, liền đem tâm trang đến trong bụng đi, nghe ta không sai, đừng phản ứng bọn họ, quá mấy ngày liền ngừng nghỉ. Trần gia tam thẩm khuyên vài câu, trần gia tam thúc rốt cuộc từ bỏ. Lương thủ sơn hòa thuận tử đi ở trong thôn, nhìn chung quanh trong tối ngoài sáng chỉ điểm. Hai người đều cùng không có việc gì người dường như ưỡn ngực ngẩng đầu, gọi được nói người ngượng ngùng. Lương gia lều ấm cũng loại hảo, nhìn xanh mượt mạ mọc tốt đẹp, đại gia hỏa đều từ trong lòng ra bên ngoài cao hứng. Lương gia mấy cái hải tử chỉ cần một có thời gian liền ở lều ấm rút thảo, tưới nước, nhóm lửa gì. Hiện tại thời tiết còn không lạnh, lều ấm không cần phải nhiều nhóm lửa, mỗi ngày sớm muộn gì thời tiết lênh thời điểm thiêu hai lần là đủ rồi. Mặt khác chính là lưu ly cửa sổ mặt trên hậu mảnh cỏ, tới rồi buổi tối liền đắp lên, chờ đến thái dương dâng lên thời điểm lại sốc lên, như vậy thu hoạch là có thể tiếp thu đến chiếu sáng. Thùng nuôi ong cũng mua tới, bởi vì lều ấm không lớn, chỉ mua một dương. Bất quá lương thủ sơn đơn giản học một chút này ong mật như thế nào hầu hạ, ngày thường động thiếu, đảo còn hảo. Lều ấm bên trong đã lục tục có hoa khai, cả ngày ong mật hong long tê, tiến đến lều ấm bên trong ấm áp như xuân. Làm người cảm giác cùng bên ngoài là hai cái thế giới. Chính là tiểu hoa ngẫu nhiên đều thích cùng lương điền điển chui vào lều ấm tới. Nhạ, điền điền, ngươi thích cái nào? Tiểu hoa lấy ra hai đóa hoa lụa, một đóa là màu tím, một đóa là ấm rảo rạt màu vàng. Lương điền điển tùy tay cầm lấy kia đóa màu vàng cấp tiểu hoa mang lên, ngươi mang cái này đẹp. Màu tím tuy rằng là xa mỏng, nhưng hơi hiện lao khí. Ai nha, ta nói ngươi thích cái nào? Làm ngươi trước chọn. Tiểu hoa muốn tháo xuống trên đầu hoa lụa, lương điền điền đã trước nàng một bước cầm lấy màu tím mang lên. Ta liền thích cái này, cảm ơn. Cùng ta còn khách khí cái gì? Lương điền điền lớn lên bạch bạch nộn nộn, tuy rằng ở nông hộ nhân gia, nhưng này làn da so với kia chút đại môn không gia nhị môn không mại gia đình giàu có tiểu thư còn hảo. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, này hơi hiện dày nặng màu tím ở trên đầu cũng có vẻ đặc biệt nịnh ngợm. Gần nhất lao có người bán hàng rong lại đây. Ta hôm nay vừa lúc gặp được liền mua hai đóa hoa lửa. Người thích liền hảo. Thiều Hoa cũng cười tủm tỉm. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Lương Điền Điền dừng một chút. Người bán hàng rong gần nhất tổng tới. Tựa hồ không lớn thích hợp. Đúng vậy, gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Người bán hàng rong mỗi ngày đều tới. Trong thôn người không có việc gì liền đi vây quanh người bán hàng rong xem náo nhiệt. Nông hộ nhân ra rốt cuộc đỉnh đầu thượng có tiền nhàn dỗi không nhiều lắm, ngẫu nhiên mua đồ vật cũng là sinh hoạt nhu yếu phẩm nhiều một ít, như là như vậy mua chơi mua ăn đều là số ít. Nhưng thật ra kia người bán hàng rong rất có ý tứ, nghe nói đặc biệt tái tiếp lời, không có việc gì liền tìm người nói chuyện hiếm, chuyên môn ái hỏi thăm hải tử. Ngươi cùng cầu cầu không phải bị bắt cóc quá sao? Trần gia gia còn tưởng rằng lại tới nữa mẹ mìn, làm người nhìn chằm chằm khẩn người nọ. Kết quả người nọ tự hồ phát hiện, còn chủ động giải thích, không phải hắn hỏi thăm, là có người làm hắn giúp đỡ hỏi thăm, nghe nói là có nhân gia lạc đường một cái nữ hoa. 7-8 tuổi, lớn lên khả xinh đẹp. Lương Điền Điền càng thêm cảm thấy không thích hợp, người này nhìn như có lý do, như thế nào như là nhằm vào nhà bọn họ dường như đâu. Chẳng lẽ thật là nhằm vào bọn họ tỷ đệ. Lương Điền Điền may mắn gần nhất không ra cửa, không được. Cũng đến nói cho hổ tử cùng cầu cầu đứng ra cửa. Lương Điền Điền lại cùng tiểu hoa tùy ý hàn huyên hai câu, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Liền đi ra ngoài. Thiên tướng chặn vạng, cái này mùa trời tối đến mau. Điền Điền, tiểu hoa lại đây, về phòng đợi. Thuật tử vẻ mặt nghiêm túc kêu lên bọn họ, cầu cầu cùng hổ tử cũng ở trong phòng đâu, các ngươi đi vào đường ra tới. Khó được nhìn thấy hắn như vậy ngưng trọng biểu tình. Đã xảy ra chuyện gì? Lương Điền Điền không thấy được cha, trực giác bất an. Không có việc gì. Tới mấy cái đuôi mù, đại ca đi xem. Thuận tử nói vân đạm phong khinh, lại làm đồng tiền cùng nguyên bảo đều canh giữ ở phòng ở chung quanh. Lương Điền Điền càng thêm cảm thấy không thích hợp, ngay cả tiểu hoa đều đã nhận ra bất an. Thuận tử thúc. Có phải hay không ra chuyện gì? Tiểu hoa vẻ mặt khẩn trương. Điền Điền, chúng ta chạy nhanh về phòng đi. Lại nói, ai nha? Mã Thương bọn họ còn không có trở về, sẽ không có chuyện gì đi. Càng thêm khẩn trương. Yên tâm, không có việc gì. Lương Điền Điền vỗ vỗ tay nàng, "Ngươi vào nhà giúp ta hống cầu cầu cùng hổ tử, ta mang đồng tiền đi xem." Lương Điền Điền nheo lại đôi mắt, cư nhiên có đui ngủ tới nhà bọn họ, cũng không biết lúc này đây là người nào. Cha tử vừa thấy nàng muốn đi ra ngoài, sợ tới mức một phen túm chặt hắn. Không rõ ràng lắm đối phương là gì người. Điền điền ngươi nhưng đừng đi, tin tưởng cha ngươi, hắn có thể xử lý, không thấy thúc cũng chưa qua đi sao? Thuận tử đối lương thủ sơn mù quáng sùng bái, cảm thấy trên đời này liền không có đại ca xử lý không được chuyện này. Lương Điền Điền như mày, thuận tử vội nói, đại ca hàng năm săn thú, hiểu được như thế nào che giấu chính mình, ngươi yên tâm, đánh không lại còn có thể chạy đâu, nói nữa cũng không nhất định chính là người xấu. Hắn lời này lương Điền Điền mới không tin đâu. Nếu không phải người xấu, bọn họ đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Bất quá trước mắt tùy tiện đi ra ngoài đích xác không phải ý kiến hay, lương Điền Điền cấp đồng tiền thì thầm vài câu, liền nhìn đến này lang đột nhiên từ từ thang lầu chạy đến tường viện, nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Ai? Chờ thuần tử muốn ngăn thời điểm đều đã chậm. Lương gia cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, lúc này ba người thành phẩm hình chữ đứng thẳng, ba người đều là một thân ám sát sư. Phản phất cùng rừng rậm dung hợp ở một chỗ. Đang trước một người nhìn dưới chân núi lương gia đại viện như mày, các ngươi là nói vị kia thuần vu cô nương chính là chúng ta lần trước tìm người. Vị kia cô nương liền ở dưới chân núi cái kia sân. Nói chuyện rõ ràng là mất tích đã lâu hồng nhớ quả khô phô chủ nhân, hồng đạt, Đúng vậy. Thuộc hạ chờ gió xét hơn một tháng, đã điều tra rõ ràng, lần trước quan trên mệnh lệnh sở tra người chính là vị kia thuần vu cô nương. Mà nàng cũng căn bản không họ thuần vu, trên thực tế họ lương, tiêu lương điền điển, chính là này trong thôn người. Nàng đệ đệ kêu cầu cầu, là lần trước cùng nhau bị bắt góc, vừa lúc bị tiểu hầu gia người cứu. Hồng Đạc có chút hoảng hốt. Cho tới nay hắn cho nên vì cái gì danh môn vọng tộc ra cô nương, thế nhưng chỉ là như vậy một sơn thôn nhỏ tiểu thôn cô, cường đại như vậy tranh lệch làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Chính là, không nên trông nhầm A. Hồng Đạc trông nhầm sớm bắc, nhiều năm làm buôn bán không nói luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhưng này song áp phích thất thủ thời điểm thật đúng là không nhiều lắm. Kia tiểu nha đầu là thôn cô. Hắn như thế nào đều không thể tin tưởng. Đều nói núi sâu dục tuấn điểu, hắn nói này núi sâu dục cao nhân mới là, thế nhưng đem một cái bình thường nông hộ nhân gia tiểu nha đầu điều, giáo như vậy không giống người thường. Từ từ. Nhà bọn họ chẳng lẽ cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Như thế nào còn kinh động quan trên? Hồng Đạc những mày, chuyện này nhi mới là làm hắn đau đầu, đến nỗi kia tiểu nha đầu, hắn nhiều nhất chỉ là tò mò thôi. Hai người hai mặt nhìn nhau, thuộc hạ vô năng. Cha xét nửa ngày thế nhưng không có tra được cái gì, hai người xấu hổ, trừ bỏ biết bọn họ cha hơn hai tháng trước đột nhiên trở về ở ngoài, lại là cái gì tin tức đều không có. Bọn họ cha có vấn đề. Hồng Đạc thực mau bắt được vấn đề mấu chốt. Chúng ta điều tra, nàng kia cha chỉ là rời đi 4 năm, nói là đi ra ngoài làm buôn bán, đã phát đại tài, này không trở lại liền che lại cái tường viện sao. Bất quá nói là cũng không gì đồng tiền lớn, phòng ở cũng chưa tu, trong nhà cũng không có hạ nhân, ta đánh giá cũng chính là tiểu phú nhà, nhưng thật ra cái thợ săn, thân thủ không tồi, khác đã có thể không có gì cực kỳ. Như vậy một hộ nhà thật là không có gì cực kỳ, nhưng lần trước cái kia kỳ quái mệnh lệnh, Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồng đặc những mày, kia hắn này 4 năm đều đi nơi nào các ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Hai người nghẹn lời, trần trừ nói, nói là đi phía Bắc, hẳn là Cát lâm phủ, hoặc là liêu đông phủ đi. Một cái thợ săn, trừ bỏ săn thú còn có thể làm gì kiếm tiền? Đây là các ngươi lăn lộn hơn một tháng điều tra kết quả. Trừ bỏ tìm được như vậy một nữ hài tử, lại là cái gì đều không có tra được. Thuộc hạ vô năng. Hai người chăm miệng một lời nói. Hồng Đạc thở dài, các ngươi này một phen, chỉ sợ đã rút dây động rừng, chúng ta. Còn tính ngươi không phải quá xuẩn. Cách đó không xa đột nhiên một cái âm trầm trầm giọng nam vang lên, sợ tới mức bọn họ nhảy dựng. Ai? Hai người nhanh chóng đem Hồng Đạc vây quanh ở trung gian, bọn họ đều là hảo thủ, thế nhưng bị người gần người cũng không biết. Hồng Đạc ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi thực mau chấn định xuống dưới, hơi hơi liền ôm quyền. Không biết là cái nào trên đường huynh đệ, hồng người nào đó vô tình quấy rầy, chỉ là vì một tông sự tình mới xâm nhập, mong rằng thứ tội. Hán mọi nơi tìm kiếm, không biết huynh đệ có không hiện thân nói chuyện, hồng người nào đó có chút sản nghiệp nhỏ bé, nguyện ý bồi tội. Đây là tiêu tiền tiêu thay, đại nhân. Đường đường cẩm ủy rìa vệ thế nhưng tiêu tiền tiêu thay, cái này làm cho hai người cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Câm miệng. Hồng Đạc lại so với bọn họ thấy được rõ ràng, hôm nay này một chuyến có thể hay không toàn thân mà trở về là cái không biết bao nhiêu, này hai cái ngu xuẩn, thật là bị bọn họ hại khổ. Nhập môn điều thứ nhất là cái gì? Cái kia thanh âm đột nhiên lạnh băng vang lên, mơ hồ không chừng, cũng không biết ở đâu cái phương hướng. Hôm nay sắc càng ngày càng ám, đen như mực rừng rậm như là tùy thời muốn cắn nuốt người mồm to, hai người càng thêm khủng bố. Hồng Đạc cả người chấn động. Ngài là, bên kia cười lạnh một tiếng, các ngươi chính mình ở tra cái gì chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Trong bóng đêm một quả heo bài ngay sau đó phiêu ra, đột nhiên cắm vào hồng đạc đầu bên cây cối thượng, thế nhưng nhập một tăm phân. Hồng đạc ngẩn ra, phí thật lớn kính mới đem kia heo bài tháo xuống, mới vừa một đụng vào kia quen thuộc hoa văn chính là cả người chấn động, lại xem kia lệnh bài thế nhưng là gỗ mun sở chế, không biết so với chính mình cao mấy cái cấp bậc. Lập tức quỳ một gối xuống đất, cẩm y đi vệ Linh Sơn huyện Tiểu Kỳ Hồng Đạc gặp qua thiên hộ đại nhân. Hồng Đạc cả người run run, ai có thể nghĩ đến tại đây chim không thèm địa Tiểu Thâm Sơn cùng cốc bên trong thế nhưng có một vị cẩm y đi vệ thiên hộ. cẩm y đi vệ hắn mới là Tiểu Kỳ mà thôi, ở hắn phía dưới còn có bình thường giáo hí, lực sĩ, phía sau này hai cái ngu xuẩn chính là hai cái tự cho là đúng giáo hí, mà ở Tiểu Kỳ phía trên thượng có Tổng Kỳ, Bách Hộ. Sau đó mới là Thiên Hộ đại nhân. Cẩm Ý Liễu vệ bên trong thiên hộ tổng cộng cũng mới 14 người, không nghĩ tới hắn thế nhưng có gặp được một cái. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Dư Thừa nói ta liền không nói nhiều, bên trong cánh cửa quy củ nói vậy các ngươi hẳn là nhớ rất rõ ràng, trở về lúc sau làm sao bây giờ biết đi. Cái kia thanh âm lập tức trở nên thực bình đạm, nhưng chính là như vậy bình đạm thanh âm lại làm ba người cả người phát run. Coi rẻ thượng quan, trợ Trước 50. Hồng Đạc cắn răng mở miệng, nếu là biết nơi này ẩn nút một cái cẩm y hề vệ thiên hộ đại nhân, đánh chết hắn cũng sẽ không đi này một chuyến, thật là bị hại khổ. Biết liên hảo. Bình đạm thanh âm vang lên, ngay sau đó ba người trước mặt nhiều một đôi bình thường vải thô dày, nhưng chính là như vậy, ba người cũng không dám ngẩng đầu. Cẩm y hề vệ bên trong quý củ nghiêm ngặt, không nên bọn họ biết đến không thể biết, phi lễ chớ coi ở chỗ này mới kêu quý củ. Hồng Đạc đem kia eo bài cao cao cử qua đỉnh đầu, trên tay một nhẹ eo bài bị thu đi rồi. Nếu làm người biết hôm nay chuyện này, các ngươi mấy cái liền tự mình kết thúc đi. Thanh Âm dần dần đi xa, một trận gió núi thổi tới, ba người cả người phát run. Bất chi bất giác trung thế, nhưng đã mướt mồ hôi quần áo. Đầu Nhi hai người nâng dậy Hồng Đạc, tối đầu không nói. Hồng Đạc hừ một tiếng, trở về đều lãnh bản tử đi. Thật là xui xẻo, ai có thể nghĩ đến đâu chính là người nọ. Hồng Đạc theo bản năng nhìn liếc mắt một cái dưới chân núi lại viện, phía trước còn cảm thấy thực bình thường nông hộ nhân ra sân, lúc này lại trở nên thần bí khó lường. Là kia hộ nhân gia nam nhân sao? Hồng Đạc cảm thấy mười có, lại rốt cuộc không dám vọng tự suy đoán. Đại nhân, thật đánh a Hai người liên tiếp chua xót Hồng Đạc đôi mắt trừng, người đương nói dần đâu. Đừng nói là các ngươi ngay cả ta cái này tiểu kỳ cũng trốn bất quá. Đều là bị các ngươi làm hại. Nói xong bước đi, hai người vội đuổi kịp. Hồng Đạc đột nhiên dừng lại bước chân, làm hại hai người lập tức đụng vào hắn phía sau lưng thượng. Hồng Đạc khí măng to, phế vật. Đại nhân giáo hân chính là. Hai người chăm miệng một lời. Hồng Đạc khí run run, các ngươi hai cái. Hôm nay chuyện này cho ta lạn ở trong bụng, lần sau còn như vậy không trải qua mệnh lệnh liền tự mình hành sự. Trước một trăm. Lần này các ngươi hai cái mỗi người trưởng 80, không giải trí nhớ đồ vật, không đánh không được. Là, hai người buồn bực mở miệng, thật không nên lúc trước lắm miệng, cái này hảo. Phòng trưng đại trưởng quầy bên kia cũng đến bị bọn họ liên lụy. Quả nhiên, liền nghe được phía trước hồng đặt nói, đại trưởng quầy trưởng 50, trở về liền chấp hành. Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, bị đánh chịu không nổi a ha. Lương Thủ Sơn mới vừa xuống núi. Đồng tiền không biết từ nơi nào vụt ra tới, dọa hắn giật mình. Hảo gia hỏa, bọn ngựa bắt ve đồng tiền ở phía sau A, ta cư nhiên không phát hiện ngươi. Sơ sơ đồng tiền cái đầu, không có việc gì, trở về đi. Này lang thật đúng là thông nhân tính. Đồng tiền cái đầu cọ cọ hắn, đi dạo bước chân đi theo hắn bên người, lạnh lạnh ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía chung quanh. Đại ca, không có việc gì đi. Lương thủ sơn mới vừa tiến sân, thuận tử liền chào đón đừng nhìn hắn phía trước trang vân đạm phong thình kỳ thật so với ai khác đều lo lắng không có việc gì lương thủ sơn cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt cười nhìn lương điền điền khuê nữ nấu cơm không cha đều nói bụng lương điền điền cũng làm bộ cái gì cũng không biết dường như ta đây liền đi làm xoay người về phòng lỗ thai nhưng vẫn chi lỗ thai trường chính là có chỗ lợi lương thủ sơn nhìn nàng bóng dáng hơi hơi xuất thần thuần vu san san Nha đầu này, thế nhưng nổi lên như vậy một cái tên, là trùng hợp đâu, vẫn là đã biết cái gì? Đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thuận tử đẻ thấp thanh em hỏi. Tìm tới, bất quá bị ta đuổi rồi. Thuận tử hiển nhiên biết hắn nói chính là cái gì? Kinh ngạc mở to hai mắt, nhanh như vậy. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá chỉ là địa phương một cái tiểu kỳ, không phải bên kia người, yên tâm lão nhị không nhanh như vậy tìm tới tới. Lương Thủ Sơn dừng một chút. Lại nói, tao ý đã quyết, hắn liền tính tìm tới ta cũng sẽ không tùy hắn đi. Chính là thuận tử muốn nói cái gì, Lương Thủ Sơn xua xua tay, yên tâm đi. Chúng ta với triều đình có công, triều đình sẽ không thưởng phạt không rõ. Chúng ta cái gì đều không cần liền rời đi, triều đình liền tính là đã biết cũng chỉ sẽ cảm nhớ, cũng đừng quên, chúng ta đã làm là chuyện này. Thuận tử trầm trọng gật gật đầu. Ánh mắt phức tạp đã quên liếc mắt một cái nhà ở. Lương Điền Điền ngồi sổn phong bếp, nghe như lọt vào trong sương ngủ. Đều cái gì cùng cái gì a chỉ có thể xác định chính là cha tựa hồ cùng triều đình còn có quan hệ, cũng may nghe tới không xem như cái gì chuyện xấu nhi. Nhưng hắn vì cái gì trốn tránh đâu? Lương Điền Điền càng thêm khó hiểu, tổng cảm thấy cái này cha thần thần bí bí, tựa hồ so với bọn hắn nhìn đến còn cường hắn hơn. Quả nhiên! Mấy ngày kế tiếp người bán hàng rong không tới, tiểu hoa tới còn đoán giận. Vốn định lại mua hai cái hoa lùa, kết quả người nọ liền không tới, sớm biết rằng như vậy liền nhiều mua mấy cái. Lương Điền Điền trực giác người bán hàng rong chuyện này cùng một đêm kia cha đi ra ngoài có quan hệ, bất quá loại này ý tưởng nàng tự nhiên sẽ không theo tiểu hoa giảng, tương phản còn treo ghẹo nàng, mua như vậy nhiều chuẩn bị làm của hồi môn sao. Có một cái trước mang bái, quay đầu lại ngươi nếu là thích ta đi huyện thành cho ngươi mang ngươi cái. Ai nha, ngươi cái hư nha đầu, còn nói ta. Vai hề hồng, này qua năm nàng cũng 12 tuổi, nương cùng mãi mãi thương lượng phải cho nàng định cá nhân ra. Đảo không phải nói sớm như vậy liền phải thành thân gì, chỉ là trước định ra tới, hai nhà cho nhau đi lại, làm cho bọn họ hiểu biết, tới rồi số tuổi lại thành thân cũng sẽ không quá xa lạ. Hai người cười đùa một trận, Tiểu Hoa hỏi nàng, còn đi bán đất dưa sao? Trước giai đoạn đưa đi mấy trăm cân liền không có bên dưới, còn tưởng rằng nhà bọn họ không bán đâu. Tiểu Hoa có tâm đem nhà mình kia mấy trăm cân khoai lang cũng bán. Nhà bọn họ lúc trước cũng loại một ít, chỉ là bởi vì mà thiếu loại không nhiều lắm, cho nên này sản lượng tự nhiên cũng không có quá nhiều. Đúng vậy. Trước giai đoạn không phải tu lều ấm sao, liền đem bán đất dưa chuyện này cấp chầm trễ. Mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, cha nói thừa dịp mấy ngày này thiên hảo liên nhiều kéo mấy xe đưa đi, đã cùng trần gia tam thúc nói tốt, ngày mai đại ca bọn họ không cần đi tư thủ, nhà của chúng ta cùng đi huyện thành. Lương điền điền một đốn, tiểu hoa ngươi cùng cúc hoa thím có đi hay không, thuận tiện đem ngươi khăn đưa đi bán, chúng ta còn có thể đi dạo. Đi huyện thành, chính là có thật nhiều mới mẻ đồ vật có thể nhìn đến đâu. Lương gia lại đi xe ngựa, quay đầu lại còn có thể mua rất nhiều đồ vật kéo trở về. Tiểu hoa vừa nghe liền động tâm. Ta đây trở về hỏi một chút ta nương. Ân, Lương Điền Điền cười gật đầu, hỏi một chút Trần mãi mãi có đi hay không, tả hữu trong nhà đi xe ngựa, thừa dịp thời tiết không lạnh đại ra đi đi bộ đi bộ bái. Mãi mãi số tuổi lớn, phỏng trừng không thể đi. Tiểu hoa như mày, từ khi nàng nhớ khởi mãi mãi đừng nói đi huyện thành, chính là thôn cũng chưa ra quá, đời này quách ra trấn cũng không biết đi không đi qua, Huyện thành như vậy xa mãi mãi phỏng trừng không thể đi. Chân mãi ngoại còn trẻ, có gì không thể đi, lại nói chân cẳng cũng không thành vấn đề, đi ra ngoài nhìn xem bái. Hiện tại trời lạnh, huyện thành chính là bán gì đều có, nhưng náo nhiệt. Lương Điền điền thông đồng tiểu hoa cả nhà cùng đi, nói một cái sọt lời hay. Tiểu hoa tuổi này cô nương tự nhiên là nguyện ý đi, đến nỗi mãi mãi cùng nương có đi hay không. Còn phải về nhà hỏi một chút, ngày hôm sau sáng sớm. Lương Điền Điền nhìn đến xuất hiện ở nhà mình trong viện ba nữ nhân liền cười. Chân mãi mãi, ngày này thân siêm ý thì thật là đẹp mắt. Bởi vì muốn ra cửa, nương tam đều trang điểm đổi mới hoàn toàn, nhìn người đều đi theo tinh thần bất lao thiếu. Đẹp gì a, một phen tuổi, vẫn là chúng ta Điền Điền đẹp. Hoa nhi giống nhau tuổi tác, này xuyên gì đều xinh đẹp. Lương Điền Điền hôm nay xuyên một thân màu xanh ngọc xa thanh siêm y gì, là Nam Trang, nàng cố ý cho chính mình ra cửa làm này tóc rối lại, sống thoát thoát một cái xoáy khí tiểu công tử, lương điền điền cười hì hì, một không cẩn thận lộ ra một cái răng sùn, điền điền ngươi lui nha, cúc hoa thím cười nói, ta còn buồn bực đâu, ngươi đứa nhỏ này lớn như vậy, sao còn không lui nha đâu, nhà của chúng ta tiểu hoa bảy tuổi liền bắt đầu lui nha, ngươi này nhưng đủ vãn, lương điền điền vội che miệng lại, nga, là lui nha, đừng nhìn, thật xấu, đáp ý vinh báo. Cười lớn. Không được, nhất định phải cười không lộ răng. Đừng lại làm người nhìn đến này khẩu răng xuống. Lôi nha có gì xấu, đều đến trải qua cái này. Lương Mãn Độn đột nhiên toát ra tới, vận nàng bả vai, há mồm, làm Nhị Ca nhìn xem, rớt mấy viên nha. Vẻ mặt tò mò. Nhị Ca chán ghét. Lương Điền Điền chụp hắn một cái tát. Không cho ngươi xem. Cho ta xem sao? Lương Mãn Độn vẻ mặt tò mò, bắt đầu nét mực. Lương Điền Điền một đốn trốn tránh, trốn đến nào hắn theo tới nào, cuối cùng cầu cầu cùng hổ tử ra tới thấy được. Cũng thỏ qua tới xem náo nhiệt. Đem Lương Điền Điền phiền đầu đầu lớn. Lương Mãn thương thay đổi một thân tân y dị phục ra tới, kỳ quái nói, các ngươi đều vây quanh tiểu muội làm gì đâu. Tiểu hoa cười nói, Điền Điền lui nha, bọn họ đều muốn nhìn đâu. Điền Điền lui nha. Lương Mãn độn sừng suốt. Lương Điền Điền nhìn đến đại ca ra tới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem như có người có thể ngăn lại nhị ca. Đại ca ngươi nhanh lên nhi ngăn lại nhị ca, hắn quá chán ghét. Lương Điền Điền nhấp miệng nói chuyện, rất sợ ai nhìn đến nàng răng xuống tử, xấu hổ đã chết. Đặc biệt là loại này nói chuyện lọt gió cảm giác, làm nàng nghĩ tới gần đất xa trời. Đại ca, đến xem, tiểu muội lui nha. Lương mãn độn còn ở kia hưng thú bừng bừng. Lương mãn thương cũng qua đi, hiếu kỳ nói, tiểu muội cho ta xem. Lương Điền Điền, xong rồi, đại ca đều không dung hắn. Tiểu muội, cho ta xem. Tỷ, ta muốn xem. Tiểu muội, hé miệng đi, ngươi không chạy thoát được đâu. Hi hi, Điền Điền, ai đều răng xuống tử quá, nhìn xem cũng không có gì. Ôm lấy, hổ tử ôm lấy tỷ tỷ, mau đến xem. Lương Điền Điền điên rồi, xem đi xem đi, cho các ngươi xem cái đủ, răng xuống tử có thể như thế nào. Lương Điền Điền bão nổi há mồm liền ồn ào, một đám người đều trợn tròn mắt, ngay sau đó cười ầm lên, ha ha, thật đúng là răng xấu tử, hảo khôi hài, đây là lương thiết truy, thị ngươi hảo dọa người, đây là vô lương cầu cầu, lương mãn thương chớp trợp mắt, tiểu muội, ha <cười> ha, điền điền, chúng ta nói dơ đâu, tiểu hoa cười miệng, có mẹ, hồ tử lẩm bẩm, lương điền điền trợn mắt giận nhìn, giao nhất bang tổn hữu a đây là. Sai rồi, là nhất bang thiếu đạo đức thân nhân. Các ngươi đừng náo Điền Điền, nàng mấy ngày nay dụng răng cũng chưa ăn được, lại đây hỗ trợ chàng khoai lang. Lương Thủ Sơn tiếp đón đại gia. Lương Điền Điền cái này cảm động a vẫn là có tra hảo. Thuận tử bên kia ồn ảo, tới Điền Điền, cấp thúc nhìn xem ngươi nha. Lương Điền Điền nháy mắt đen mặt, nhị hóa. Cũng may Lương Thủ Sơn kịp thời ngăn lại hắn, Điền Điền oan, cha đem ngươi trộm ném xuống nha nhặt về. Hạ Nha rớt muốn ném ở nóc nhà, tới, cho ngươi ném đi lên. Lòng bàn tay một viên trắng tinh tiểu nha bị thái dương nhoáng lên là như vậy chói mắt. Lương Điền Điền, răng xuân tử chịu không nổi a. Tới rồi huyền thành, Lương Điền Điền thói quen tính muốn che giấu tung tích, đem những cái đó khoai lang lại chuyển một lần, lại không nghĩ Lương Thủ Sơn ngăn cản nàng. Chúng ta làm buôn bán chính đại quan Minh, đừng sợ nha đầu, cha đi theo ngươi. Nói chuyện thời điểm kia cổ trong lúc lơ đãng toát ra tới bệ nghệ khí thế, làm Lương Điền Điền có chút hoảng hốt. Lại chờ nàng cẩn thận đi xem thời điểm tựa hồ lại cái gì đều không có. Lương Điền Điền cẩn thận nghĩ nghĩ, đều làm gần một năm sinh ý, lẫn nhau cũng coi như hiểu biết. Hồng Đạc người nọ tuy rằng thoạt nhìn rất thân bí, lại cũng là cái tin người. Lại nói bọn họ cũng không phải là lúc trước không nơi nương tựa mấy cái tiểu hải tử, có cha ở, đích xác không có gì sợ quá. Lập tức gật gật đầu, trực tiếp làm xe ngựa đi hùng nhớ. Cúc hoa thím bọn họ nương tam trước xuống xe, lương mãn thương bọn họ mang theo cầu cầu cũng đi theo, nói tốt liền ở cách đó không xa chờ bọn họ, có thuận tử nhìn chằm chằm, đại gia cũng không cần lo lắng. Lương Điền Điền vừa đến hùng nhớ, cửa hai cái tiểu nhị tức khắc đánh lên hoàn toàn tinh thần. Thuần Vũ Thiếu gia tới, mau bên trong thỉnh, chúng ta chủ nhân còn nhắc mãi ngài đâu, khả xảo Thiếu gia liền tới đây trước sau như một nhiệt tình, lại làm Lương Điền Điền cảm thấy so với lúc trước còn gì. Ta là đưa khoai lang tới, trước đem đồ vật cân đi. Lương Điền Điền quái gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện này tiểu nhị ánh mắt kính sợ cùng cung kính, có chút hoảng hốt. Này băng ra hỏa thấy thế nào lên quái quái. Việc lạ nhi còn ở phía sau đâu, Hồng đạc vừa vận ở trong tiệm, vừa nghe Lương Điền Điền lại đây, theo bản năng nên ra tới, thuần vu thiếu ra tới, không có tử xa tiếp đón thứ lỗi thứ lỗi thái độ hòa ái khách khí bên trong có vẻ thật cẩn thận nếu nhìn kỹ phát hiện hắn đi đường không lớn nhanh nhẹn hiển nhiên kia đốn bản tử di chứng còn ở hưng đặc ánh mắt mất tự nhiên dừng ở lương thủ sơn cùng trần gia tam thúc trên người thực tự nhiên liền xem nhẹ trần gia tam thúc bởi vì kia sợi như thế nào đều không thể che giấu sợ hãi cùng cẩn thận liếc mắt một cái khiến cho người liên tưởng đến những cái đó bình thường nông hộ nhân gia nhưng thật ra lương thủ sơn Cứ việc chỉ là một thân đơn giản áo vải thô, nhưng hắn đứng ở kia, chính là làm người có một loại vô pháp xem nhẹ khí thế. Một chút đều không giống bình thường nông hộ nhân gia nam nhân. Hồng trưởng quay hảo. Lương Điền Điền cười tủm tỉm trao hỏi, ta lần này kéo tới hai xe khoai lang, Hồng trưởng quay nhìn xem. Hai xe. Hồng Đặc vừa thấy chính là nhỏ mắt, thứ này tuy hảo, chính là quý tinh không ở nhiều. Nếu là như vậy lao chút, nay đến có hai ngàn nhiều cân đi. Hồng trưởng quầy không phải là không dùng được đi. Lương Điền Điền có vẻ thật cẩn thận, trong nhà nhưng còn có không ít khoai lang đâu, nếu là bọn họ không thể đều ăn xong, nàng còn phải nghĩ cách tìm nhà tiếp theo. Cái kia, lúc trước đại trưởng quầy chính là nói, nhà của chúng ta có bao nhiêu hắn thu nhiều ít. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều gia hỏa, cũng không hỏi xem nhân gia tổng số. Hồng Đạc trong lòng quay cuồng, trên mặt lại không hiện. Cười nói, đó là tự nhiên. Thuần vu thiếu gia đừng lo lắng, chúng ta hồng nhớ là giữ chữ tín. Liên tính là phiền toái một ít, cũng đến đêm này đó khoai lang đều ăn xong tới. Phải biết rằng, kia chính là có một vị thiên hộ đại nhân đâu. Ngay thường tưởng lệnh bợ cũng chưa cơ hội đâu, hắn nếu là bỏ qua như vậy cơ hội tốt chẳng phải là ngốc tử sao? Chính là, chẳng lẽ người này thật là thiên hộ đại nhân? Hồng trưởng quay thật là tuân thủ hứa hẹn người. Lương Điền điền nhẹ nhàng thở ra, Tâm tình rất tốt. Hôm nay đại trưởng quậy không ở, nàng còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi đâu. Hồng đạc ánh mắt theo bản năng dừng ở lương thủ sơn trên người, không biết vị này chính là. Trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Đây là cha ta. Lương Điền Điền cười nói, cha, đây là Hồng trưởng quậy. Nguyên lai là thuần vu lao gia Hồng đạc thái độ thực cung kính. Rồi lại không cho người cảm thấy quá mức định nọn, đây cũng là hắn thông minh chỗ. Thật sự là hắn không hiểu được người này cụ thể thân phận, càng là lo lắng bởi vì chính mình thái độ tiết lộ cái gì. Nguyên lai like là hồng trưởng quài, hạnh ngộ. Lương thủ sơn thái độ nhưng thật ra không kêu ngạo không xiểm lịnh. Hồng đạc nghe được kia quen thuộc thanh âm cả người chấn động. Khoe miệng run rẩy một chút, thuần vu lão gia khách khí, không dám. Thế nhưng thật là, may mắn lúc trước hắn không loạn làm cái gì. Lương điền điền bán ra rất nhiều khoai lang tâm tình rất tốt liền qua đi xem Trần Gia Tam Thúc, cái này người thành thật, rất sợ này đó tiểu nhị khi dễ bọn họ người nhà quê, thế nhưng vẫn luôn ở trước mặt nhìn chằm chằm kia cân. Tam Thúc, không có việc gì, không phải một ngày hai ngày làm buôn bán. Lương Điền Điền thấp giọng nói. Trần Gia Tam Thúc lắc đầu, vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Chung quy là hài tử tiểu không hiểu những cái đó hiểm a ga. Lương Điền Điền bật cười, hồng nhớ lớn như vậy cửa hàng còn không đến mức kém chính mình về điểm này nhi tiền bạc. Nơi xa Hồng Đạc đem Lương Thủ Sơn lui qua cửa hàng, có tâm đem người thỉnh đến nhã gian nói chuyện, lại không nghĩ Lương Thủ Sơn tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, cấp huyển chuyển từ chối. Cái này làm cho Hồng Đạc đã khẩn trương lại có chút không hiểu được. Nếu thiên hộ đại nhân không phải có việc nhi phân phó, hà tất tới đây. Nhưng xem bộ dáng này, chẳng lẽ thật vì kêu bán đất dưa về điểm này nhi cực nhỏ tiểu lợi. Hồng Đạt không hiểu được, càng thêm cảm thấy vị này thiên hộ đại nhân thần bí dị thường. Lương Thủ Sơn hôm nay lại đây chính là buổi khuê nữ, hắn thân phận nếu đã bạo lầu, cũng liền không có cố tình che giấu tất yếu. Bất quá hai bên trên lệch quá lớn, hắn tin tưởng đối phương còn không dám tiết lộ, cho nên không có sợ hãi. Hai ngàn nhiều cân khoai lang, mỗi cân 185 văn tiền, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Đương Hồng Đạc lấy ra một trương ngân phiếu muốn giao cho Lương Thủ Sơn thời điểm, Lương Điền Điền cười tủm tỉm tiếp nhận đi, nhìn thoáng qua mặt trên số lượng, đôi mắt chớp chớp, đa tạ Hồng trưởng quèo, lần sau lại đây ta lại cho ngươi đưa một đám tới. Khoai lang thứ này sản lượng cao à, lúc trước không có bạc, bằng không nhiều mua điểm nhi vùng núi loại một ít thì tốt rồi. Hồng Đạc gầm thầm lau mồ hôi, may mắn không có tự chủ trương nhiều đưa tiền bạc. Thuần Vũ thiếu gia tưởng khi nào đưa tới nói một tiếng nhi. Ta đi lấy liền hảo. Lương Điền Điền trong mắt chuyển động, không cần, vẫn là ta tự mình đưa tới đi, lần sau có lẽ còn có sinh ý cùng hồng trưởng quay nói chuyện. Nhà bọn họ lều ấm rau xanh, phúc mãn lâu một nhà sợ là ăn không vô. Ba người rời đi hồng nhớ, Lương Thủ Sơn xem nha đầu này thoải mái hào phóng đem ngân phiếu thu hồi tới, thế nhưng không có một chút muốn giao cho chính mình ý tứ, không khỏi cười khổ. nha đầu này, đến nỗi như vậy tham tiền sao? Trần gia tam thúc quái gì nhìn bọn họ cha con liếc mắt một cái. Bất quá cái gì cũng chưa nói. Đây là nhân gia việc nhà nhi, nhưng cùng chính mình không gì quan hệ. Xe ngựa tạm thời gửi ở khách điếm, cho tiểu nhị hai cái đồng tiền lớn, đại gia hỏa liền đi trên đường đi dạo. Trần gia tam thúc chuẩn bị đi mua điểm nhi dầu muối tương giấm gì. Trần gia nương mấy cái cũng phải đi tơ lụa trang, lương mãn thương huynh đệ muốn đi hiệu sách, đoàn người liền tách ra. Lương Điền Điền tự nhiên đi theo người trong nhà đi hiệu sách. Tới rồi hiệu sách Lương Mạn Thương huynh đệ đi chọn chính mình thích thư mục. Lương Điền Điền mang theo Cầu Cầu cùng Hổ Tử đến một bên cũng chuẩn bị cho bọn hắn mua chút thư. Nơi này có cái loại này mang tranh Minh hỏa thư. Lương Điền Điền tưởng cấp hai cái tiểu gia hỏa chọn chọn. Thuận Tử chán đến chết. Điền Điền ngươi đi chọn thư đi. Ta cho ngươi xem bọn họ hai cái. Hiệu sách không có người ở mỹ. Hai cái tiểu gia hỏa chịu không khí cảm nhiễm cũng ngoan ngoãn thực. Chính là nhìn đến cái gì đều mới mẻ, đều muốn sờ sờ. Cái này là gì? Câu cầu chỉ vào một cái rùa đen hình dạng đồ vật mở to hai mắt nhìn, hắn chưa thấy qua thứ này. Tiểu nhị vừa thấy gia nhân này xuyên đều thực ngấn nắp, vội cười chào đón, tiểu thiếu gia, cái này là nghiên mực. Cầm lấy kia nghiên mực cẩn thận cấp cầu cầu xem. Người xem này quy hình dạng, dâng chào đầu, có phải hay không rất đẹp? Thế nhưng còn biết như thế nào đầu tiểu gia hỏa? ai từng tưởng tượng cầu cầu phiết phiết cái miệng nhỏ so với chúng ta ra tiểu hôi xấu nhiều lắc đầu lại không có hứng thú bất quá hổ tử chớp mắt nhìn thoáng qua bên người thuật tử có chút sợ hãi ngay sau đó chạy đến lương điền điền trước mặt lớn tiếng nói tỷ ta muốn một con quy ân lương điền điền nhướng mày muốn cái gì quy cái kia chỉ vào nghiên mực ta tưởng dưỡng cái này cầu cầu dưỡng thật nhiều đồ vật gần nhất tiểu gia hỏa đối đại hổ, tiểu hổ kia hai con cá cũng mất đi hứng thú. Nguyên nhân vô hẳn, chỉ là kia hai con cá không thể ôm trong tay chơi. Tiểu Nhị còn tưởng rằng này tiểu thiếu gia nhìn chúng nghiêm mực, vừa muốn khen một khen, liền nghe bên kia lương điền điền nói, rùa đen thứ này cũng không biết chúng ta này có hay không, quay đầu lại đi hỏi một chút. Có liền cho ngươi mua hai chỉ. Còn tưởng rằng bao lớn chuyện này đâu. Trong nhà có hai cái tiểu tử thối, cả ngày bướng bỉnh còn không bằng cấp mua điểm nhi đồ vật làm cho bọn họ ngừng nghỉ điểm nhi. Bên kia Lương Thủ Sơn xem một quyển sách tựa hồ thực mê mẩn, Lương Điền Điền đi qua đi vừa thấy, thế nhưng là một quyển miêu tả các nơi phong tục thư. Xem Lương Thủ Sơn như vậy hiển nhiên thực vừa ý. Cha ngươi xem chính là cái gì? Lương Điền Điền kiểu chân. Lương Thủ Sơn ngay sau đó đem thư cho nàng xem, khỏe miệng có vẻ tươi cười, nhạ. Lương Điền Điền vừa thấy. Thế nhưng là miêu tả Tây Vực một đoạn lời nói, nói là bên kia thực loạn. Lương Điền Điền như mày, Tây Vực còn không phải là cam túc, tân cương kia vùng sao, thư thượng nói bên kia thực loạn, chẳng lẽ không phải chúng ta quốc gia. Bên kia người như thế nào sinh hoạt? Thời đại này tuy rằng là cổ đại, lại không phải Lương Điền Điền sở biết rõ lịch sử, cho nên đối bên ngoài chuyện này nàng cũng là cái biết cái không. Tây Vực là loạn, bên kia từ các đại gia tộc không chế. Trên danh nghĩa thuộc về chúng ta quốc gia, bất quá trên thực tế quốc gia đối bên kia không chế còn không bằng địa phương hảo môn không chế lực độ đại. Người nói hắn loạn cũng đúng, khá vậy không đúng. Hắn là tự mình đi quá, ở bên kia đại đã hơn một năm, tự nhiên hiểu biết thật nhiều. Quyền sách này à, viết người cũng là cái biết cái không, bằng không chính là rất sớm trước kia Tây Vực, hiện tại Tây Vực cùng trong sách miêu tả có rất lớn xuất nhập. Lương Điền Điền nháy xinh đẹp mắt to. Cha hiểu được thật nhiều. vẻ mặt như suy tư gì? Cha cái dạng này nhưng không giống như là nói dối, kia chắc chắn biểu tình, hiển nhiên đối tây vực hiểu biết quá sâu. Nhà mình cha là biết chữ, điểm này lương điền điền là biết đến. Nhưng hắn cư nhiên đối tây vực cũng như vậy hiểu biết, phía trước nàng cho rằng này chỉ là một cái bình thường nông hộ nhân ra, nhưng hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ rất nhiều đồ vật đều không thích hợp. Cha, ngươi có công danh sao? Lương Điền Điển đột nhiên nói, "Lương Thủ Sơn sửng sốt, cái gì? Ngươi khảo tú tại sao?" Lương Điền Điển kỳ quái nói, "Theo lý thuyết, Lương Thủ Sơn biết chữ, hẳn là vì khoa cử mới đúng vậy. Trên thế giới này, có chút người trăm cây ngàn đắng lấy được công danh cũng vô dụng, mà có một số người, vốn nên ra đời chính là có công danh." Lương Thủ Sơn cười, cười có chút chua xót. Lương Mãn Thương huynh đệ ở bên kia chọn không ít quyển sách, kết quả vừa hỏi giá, thật là lệnh người liễu lưới. Một quyển bình thường thư liền phải một lượng bạc tử, hơi mỏng một quyển cũng không thấy đến tương lai đối khảo tú tài có bao nhiêu trợ giúp lớn. Huynh đệ hai cái phía trước không hỏi giá cả, một hơi chọn thật nhiều quyển sách, chuẩn bị làm tham khảo xem, kết quả lần này liền phải mấy chục lượng bạc. Huynh đệ hai cái lướt nhau, bắt đầu hướng ra nhà thư. Lương Điền Điền vừa hỏi nguyên lai like là bởi vì giá, vội ngăn lại bọn họ. Đại ca, nhị ca, Thư mua được trong nhà cũng sẽ không hư rớt, các ngươi dùng xong rồi còn có thể cấp cầu cầu cùng hộ tử dùng. Chính là không có việc gì ta nhìn xem cũng là tốt, lại không có nhiều ít, đường hướng xuất sắc. Nhà mình này huynh muội đều là từ nghèo nhật tử lại đây, một đám đều tiết kiệm quán. Lương Điền Điền biết, chính mình nếu là không ngăn cản, phòng trừng cũng mua không được mấy quyển. kia cũng quá quý, cũng không thể mua nhiều như vậy. Lương Mãn Thương vừa nghe liền bất đồng ý. Huynh đệ hai cái đúng rồi đối, cuối cùng thế nhưng chỉ trừ năm quyển sách, làm tiểu nhị rất thiết đối, nói thẳng có thể cấp đánh gãy, lương mãn thương lăng là không để ý tới. Lương Điền Điền giờ khóc giờ cười, nhỏ giọng lôi kéo đại ca nói, nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền, không kém này mấy quyển thư. Vốn định khuyên nhủ đại ca, ai từng tưởng lương mãn thương cũng lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, quay đầu lại chúng ta đi mua sách cũ, nơi này đều quá quý, thiếu mua điểm nhi. Cảm tinh là đánh chuẩn bị mua hàng xì cổ tản chú ý. Lương Thủ Sơn từ nơi xa đi tới, trong tay còn cầm phía trước kia buồn giới thiệu các nơi phong cảnh thư. Như thế nào liền chọn này mấy quyển, không phải đã sớm ổn nào nghĩ đến huyện thành mua thư sao? Lương Thủ Sơn nghi hoặc nói. Cha, nơi này thư quá quý. Lương mãn độn đẻ thấp thanh âm nói. Lương Thủ Sơn sừng suốt, trong lòng dâng lên một cổ nói không rõ cảm xúc. Mua đi, có cha đâu, không có việc gì. Sơ sơ mãn độ đầu, hai tử quá hiểu chuyện nhi, hiểu chuyện nhi làm người đau lòng. Lương mãn thương vẫn là thực kiên trì chỉ mua kia 5 quyển sách. Bất quá giấy và bút mực này một loại đồ vật chính là không thiếu mua. Lương điền điền làm chủ cho bọn hắn mỗi người chọn 2 chi bút lông sói bút lông, mỗi một chi đều là 5 lượng bạc, xem lương mãn thương thẳng thì đau, bất quá lương điền điền thực kiên trì. Nay hảo tự còn phải hảo bút mới có thể luyện ra. Cái này cũng không thể tỉnh. Nếu không phải xem đại ca kia một bộ thịt đau bộ dáng nàng đều đến nhiều chọn một ít. Câu câu thò qua tới, xem hảo bút cũng muốn, lương thủ sơn sờ sờ đầu của hắn, ngươi dùng cái này còn sớm đâu, hảo hảo luyện tự, chờ ngươi có thể đi tư thục đọc sách, cha cũng mua cho ngươi. Trong lúc lơ đãng quét đến hổ tử chờ mong ánh mắt, lương thủ sơn cười nói, còn có hổ tử. Trọc tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, lương điền điền xoa bóp bọn họ bánh băng mặt, Mỗi người cũng cho các người mua một bộ giấy và bút mực. Đều hảo hảo đọc sách Nga. Có tân đồ vật, hai cái tiểu gia hỏa cũng mặt mày hớn hở. Lương Điền Điền vốn định mua giới thiệu các nơi thư, vừa thấy cha đều mua nàng liền không lại chọn. Tuy là như vậy, một đống lớn giấy và bút mực xuống dưới, này một đống lớn đồ vật cũng hoa mấy chục lượng bạc. Xem lương mãn thương huynh đệ cái này thì đau, bất quá lại xem tiểu muội kia vẻ mặt đạm nhiên, hai người liếc nhau, đều có chút cảm khái. Lúc trước muốn nói tiêu tiền nhất tỉnh vẫn là tiểu muội, hiện tại xem nàng như vậy liền biết, trong nhà tiền bạc khẳng định không ít. Có lương thủ sơn cái này cha ở, nơi nào có lương điền điền trả tiền đạo lý. Đồ vật mua một đồng lớn. Thuận tử cũng không có gì chuyện này, liền chủ động đem đồ vật nhắc tới xe ngừa kia trở đại gia hỏa. Lương thủ sơn mang theo năm cái hải tử lang thang không có mục tiêu dạo, nhìn đến hải tử thích hắn liền chủ động mua tới, đều là mấy văn tiền. Mấy chục văn tiền đồ vật, bọn nhỏ đều thực tiết kiệm, có đôi khi còn không cần. Hắn lại cảm thấy thua thiệt rất nhiều, mỗi dạng đồ vật chỉ là bọn hắn nhiều xem vài lần, lương thủ sơn đều tận lực cho bọn hắn mua được. Lương mãn thương bọn họ lúc ban đầu còn có chút không thích đứng, bất quá xem cha như vậy như tâm, nói không cảm động kia tuyệt đối là giả. Đi ngang qua một cái hàng ra cửa hàng, vẫn luôn đều đảm đương quản gia nhân vật lương thủ sơn đột nhiên yêu cầu vào tiệm đi xem. Năm cái hài tử mới đầu còn buồn bực, bất quá nhìn đến bên trong các loại sinh đẹp da lông, có thành phẩm sinh đẹp lộc dày da tử, còn có các màu áo choàng, áo đông trở vượn, làm mọi người đều không tự chủ được nghỉ chân. Bất quá vừa nghe kia da lông giá cả, mọi người lại nhịn không được thở dài. Liên nói như vậy một đôi lộc dày da tử, liền phải hai lượng bạc, này vẫn là không mang theo đặc thù trang trí, cái loại này mặt trên có màu sắc và hoa văn, càng là muốn năm lượng bạc một đôi này căn bản là không phải bình thường gia đình có thể tiêu phí khởi. Bất quá xem này trong tiệm sinh ý cũng không tệ lắm, hiện nhiên vẫn là có hộ khách. Lương Điền Điền Âm thầm thở dài, vốn dĩ cho rằng trong túi trang 2.000 lượng bạc đã đủ nhiều, hiện tại vừa thấy, vẫn là kém quá nhiều. Không nói cái khác, nàng muốn cấp cả nhà lộng loại này ra lông siêm y đi hề, 200 lượng bạc phải đi vào, này vẫn là chỉ có một thân dưới tình huống. Lương Thủ Sơn lại không có chú ý mấy cái hài tử, cầm lấy một khối da dê hỏi giá cả, lại hỏi không ít mặt khác da lông, tư thanh phẩm, bán thanh phẩm, da dê, da sói, lộc da, da trâu chở đều không có buông tha, không giống như là mua đồ vật, đảo như là nhập hàng. lương điền điền vẻ mặt to tomo, xem tra cái kia chuyên chú bộ dáng, tựa hồ là muốn làm này hàng da sinh ý nhà mình hiện tại không thiếu tiền, trong nhà lều ấm cũng mắt thấy liền có tiền lời. Ở nàng xem ra này hàng gia sinh ý tuy rằng lợi nhuận cao, đã có thể mùa đông còn bán, cũng không phải một cái hảo mua bán, lại nhọc lòng lại cố hết sức. Bất quá cha phải làm, nàng cũng sẽ không ngăn là được. Lương thủ sơn còn trẻ, cũng nên có cái buôn đầu. Nghĩ như vậy, lương điền điền liền không hé răng. Hỏi cửa hàng đồ vật giá cả, thật đúng là không phải giống nhau quý, nơi này thật không phải người thường gia có thể tiêu phí khởi địa phương. Lại xem trong tiệm tiểu nhị không phải thực nhật tình, liền biết đây là nhìn chúng nhà bọn họ sẽ không tiêu phí. Bất quá tiểu nhị thái độ còn tính hảo, cái này làm cho lương điền điền rất vừa lòng, thuận đường liền cấp lương mãn thương cùng lương mãn độn một người mua một đôi lộc giày ra tử. Tiểu muội ngươi mua cái này làm gì, như vậy quý? Ngươi nếu là thích liền chính mình mua một đôi, ta xuyên ngươi làm giày khá tốt. Lương mãn thương vội muốn cản, chính mình là đại ca, trong nhà đệ đệ. Muội muội cũng chưa mặc tốt đâu, hắn sao có thể trước xuyên đâu. Đại ca, trời lạnh, nay bắt đầu tuyết rơi. Giày ướt là muốn sinh bệnh. Cái này ngươi trước căn mặc, nhà ta không phải còn có mấy khối da sao. Quay đầu lại ta lại làm mấy đôi giày, cái này cho ngươi cùng nhị ca trước xuyên. Này đi chấn trên một đi một về cũng không phải là gần lộ. Có đôi khi đuổi kịp hạ tuyết, kia giày đều ướt, bên trong giày vớ một ướt, lại không cái địa phương đổi giày. Như vậy một ngày nhiều khó chịu. Lương mãn thương còn muốn nói cái gì? Lương điền điền ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, trở về vừa lúc có cái bộ dáng, không thấy ta mua hình thức đều không phải giống nhau sao. Như vậy vừa nói lương mãn thương liền không hé răng. Nghĩ đến trong nhà cha tiêu tốt ra, này mấy tháng săn thú cũng đích sát tích có không ít. Lương mãn đột trong mắt chuyển động, biết tiểu muội đây là chiếu cố bọn họ, cười cười cũng liền không hé răng. Lại trộm sơ soạn một cái bạch hồ ly cổ áo xiêm y gì, thật là xinh đẹp, nếu là tiểu muội có thể mặc vào như vậy xiêm y gì, khẳng định đẹp. Đáng tiếc, vừa hỏi kia giá cả thật đúng là không phải giống nhau quý, lương mãn độn thu hồi tay, con ngươi có che giấu không được quan mang. Chờ xem, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ làm tiểu muội mặc vào nơi này xiêm y gì. Câu câu nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, bọn họ hai cái rất ít ra cửa, nhìn cái gì đều mới mẻ. Hồ tử hiếp một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn cửa hàng các màu da, con người có chút mê mang. Cảnh tượng như vậy, tựa hồ giống như đã từng quen biết, đáng tiếc, ký ức đã có chút mơ hồ. Lương Thủ Sơn rốt cuộc hỏi qua giá cả, xem kia tiểu nhị rõ ràng có chút không kiên nhẫn, hắn cười cười cũng không để ý. Cũng là, hỏi nửa canh giờ, cái gì cũng chưa mua, gác ai trên người đều không cao hứng là được. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi đi ngang qua tơ lụa trang lương điền điền muốn đi mua đông mua đông áo đông gì tuy rằng đều chuẩn bị nàng vẫn là tưởng cho đại gia thêm vào bộ đồ mới lưu trữ ăn tết xuyên tơ lụa trong trang mặt oanh hoanh yến yến nữ nhân nhiều lương thủ sơn mang theo mấy cái tiểu tử ở bên ngoài chờ lương điền điền chính mình đi vào mua đông quen cửa quen mẻo chọn đồ vật mà cả những việc này nhi lương điền điền hiện giờ làm lên có vẻ thành thạo nơi xa một chiếc xe ngựa xử tới kia đánh xe tốc độ cực nhanh, nhìn dáng vẻ tựa hồ có cái gì việc gấp nhi. Bất quá lương thủ Sơn nhìn trên đường người đến người đi liền nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Nơi này chính là Linh Sơn huyện Chữ Thập Đường Cái, thương hội nhiều nhất, dòng người nhất dày đặc địa phương. Đường phố hai bên rất nhiều tiểu thương người bán rong còn chọn nhà mình đồ vật giao hàng. Hắn xem đến rõ ràng, kia xe ngựa đã liên tục đâm phiên mấy cái sạc, bất quá xem như vậy tựa hồ không có muốn dừng lại ý tứ. Cách đó không xa Trần Gia Nương Tam thỏng trang sức cửa hàng ra tới, đều vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là mua được chính mình vừa ý đồ vật. Kia xe ngựa càng ngày càng gần, lương thủ sơn theo bản năng đi ra ngoài, mắt nhìn một cái quẹp vào, kia xe ngựa lại không ngừng hạ bên kia liền phải đụng vào người. Trần Gia Nương Tam vừa lúc từ kia cửa hàng ra tới, hiển nhiên cũng thấy được tơ lụa trang cửa lương thủ sơn bọn họ, tiểu hoa vươn tay hô, mạng thương. Lương mạng thương nhìn đến nàng cười, Đồng dạng phất tay. Đúng lúc này xe ngựa quay vào, Lương Thủ Sơn đi nhanh qua đi, cẩn thận. Bên kia Cúc Hoa thím xách theo đồ vật ở phía trước đi, Tiểu Hoa đỡ Trần Ngãi Nhại theo ở phía sau, mắt thấy kia xe ngựa liền phải đụng vào người. Nhìn như dài lâu, kỳ thật chính là trong nháy mắt chuyện này. Lương Thủ Sơn đột nhiên nhảy lên, một chút nhảy đến kia trên lưng ngựa, gắt gao túm chặt dây cương, "Yù. Kia mã hí vang, trong miệng áo rồng thật chặt." Bất đắc dĩ vẫn là dừng bước chân. Vó ngựa cao cao dơ lên, đường phố trung gian cúc hoa thím khé ngã trên đất, lòng còn sợ hãi. Một ngựa đầu nhìn đến lập tức vững vàng bình tĩnh năng tử, chỉ cảm thấy một lòng đều phải nhảy ra ngoài. Nương, ngươi không có việc gì đi. Tiểu hoa khóc lóc phát lại đây, lại là sờ lại là đỡ, bên kia trần mãi mãi cũng đi qua. Lương thủ sơn nhíu mày, lúc này mới có công phu xem này xe ngựa. Xe ngựa là một chiếc thanh bố xe con, xem mặt trên trang trí hẳn là cái nào phú hộ trong nhà xe ngựa, nhưng này xe ngựa thế nhưng không có xa phu, liền tại đây trên đường đấu đá lung tung, này nếu không phải hắn, hôm nay thế nào cũng phải xảy ra chuyện nhi không thể. Nhà ai xe ngựa? Lương Thủ Sơn như mày, như vậy không có người không chế, không phải chờ xảy ra chuyện nhi sao? Trong xe ngựa một trận sột sột xoa soạt, có thấp thấp rên, ngâm, Ngay sau đó một con trắng nón nộn tay khơi mào màn xe. Đa tạ tráng sĩ cứu mạng tôn nguyên hương một trương mặt đẹp sợ tới mức trắng bệnh, trong xe mẫu thân đập vỡ cái chán đang ở trên, ngâm, biết nhà mình xe ngựa gặp rắc rối, nàng vội ra tới xin lỗi, kết quả vừa nhấc đầu liền ngây ngẩn cả người. Trên lưng ngựa cao lớn nam tử nghiêng đầu, tuy rằng chỉ là một cái sơn mặt, nhưng kia đao tức giống nhau gương mặt vẫn là cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Từ nay về sau nhiều ít cái đêm khuya ngậm hồi hết sức đều làm thiếu nữ nhịn không được vướng bận một chương sơn mặt. Trên đời thế nhưng thực sự có như vậy phong thần ngọc lãng nam tử, Tôn Nguyên Hương cảm thấy 19 năm nhân sinh cuối cùng không có khổ chờ Anh hùng cứu mỹ nhân, tịch nam những cái đó chuyện xưa nhưng còn không phải là bên đường trình diễn sao. Si ngốc nhìn gương mặt kia, Tôn Nguyên Hương tròn váng. Lương Thủ Sơn chỉ là hướng phía sau liếc mắt một cái, liền lạnh lùng nói. Nhà các ngươi xe ngựa không xứng xa phu sao. Như thế nào làm này xe ngựa ở trên phố đấu đá lung tung, này nếu là thường tới rồi người, các ngươi phụ trách khởi sao. Lương Thủ Sơn giận dữ, hôm nay nếu không phải chính mình ở, còn không biết bọn họ nháo sẽ ra chuyện gì như đâu. Phu nhân, tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Một cái gã sai vật đột nhiên từ phía sau nghiêng ngả lào đảo chạy tới, khóc đến đầy mặt hoa, tiểu thư các ngươi không có việc gì đi. Ta không biết này mã sao đột nhiên kinh ngạc, ô oh ô. Oh. Tôn Nguyên Hương chỉ si ngốc nhìn lương thủ sơn, tựa hồ không nghe được kia gã sai vật nói chuyện. Nhân ra gã sai vật tới, lương thủ sơn này cũng giáo huấn một đốn, ngay sau đó cũng không thèm nhìn tới nhảy xuống ngựa. Mắt thấy cúc hoa thím còn ngồi dưới đất, vội qua đi, tẩu tử ngươi không có việc gì đi. Cúc hoa thím sắc mặt trắng bệnh, che lại chân không được đổ mồ hôi, hiển nhiên vẫn là bị thương. Không, không quan trọng. Cúc Hoa thím hàm răng ở du lên, cổ chân xoay một chút, đau thành như vậy, không biết chặt đứt không có. Nương, nương ngươi sao? Ngươi đừng làm ta sợ a. Thiều Hoa Dọa khóc, muốn nhìn xem nương chân, bất quá nơi này chính là trên đường cái. Cúc Hoa a, ngươi như thế nào a? Trần Mã Én lại cũng sợ hãi, phía trước trơ mắt nhìn kia sen ngựa hơi kém đụng vào tức phụ, đều phải dọa không hồn. Lương Điền Điền bọn họ nghe được động tĩnh cũng chạy tới. Lúc này trên đường cái đổ một đống, không, không có việc gì. Bị một đám người chỉ chỉ trò trò, cúc hoa thím mặt đỏ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Dây rùa suy nghĩ đứng dậy, kết quả hướng khởi vừa đứng chính là đau xuyên tim, lập tức lại quăng ngã trở về. Thím mau đừng lúc đích, người đây là thương đến xương cốt. Lương điền điển vội đẻ lại nàng. lớn tiếng nói, chư vị thúc thúc, thím nhóm, nơi nào có ý địa quán, còn thỉnh báo cho. Phía trước cách đó không xa chính là một cái y kỳ quán, tiểu cô nương mau mang theo người đi thôi. Có người hảo tâm chủ động tránh ra một cái lộ. Cúc hoa thím ở lương điền điền cùng tiểu hoa nâng hạ muốn lên, kết quả lại đau quăng ngã hồi trên mặt đất. Cái cha đưa ra mồ hôi lạnh. Này nhưng như thế nào là hảo? Chân mãi mãi cấp rơi lệ. Lương điền điền liền nhìn thoáng qua nhà mình cha. Lương thủ sơn thở sâu, tẩu tử, đã tội. Một loan eo bế lên cúc hoa thím. Đi nhanh liền hướng ý để quán đi. Mọi người. Thủ Sơn, này nhưng không được lúc ban đầu hoảng loạn sau cúc hoa thím trận tròn mắt. Này nam nữ thụ thụ bất thân, lại nói nhiều người như vậy nhìn đâu. Ai nha. Đều phải mệnh lúc, nào có chú ý nhiều như vậy. Lương Điền Điền kêu kêu quát quát gào một câu. giá xem há hốc mồm trần nãi nãi. Ai nha trần nãi nãi. Thím đều không thể động, cũng không biết này chân có phải hay không chặt đứt. Đáng thương. Về sau cũng không biết có thể hay không đi đường nhìn trộm đánh giá Trần mãi mãi, cũng không biết này lão nhân có thể hay không nghĩ nhiều. Ô, nương, ngươi như thế nào a Tiểu Hoa vừa nghe liền dò khóc. Lại cũng không quên mãi mãi. Trần mãi mãi sửng sốt như vậy trong chốc lát, cũng không biết suy nghĩ gì. Bị Tiểu Hoa vừa khóc liền run run một chút, mau. Mau đi xem một chút ngươi nương, trước đừng khóc. Cúc hoa a ngươi cũng không thể có việc nhi a Đi nhanh liền theo qua đi. Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tạm thời qua này đóng. Nay cổ đại gì đều hảo, chính là này nghèo chú ý làm người rất chịu không nổi. Mắt thấy đến y ghê quán, Lương Điền Điền tổng cảm thấy có một đạo nóng rất tầm mắt tựa hồ truy đuổi bọn họ, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến tôn nguyên hương kia si mê ánh mắt, cả người một giật mình. Không thể nào, bên đường cản cái ngựa điên mà thôi, chẳng lẽ thật đúng là câu, đáp một cái nhà giàu tiểu thư. Không thể không thể. Lương Điền Điền bật cười, phủ định cái này ý tưởng. Kịch Nam chuyện xưa mà thôi, nào có như vậy nhiều trung hợp. Trung Quy vẫn là xem nhẹ Lương Thủ Sơn cái này trung niên xoáy đại thuốc bản lĩnh. Y quán cúc hoa thím bị bỏ đi dày vớ xem thương, Lương Thủ Sơn vội vàng lánh đi ra ngoài, chấn mãi mãi cùng tiểu hoa lo lắng thủ, Lương Điền Điền nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Hảo hảo ra cửa nháo ra như vậy chuyện này tới, đoàn người đều rất buồn bực. Đại Phu ra tới, Đại gia hỏa vội đón đi lên. Đại Phu, gia nương thế nào? Như vậy trong chốc lát công phu, Tiểu Hoa đôi mắt liền khóc sưng lên. Nàng đã không có cha, nếu là nương lại xảy ra chuyện nhi, Tiểu Hoa cũng không dám tưởng. Không có việc gì, chính là vận đến chân, thương gân động cốt một trăm thiên, trở về mạt dực du, nhớ rõ một tháng đừng xuống đất, hẳn là không có việc gì. Đại Phu là cái thượng số tuổi lão nhân nói chuyện thông thả ung dung, vừa nghe không có trở ngại, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. đang lúc lúc này công phu, tôn nguyên hương đỡ một cái phụ nhân vào y y quán, kia phụ nhân trên đầu còn che lại một cái ửng đỏ khăn, hiển nhiên là bị thương. đại phu, ta nương bị thương, ngươi mau đến xem xem. tôn nguyên hương cũng là vẻ mặt nôn nóng, bất quá vừa nhấc đầu liền thấy được lương thủ sơn kia cao lớn thân ảnh, tức khắc một trương mặt đẹp liền đỏ. Tiểu nữ tử tôn nguyên hương đa tạ tráng sĩ si cứu mạng, xin hỏi tráng sĩ si tôn tính đại danh. Thanh âm nũng hiệu, một đôi con ngựa như là muốn tích ra thủy tới, si ngốc nhìn lương thủ sơn. Lương điền điền giật mình linh đánh cái dùng mình, cô nương này đầu góc không phải là có vấn đề đi. Ánh mắt kia, như thế nào như là muốn đem nhà mình cha cấp an giường như. Lương mãn độn như mày đi lên, cha. Như là thị uy dường như đứng ở lương thủ sơn trước mặt còn kéo lại hắn cánh tay. Lương mãn thương híp mắt qua đi, kêu một tiếng cha, cũng đứng ở trước mặt. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, cha, ngươi thật là quá anh hùng, vừa rồi ngăn lại kia ngựa điên, hảo xoái. Lương Điền Điền hoa si giống nhau nhảy qua đi. Hử! tiểu nha đầu, tưởng nhớ thương nhà mình cha, ngươi còn nộn điểm nhi. Nàng nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền tìm cái mẹ kế, đặc biệt là cô nương này vẻ mặt hoa si. Vừa thấy liền ngây nô. Câu câu này tiểu thí hải từ trước đến nay là hiểu được xoát tồn tại cảm, vừa thấy mọi người đều đi qua, vội vươn tiểu cánh tay. Cha, ôm! Lương thủ sơn còn tưởng rằng nhi tử sợ hãi, vội bế lên hắn, không có việc gì, cầu cầu đừng sợ. Tiểu gia hỏa ôm cha cổ, cảnh giác nhìn kia tôn nguyên hương. Hổ tử mắt khí nhìn kia người một nhà, qua đi liền ôm lấy lương thủ sơn đùi. Như vậy một lát công phu. Lương Thủ Sơn trên người liền điếu năm cái hài tử, cùng siêu sinh đội du kích dường như. Tôn Nguyên Hương hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, tựa hồ có chút giật mình. Như vậy tuổi trẻ anh hùng, không nghĩ tới hài tử đều có năm cái, lại nhìn kỹ hắn hài tử, một đám phấn điêu ngọc trác, thật cùng tranh tiết đồng tử dường như. Thật là xinh đẹp a. Nghĩ đến hắn thê tử cũng là cái xinh đẹp người đi, bằng không dùng cái gì hài tử đều như vậy xuất sắc đâu. Không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên mạc danh chua xót, tựa hồ có cái gì muốn cách hắn mà đi, quái khó chịu. Xin hỏi tráng sĩ tôn tính đại danh. tôn nguyên hương thấy lương thủ sơn không có trả lời nàng, nhịn không được truy vấn một câu. lương thủ sơn nhíu mày, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. nhưng thật ra nhà các ngươi kia xe ngựa, lần sau nhưng xem trọng. thanh âm có chút lạnh băng xa cách. tôn nguyên hương cả người chấn động, một đôi con ngươi ngập nước nhìn hắn như là bị cực đại hủy khuất dường như dựa theo kịch nam nói lúc này tráng sĩ không nên thăm hỏi một câu tiểu thư chính là bị sợ hãi sao như thế nào giống như cùng trong tưởng tượng không lớn giống nhau gã sai vật lúc này đỉnh hảo xe ngựa cấp giống giống tiến bảo phu nhân ngài thương đại phu đại phu mau cho phu nhân nhà ta nhìn một cái cuối cùng là còn có người nhớ rõ kia phu nhân là bị thương thôn nguyên hương lúc này mới nhớ tới vội đi theo hướng bên trong phòng khám bệnh đi, vào cửa nháy mắt còn không quên quay đầu lại thâm tình chân thành nhìn thoáng qua Lương Thủ Sơn. Ánh mắt kia, Lương Điền Điền cảm thấy như thế nào như vậy u ám đâu. "Tiểu muội, ngươi nói kia nữ nhân đầu gốc có phải hay không cũng đâm hỏng rồi?" Lương Mãn Độn tương đối mẫn cảm, hiển nhiên là phát hiện không thích hợp. Ai biết được? Lương Điền Điền nghĩ đến kia cô nương nói chuyện văn chữ chiếu, lại như là cái thiếu tâm nhãn dường như Không chuẩn chính là đầu góc có vấn đề. Nhìn rất xinh đẹp một cô nương, này chuyện gì nhi thật đúng là khó mà nói. Cúc hoa thím bị thương, đại phu khai rực rù, nói cho cách dùng, lại khai hai uống thuốc điều trị. Người bị thương, bọn họ này cũng không hảo tiếp tục đi dạo phố. Lương Thủ Sơn đi lấy xe ngựa, làm cho bọn họ tại đây chờ Lương Điền Điền bọn họ bồi cúc hoa thím bọn họ ở trong phòng chờ tuy rằng lau rực rù. Bất quá cúc hoa thím này mặt còn trắng bệnh trắng bệnh, hiển nhiên là đau cực kỳ. Đặc biệt là phía trước kiểm tra thời điểm, quả thực cảm thấy chân đều phải chặt ước. Cúc hoa A, ngươi không có việc gì đi. Chân mãi mãi đỏ vành mắt, này huyện thành cũng quá không an toàn, ta liền nói không thể tới, lần sau cũng không thể ra tới. Này nếu không phải thủ sơn, kia xe ngựa đụng vào trên người, mệnh đều đến ném, quá giòn người. Đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Tiểu Hoa vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, quá doà người, kém một chút, liền thiếu chút nữa nhi, Nương liền phải bị đụng phải. Tiểu Hoa gắt gao tún nương tay, cả người nhịn không được run rẩy. Trần Mạ Én Lãy ngồi ở một bên gạt lệ. Cúc Hoa à, chúng ta về sau nhưng đừng ra tới. Này huyện thành người đấu đá lung tung, quá doà người. Lương Điền Điền há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại trung quy không có nói ra. Nay một nhà ba nữ nhân, Cúc Hoa thím chính là trụ cột. Hôm nay chuyện này, thật là sợ hãi này người một nhà. Bên kia tôn nguyên hương mẫu thân băng bó hảo miệng vết thương, cũng từ khiếp sợ trung hòa hoán lại đây, biết nhà mình xe ngựa suýt nữa gây thành đại hoạ, vội lại đây thăm cúc hoa thím. Xin lỗi, nhà của chúng ta mã đột nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này, chúng ta mẹ con lúc ấy ở trong xe ngựa cũng sợ hãi, không từng tưởng đụng vào các ngươi. Này chén thuốc phi chúng ta đều ra, vị này phu nhân còn thỉnh cho chúng ta cái bổ cứu cơ hội. Nói chuyện khách khí lại tràn ngập xin lỗi, làm người không tự giác phát lên hảo cảm. Tuyển chuyển từ chối tôn phu nhân muốn tới cửa thăm ý tứ, bất quá người này là nhà bọn họ xe ngựa đầm, chén thuốc phí tôn phu nhân chủ động yêu cầu thanh toán, cúc hoa thím bọn họ cũng liền không kiên trì. Chỉ. chỉ chốc lát sau lương thủ sơn đánh xe tới, đồ vật trước dọn đến trên xe, cúc hoa thím dây rùa suy nghĩ muốn xuống đất, đại gia hỏa vội ngăn lại nàng. Nương, ta có ngươi. Tiểu hoa ngồi sổm mép giường, bất quá nàng kia gầy cánh tay gầy chân, nơi nào có thể bối động một cái người trưởng thành. Chân mãi mãi cũng khó khăn, này chân bị thương, đương nhiên là bất động hảo. Lương thủ sơn vào nhà, nhìn đến tình cảnh này chính là những mày. Đi đến mép giường, không nói hai lời liền bế lên cúc hoa thím, đem người sợ tới mức kinh hô một tiếng, một trương mặt đẹp càng thêm tuyết trắng vài phần. Thủ sơn này nhưng không được, mau đem ta bung xuống cúp hoa thím một khuôn mặt đều hồng thấu lương thủ sơn nhíu mày sự cấp toàn quyền lại nói ta kêu ngươi một tiếng tẩu tử có gì không được một bộ không thẹn với tâm bộ dáng bước đi đi ra ngoài trong phòng mấy cái hải tử tự nhiên cũng chưa nhiều cộng lại vội theo đi ra ngoài lương điền điền nhìn đến trần mãi mãi vẻ mặt ngạc nhiên cười nâng dậy nàng trần mãi mãi chúng ta đi thôi cũng là đương chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh dường như Chân mãi mãi muốn nói lại thôi, tổng cảm thấy như vậy không được tốt. Chính là, thật là sự cấp toàn quyền, thiên lại nói không nên lời cái gì. Thím này một quăng ngã cũng không biết gì thời điểm có thể hảo. Ai, may mắn này bắt đầu mùa đông lương thực đều thu xong rồi, bằng không còn không biết như thế nào đâu. Lương điền điền thở dài, thím nhà ngươi tuổi đủ dùng không, làm cha ta cùng ta thuận tử thúc giúp ngươi đốn tuổi phóng lên, bằng không này thím một bị thương. Tiểu hoa một cái nha đầu vẫn là đường lên núi, ta lần trước lên núi hơi kém xảy ra chuyện nhi. Tiểu hoa tỷ cũng phải cẩn thận điểm nhi. Lương Điền Điền một trương miệng liền nơi trốn vì bọn họ ra suy xét, gọi được Trần Mãi Mãi nói không nên lời cái gì. Sao có thể lão phiền thoái các ngươi đâu, ta cùng Tiểu Hoa liền ở sơn biên đốn tuổi, người trong nhà thiếu. Đủ dùng. Trần Mãi Mãi thật là ngượng ngùng. Lương Điền Điền sao có thể đáp ứng đâu. Trần mãi mãi ngươi theo chúng ta ra còn khách khí gì, cha ta không trở về thời điểm các ngươi còn thiếu chiếu cố chúng ta. Chúng ta huynh muội xiêm ý gì đều là các ngươi cấp làm, nhưng đừng cùng chúng ta ngoại đạo. Nói nói cười cười liền đi tới xe ngựa trước mặt, lương điền điền đỡ lao nhân lên xe, lại xem rũ đầu cúc hoa thím, kia thính thai đều đỏ. Bất quá đại gia hỏa ai cũng chưa để ý chuyện này, tiểu hoa ở trước mặt hỏi han vận cần, nhà mình cha càng là một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Lương Điền Điền hơi hơi nhóc khởi miệng, kỳ thật, cúc hoa thím nếu là làm bọn họ mẹ kế. Nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Tổng so với kia chút nhớ thương cha hồ mị tử cường. Nghĩ đến phía trước vị kia tôn nguyên hương, Lương Điền Điền cười lạnh, hoa si một cái, còn tưởng cho bọn hắn đương mẹ kế, tưởng mở Nhưng thật ra cúc hoa thím, vốn dĩ chính là hiểu biết, lại đối nhà mình cha hảo, chính là cái không tồi lựa chọn. Chính là, chân mãi mãi này quan chỉ sợ không hảo quá. Bất quá về sau chuyện này về sau rồi nói sau, hiện tại xem ai đều không có ý tứ này, nàng liền không nhọc lòng. Lao tam ở ngoài thành chờ chúng ta, ngồi ổn a. Lương Thủ Sơn nói một câu, liền đánh xe chậm rãi đi trước. Tráng sĩ, Tôn Nguyên Hương được đến tin nhi chạy ra. Rất xa chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, trong lòng tức khắc vắng vẻ. Lương Điền Điền ngồi ở xe ngựa phía sau nheo lại đôi mắt, nữ nhân này, sẽ không lại là một cái quế hồng diễm đi. Lương gia huynh đệ liếc nhau, cảnh giác nhìn nơi xa nữ nhân, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đi ngang qua tiệm bánh bao. Lương Điền Điền xuống xe mua 60 cái bánh bao thịt, nhưng sợ hãi đại gia hỏa. Đại gia trước lót lót bụng, quay đầu lại có bánh bao thịt cơm chiều cũng không cần làm. Lương Điền Điền bánh bao trực tiếp chia làm tam phần, cho Cúc hoa thím bọn họ một phần nhà mình để lại một phần. Giữ lại hiển nhiên là cho Trần Gia tăng thúc. Cũng không riêng gì vì cơm trưa, nhân gia đánh xe hỗ trợ đưa hóa, đây cũng là một phần tâm ý. Một đường không nói chuyện trở về trong thôn, vừa lúc buổi chiều, trên đường không ít người đi dạo. Lương Thủ Sơn trực tiếp đem xe ngựa đuổi tới Cúc Hoa thím ra, có người rất xa xem náo nhiệt, chờ nhìn đến Lương Thủ Sơn một phen bế lên người vào nhà thời điểm, toàn bộ lao lang động tựa hồ lập tức căng tĩnh. Chân mãi mãi đầu hận không thể nhét vào khe đất, nhưng cũng biết sự cấp tòng quyền bất chấp kia rất nhiều. Lương gia người lại không cảm thấy như thế nào, cúc hoa thím kia cổ chân sưng láo cao, chẳng lẽ còn làm nàng chính mình xuống đất đi. Lương Thủ Sơn cũng biết chính mình một đại nam nhân tại đây không tốt, cho nên đem người phóng tới trong phòng, lại đem nhà bọn họ đồ vật dọn xuống xe, mang theo mấy cái hải tử liền đi rồi. Nơi xa có người chỉ chỉ trò trò, Lương Thủ Sơn chưa nói cái gì trên mặt biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhạt, căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. lương điền điền nhìn trộm đánh giá, phát hiện chính mình cha không đơn giản là lớn lên hảo, chính là này phân khí độ cũng không phải giống nhau nông hộ nhân gia so được với. thuận tử trước tiên xuống xe, đại môn đã mở ra, đồng tiền mang theo mấy chỉ cầu ở cửa chờ, nhìn đến lương điền điền hãy đi trước cọ cọ, ngay sau đó bị hổ tử bắt lấy cái đuôi bỏ tới rồi đồng tiền trên lưng. đồng tiền hướng hổ tử nhẹ răng bất quá tiểu gia hỏa một chút đều không sợ, còn cười tủm tỉm thẳng đều, ra gia xem lương điền điền bật cười. tiểu tử này so cầu cầu còn dã man, cầu cầu lúc trước nhiều lắm dám chảo chảo đồng tiền cái đuôi, hổ tử nhưng hảo, trực tiếp đương mã cấp cưới. rõ ràng nhìn ra đồng tiền không tình nguyện, bất quá từ nhỏ ở lương gia lớn lên, đồng tiền ở bên ngoài đường động nhiều hung tàn, ở lương gia tính tình vẫn là thực ôn hòa, đừng nói người. Chính là trong nhà những cái đó gà cũng chưa căn quá. Trong nhà gà hiện giờ thiếu một đám, Lương Điền Điền đã đem những cái đó gà trống bán đi, liền dư lại mấy chục chỉ gà mái tại hạ trứng. Chính là những cái đó gà rừng đều bị phúc mang lâu giá cao cấp thu đi rồi, hiện giờ còn có một ít tân ấp ra tiểu gà rừng, Lương Điền Điền cũng không chuẩn bị bán, lưu trữ ăn tết tặng người cũng là tốt. Lại vô dụng ăn tết thời điểm cũng có thể bán cái giá cao. Lương Thủ Sơn từ trên xe đi xuống dọn đồ vật, Lương Điền Điền huynh mội chuẩn bị đi nấu cơm, một không cẩn thận đại môn không quan khiến cho hổ tử chỉ huy đồng tiền chạy đi ra ngoài, vẫn là cầu cầu phát hiện, hô to gọi nhỏ. Lương Điền Điền vừa thấy liền thẳng nhíu mày, hổ tử tiểu tử này tính tình quá dã, nói cho nhiều ít hồi đồ không nghe, lão tưởng trộm chuồn ra đi. Cũng may đồng tiền còn tính nghe lời, mang theo hổ tử cũng không sẽ hướng đi xa. Lương Điền Điền bò lên trên nhà mình cao cao tường viện, chuẩn bị đem đồng tiền tiếp đón trở về. Chỉ cần kêu hồi đồng tiền, hổ tử phải đi theo trở về. Kết quả mới vừa bò lên trên tường viện, liền nhìn đến một người từ sau núi lén lút chạy ra đi. Lương Điền Điền phát hiện người nọ có chút quen mắt, hẳn là trong thôn người, chỉ là kia siêu bí thượng vết máu. Lương Điền Điền có một loại dự cảm bất hảo, mắt thấy đồng tiền mang theo hổ tử ở cách đó không xa thảo viên đi dạo, nàng cũng không kinh động. Liền ghé vào trên tường lén lút nhìn người nọ trở về thôn. Lương Điền Điền vội tiếp đón đồng tiền đem hổ tử mang về tới, chạy xuống tường cao, đem chuyện vừa rồi nói. Lương Thủ Sơn vừa nghe cũng là như mày, cùng thuận tử liếc nhau. Các ngươi mấy cái ở nhà đợi, cha đi xem chuyện gì vậy. Lại công đạo thuận tử, ngươi ở nhà nhìn mấy cái hải tử. Đại ca, ta cùng ngươi cùng đi đi. Thuận tử khó được nghiêm túc, nhưng này một nghiêm túc chính là vẻ mặt túc mụn. Cùng bình thường hi hi ha ha bộ dáng khác nhau như hai người. Không cần, ta mang theo đồng tiền, ngươi ở nhà chiếu cố vài cái hài tử. Lương thủ sơn về phòng thay đổi một thân áo quần ngắn giả, ngay sau đó trên lưng cung tiễn, bên hông còn đựng một phen truy thủ, lúc này mới ra khỏi phòng. Xem hắn cũng không phải từ cửa chính đi ra ngoài, mà là cùng đồng tiền bò đến mặt sau tường viện, một chút liền nhảy xuống đi. Lương mãn độn kinh hô một tiếng, cha thật là lợi hại. Thuận tử sơ sơ đầu của hắn, này liền lợi hại, cha ngươi lợi hại còn ở phía sau đâu, các ngươi cũng chưa kiến thức đến đâu. Đừng nói như vậy lùn tường viện, chính là tường thành đại ca đều có bổn pháp bình an nhảy xuống đi. Lương Điền Điền có chút không yên tâm, liền chạy đến tường viện mặt sau trộm nhìn chằm chằm, kết quả bất quá 15 phút công phu. Lương Thủ Sơn thế nhưng khiêng một cái đồ vật trở về, đồng tiền ở phía sau nhàn nhã đi dạo bước chân, hiển nhiên là không có nguy hiểm. Lương Điền Điền vội tiếp đón đại ca mở ra đại môn, liền nhìn đến Lương Thủ Sơn thế nhưng khiêng một đầu lộc trở về. Đại ca, lại là rất chúng ta bấy dập đi. Thuận Tử cười tủm tỉm, vừa thấy kia lộc trên người miệng vết thương liền nhận ra tới. Thật đúng là không phải. Lương Thủ Sơn đem kia lộc phóng tới trong viện, ở một đống cành khô bên trong phát hiện, nếu không phải đồng tiền ta cũng không thể nhanh như vậy tìm được, hẳn là có người đem này lộc từ chúng ta kia bấy dập túm ra tới. Tuy rằng không có nhìn đến cụ thể tình hình, bất quá vừa thấy này lộc trên người miệng vết thương liền biết là chuyện như thế nào. Ta nói sao, trách không được lén lút, cảm tình là trộm nhà chúng ta bấy dập lộc. Này lộc có thể bán cái mấy chục lượng bạc, cũng trách không được người nọ như vậy cẩn thận. Đây là khiêng bất động, chuẩn bị tìm người hỗ trợ. Lương thủ Sơn gật gật đầu, hiển nhiên là tán thành nàng quan điểm. Sau núi cũng không phải nhà chúng ta, kia bấy dập tuy rằng là nhà chúng ta đảo. Ngươi cũng không thể không cho nhân gia đi nhặt đồ vật. Đây là sợ nhà mình hải tử đa tâm. Kia cũng không thể như vậy lấy đi, này cùng trộm có gì khác nhau. Lương mãn độn hiển nhiên không ủng hộ. Lương thủ sơn cũng là không có biện pháp, rốt cuộc sau núi là đại gia, hắn còn có thể không cho người đi nhặt xài, san thú. Tuy rằng biết có chút người chính là ôm chiếm tiện nghi mục đích, kia cũng không thể ngăn đón. Ta nói đại ca ngươi đều không bằng đem này sau núi mua tới. Như vậy ta xem ai còn không có việc gì đến sau núi nhặt đồ vật. Thuận tử nhướng mày nói. Lương Thủ Sơn vừa nghe liền tức giận giáo hấn, sau núi như vậy đại một mảnh mà, ngươi cho là một mẫu hai mẫu A. Gia hỏa này, con tưởng rằng lúc trước ở cẩm Y gì vậy đâu. Thuận tử bĩu môi, còn không phải là trên dưới một trăm mẫu đất sao, có thể giá trị mấy cái tiền. Thật lớn khẩu khí A. Lương Thủ Sơn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không chạy nhanh đem này lộc thu thập. Căn bản là không chuẩn bị nhường ra đi. Ai, nói bất quá ta khiến cho ta làm việc, đáng thương ta à, cần cù chăm chỉ còn bị người khi dễ. Thuận tử một bộ tiểu tức phụ hưu hoán bộ dáng, cầu cầu, tới, thân thúc một ngụm, an ủi một chút thúc yêu ớt trái tim nhỏ. Thiền mặt liền thò lại gần. Cầu cầu đầu riêu đến chống bỏi giống nhau, không cần. Nhanh chân liền chạy. Ai ngươi cái tiểu tử thúi. Thuận tử lớn tiếng ồn ào trong viện một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, bên này lương gia chuẩn bị ăn thịt bánh bao, buổi tối muốn hầm thịt. trong thôn một hộ nhà cũng hỉ khí dương dương, nghĩ đến sắp tới tay bạc đều là che giấu không được cao hứng. ngũ đức vinh là quách gia chấn quách viên ngoại gia điển trang quản sự, theo lý thuyết loại chuyện tốt này nhi vốn dĩ luôn không thượng hắn một ngoại nhân, tự nhiên có quách gia nô tài tới làm. bất quá hắn người này miệng ngọt, chỉ vào quang tam xảo cũng không tới một cái thân thích tên tuổi. Lăng là làm hắn từ quách ra một cái đứa ở làm được một cái điển trang quản sự. Tuy rằng chỉ là phổ thông trung cao lương điển trang, chính là to như vậy một cái điển trang đều là hắn định đoạn, thu vào tự nhiên không ít. Hơn nữa ngẫu nhiên cắt xén một ít, cho nên ngũ Đức Vinh trong nhà nhật tử liền càng thêm hảo quá. Ngũ Đức Vinh thời trẻ tang phụ, trong nhà chỉ có một lão nương, làm người khắc nghiệt, cùng quê nhà quan hệ đều không được tốt. Trong nhà nhật tử vốn dĩ quá thật sự giống nhau. Người như vậy theo lý thuyết cưới vợ đều lao lực, kết quả đâu? Ngũ Đức Vinh lên làm quách gia điển trang quản sự, này hết thể liền thay đổi. Nhìn trong phòng ngoài phòng vội bận việc sống quyến rũ tiểu thức phụ, Ngũ Đức Vinh đắc ý nết lên khỏe miệng. Lăng gia thôn cô nương, cái nào không phải gả đến những cái đó đại thôn xóm, như là lao lang động loại này thôn nhỏ, lại nghèo lại nghẹn quất, Lao lang động cô nương đều không muốn gả cho chính mình thôn người, càng không nói đến mặt khác thôn cô nương rất nhiều người ra cưới vợ đều là ăn mặc cần kiệm hoa giá cao tiền cũng chính là hắn không cần tốn nhiều sức liền cưới lang gia thôn xinh đẹp cô nương lang hiểu nam ngũ đức vinh đại mã kim đao ngồi ở trên giường đất lớn tiếng tiếp đón một tiếng hài nhi hắn nương nâng hai lượng rượu trắng lại hầm điểm nhi thịt ăn lang hiểu nam đúng là kia một ngày ở trần gia cùng lương điền điền một bàn ăn cơm tiểu tước phụ lúc ấy nàng kia kinh thiên động địa một chiếc đuôi cho lương điền điền khắc sâu ấn tượng Lúc này nàng một thân vải đông siêu y giề, trên mặt mang theo thẹn thùng tới cười, vào nhà lũng nịu nói, tướng công, trong nhà không có thịt, nếu tướng công muốn ăn, nô gia đi chấn trên cấp tướng công đánh rượu tới. Bất đồng với giống nhau nông hộ nhân gia nữ nhân thô man, nói chuyện văn chữ chiếu, chiếu, thế nhưng là nhận biết mấy chữ. Như vậy thái độ, đem hắn trở thành thiên giống nhau, càng làm cho ngũ đức vinh vừa lòng. Không có thịt liền tính, trong nhà có cái gì nhiều làm hai cái. Đi đánh hai lượng rượu tới, tướng công ta hôm nay cao hứng, muốn uống hai chung. "Là, tướng công." Lăng Hiểu nam ánh mắt không giấu vết nhìn thoáng qua trên giường đất trước sau một bộ quan tài bản gương mặt bà bà, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Tướng công về nhà, nàng tự nhiên là cao hứng, bằng không mỗi ngày bên trong đối sự mặt bà bà kén cá chọn canh, nàng nhật tử cũng không hảo quá. Mới vừa gả lại đây không mấy năm tiểu tức phụ, ai nguyện ý phòng không gối chiếc. Vốn dĩ nói tốt cùng tướng công đi điền trang trụ, lại không phải không phòng ở, thiên bà bà nhiều chuyện nhi, nói bọn họ không hiếu thuận đem nàng một người ném ở nhà. Nghĩ mang đi điền trang đi. Mang theo tức phụ, hài tử còn có chuyện nói, nếu là mang theo toàn hành gia, chung quy chuyển ra đi không dễ nghe. Kết quả nháo đến cuối cùng chính là chính mình cùng hài tử lưu tại trong nhà, chẳng những muốn thức khuya dậy sớm hầu hạ bà bà, còn phải bị hà khắc bà bà cửa trách. Cuộc sống này a. Lăng Hiểu Nam thở dài, nếu không phải xem này, nam nhân còn có vài phần bản lĩnh, nàng thật là chịu đủ rồi. Ngũ gia lão thái thái vẫn luôn không nói chuyện, đó là cấp nhi tử lưu mặt mũi đâu. Hiện tại xem tức phụ đi ra ngoài, liền nhịn không được nói, "Hảo hảo, bất quá năm bất quá tiết, uống gì rượu a? Còn muốn ăn thịt." Đương nhà này là địa chủ gia sao mà? "Nương, nhi tử phát tài." Ngũ Đức Vinh cười tủm tỉm ôm quá nhi tử hôn một cái. Ngoan bảo, tưởng cha không. Tường mới ba tuổi tiểu hải tử, đã biết cha trở về chỗ tốt rồi, nị ở cha trong lòng ngược liền không xuống dưới. Ngũ gia láo thái thái cho mày. Người có thể phát gì tài? Kia tiền bạc kia, Phát tài, tiền bạc đến nhìn đến đi. Nàng nhưng thật ra không đốc. Tiền bạc còn chưa tới tay đâu, không nóng nảy. Ngũ đức vinh đùa với nhi tử, ngoan bảo, sao tưởng cha? Ngũ gia láo thái thái nhìn không được. Không có việc gì ngươi ôm hắn làm gì. Đại nam nhân, nào có ôm hải tử. Một phen đem tôn tử cướp được chính mình trong lòng ngực, như là nhi tử ôm một chút liền chiều hư dường như. Thời đại này nam nhân rất ít có ôm hải tử, giống nhau đều chú ý cấp nghiêm vụ từ mẫu, như là nam nhân ôm hải tử liền sẽ chiều hư dường như. Ngũ Đức Vinh không có biện pháp, vẫn là hiếp mắt hướng về phía nhi tử cười. Hắn vốn dĩ liền dài quá một đôi mắt nhỏ, này nhữ lại đều phải nhìn không tới bất quá cặp kia mắt nhỏ lại tinh quang bắn ra bốn phía. Tiền bạc không tới tay ngươi nói gì phát tài, không phải là công ta đều cho ngươi kia tức phụ đi. Ngũ gia láo thái thái nói chuyện chua lòm, như là tức phụ đem nàng sao mà dường như. Ngũ Đức Vinh biết nương không thích chính mình cưới trở về cái này nũng nịu tức phụ, nương thích cái loại này cao lớn thô kệch có thể làm việc, nhà mình tức phụ tuy rằng cần mẫn, nhưng trong đất sống đều lấy không đứng dậy, ở nhà nấu cơm, giặt quần áo. Xem hải tử còn thành. Cũng là, như vậy nũng nịu một cái tiểu tức phụ, làm nàng làm việc nặng, hắn còn luyến tiếc đâu. Như vậy cao lớn thô kệnh làm việc nhưng thật ra tỉnh, hắn nhìn không thoải mái a Xem nương nói, ta sao có thể đem tiền bạc giao cho nàng đâu, có tiền ta cũng đến hiếu thuận nương a Ngũ Đức Vinh trong miệng cùng lau mật dường như, cười hì hì nói, nương, ta nói cho ngươi đi, nhi tử phát tải. Xem nương một bộ to mò bộ dáng Liên tới gần nàng đẻ thấp thanh âm nói, ta phía trước không phải đi trên núi sao, vốn định nhặt ủi, ai từng muốn cho ta ở một cái bẫy nhìn đến một đầu lậu, vẫn là cái công lậu, ta mất rất nhiều công sức túm ra tới tảng đến một viên thụ phía sau, buổi tối chờ không ai thời điểm làm hài nhi hắn nương cùng ta đi tốn trở về. Chúng ta nhưng không phải phát tải. Ngũ gia lão thái thái nghe ánh mắt sáng lên, lại kỳ quái nói, bẫy dập nhìn đến, hay là nhân gia đảo bẫy dập quay đầu lại lại tìm tới mua tới kia tới tay bạc đã có thể bay ta không phải sợ chuyện này sao lúc này mới giấu đi ngũ đức vinh cười tặc hề hề nương kia công lộc chính là thứ tốt lộc trên người đều là bảo bối không riêng gì kia lộc thịt đăng giá lộc đung lộc ra lộc tiên gì đều là thứ tốt lần này nhưng không được mấy chục lượng bạc đến lúc đó nhà chúng ta cũng cái cái đại việt tường lại cấp nương mua cái nha đầu hầu hạng Nương ngươi đến lúc đó liền cùng trong thành lao thái thái giống nhau. Đem cái ngũ lao thái thái hống mặt mày hớn hở. Ta cũng không nên gì nha đầu, ngươi tức phụ có thể hảo hảo hầu hạ ta liền thành. Trong lòng cao hứng, ngũ gia lao thái thái còn không quên cấp tức phụ tìm biến yếu. Nhìn nương nói, nàng còn dám không hảo hảo hầu hạ nương sao mà. Ngũ Đức Vinh cười tủm tỉm, nàng nếu là dám bất tận tâm, xem ta không thôi nàng. Ngũ gia lao thái thái trong lòng cao hứng nhưng cũng biết lời này không thể nói bậy nhưng đừng sang bậy à, Lang Gia cũng không phải là dễ trọc, chúng ta nói tới nói lui Nhi Tử à, ngươi ở bên ngoài nhưng đừng sang bậy Lang Gia thôn kia toàn bộ thôn đều là dính thân thích đừng nhìn Lang Hiểu Nam một cái ngoại gả khoe nữ thật muốn là ở nhà bọn họ bị khi dễ quay đầu lại Lang Gia khẳng định không thể mặc kệ lúc ấy đã có thể phiền toái vẫn là nương tưởng Chu Toàn Ngũ Đức Vinh lại khen một câu Với lúc lăng hiểu nam đánh rượu trở về, nương hai liền không nói. Ăn qua cơm chiều, mắt thấy trời đã tối rồi, ngũ đức vinh liền mang theo tức phụ lặng lẽ ra cửa, trên đường còn cố ý mang theo dây thừng, là chuẩn bị đem kia đầu công lộc tún trở về, bằng không liền bọn họ hai cái này tiểu thể trạng, muốn kháng trở về cũng hao hết. Một đường trốn tránh người tới sau núi, ban đêm rừng rậm các loại kỳ quái thanh âm, làm lăng hiểu nam hai chân thẳng run lên. Trong ảo tưởng bạc mang đến kinh hỉ cũng vô pháp cách ra lúc này sợ hãi. Thướng công, ngươi đi chậm một chút, từ từ ta. Lăng hiểu nam tú ngũ Đức Vinh xem y gì nói chuyện thẳng run run. Ai nha, ngươi đừng tú như vậy khẩn, có gì sợ quá a Ngũ Đức Vinh ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng không đế. Này đáng chết, thiên nhi cũng quá tối, sớm biết rằng liền sớm một canh giờ ra tới. Rốt cuộc là có tật giật mình, bằng không liền quang minh chính đại. Hà tất sợ người. Hai người một đường nơm nớp lo sợ, rốt cuộc bạc vẫn là chiến thắng sợ hãi, dọc theo đường đi thật cẩn thận đi tới tảng công lộc địa phương, ngũ Đức Vinh trợn tròn mắt. Không có. Vẫn là không có. Nơi nơi đều không có. Như vậy đại một đầu công lộc liền như vậy không có, ngũ Đức Vinh hoàn toàn ngốc rớt. Không có khả năng, rõ ràng nhớ rõ chính là dấu ở chỗ này. Ngũ Đức Vinh như là không đầu rồi bỏ dường như một đốn điên cuồng tìm kiếm. Kinh động chung quanh không biết nhiều ít tiểu động vật. Lăng hiểu nam nghe kia sột sột soạt soạt thanh âm, thân mình đều đã tê dần. Tướng công, có lẽ là làm giã thu ăn đi, chúng ta vẫn là đường tìm, nhân lúc còn sớm về nhà đi. Ở cái này quỷ dị địa phương, tổng làm nàng có một loại kinh hồn táng đảm bảo giác. Hồi cái gì ra? Tới tay vị bay, ngũ đức vinh tâm tình không xong, hơn nữa buổi tối uống xong rượu, này tính tình cũng tới. Phá của đàn bà khóc liệt liệt, đều là làm ngươi khóc tang không. Lại khắp nơi tìm một trận, kia công lộc đã sớm làm lương thủ sơn khiêng đi rồi, hắn tự nhiên tìm không thấy. Như thế nào liền không có đâu. Ngũ Đức Vinh như mày, như thế nào đều không nghĩ ra. Liên tính là có dã thu tới, cũng đến lưu lại dấu vết đi. Có thể hay không để cho người khác cầm đi. Lăng hiểu nam tráng lá gan nói. Cái này địa phương nàng thật là không nghĩ đãi. Ta tàng như vậy bí ẩn. Ai có thể tìm được? Ngũ Đức Vinh cả giận nói. Lăng hiểu nam không hề răng, nàng biết tướng công nhìn như rất ôn hòa, kỳ thật là cái cực kỳ dễ dàng tức giận người, này đương khẩu nàng vẫn là thành thật câm miệng hảo. Lương gia, nhất định là lương gia. Ngũ Đức Vinh nghiến răng nghiến lợi, nơi này trừ bỏ bọn họ liền sẽ không có người tới. Nơi này đã tiếp cận núi sâu, như vậy hẻo lánh, chính là đốn tuổi thôn dân giống nhau cũng sẽ không đi đến nơi này tới. Đáng chết! Tới tay bạc bị bọn họ cầm đi. khí nghiến răng nghiến lợi, hồn nhiên đã quên, này công lộc vốn chính là nhân ra bấy dập săn đến. Lăng hiểu nam muốn nói cái gì, chung quy là không dám. Qua một hồi lâu, trong núi khởi phong, lúc này thời tiết vốn là độ ấm thấp, lãnh người thẳng run run. Thướng công, chúng ta trở về đi. Lăng hiểu nam mềm giọng muốn nhờ, Không quay về cũng không có biện pháp, đồ vật cũng chưa, còn có thể sao mà. Ngũ Đức Vinh hôm nay cũng không biết có phải hay không uống xong rượu nguyên nhân, càng nghĩ càng nín thở, cả giận nói: "Không được, chuyện này ta phải tìm lương gia thảo cái cách nói." Dựa vào cái gì a? "Tướng công, đồ vật vốn chính là nhân gia, ngươi đi thảo cái gì cách nói a? Không phải tự rước lấy nhục sao? Này sơn lại không phải nhà bọn họ, bằng gì đồ vật là của bọn họ?" Ngũ Đức Vinh nổi giận đùng đùng hướng trốn đi, "Không được, ta đây liền đi lương gia." thế nào cũng phải thảo cái cách nói không thể dưới chân không còn người đột nhiên từ trên sườn núi lan xuống tức khắc một tiếng thét chói tai cũng không biết kinh động nhiều ít ban đêm du lịch sinh vật. nơi xa có người khẽ cười một tiếng thân ảnh giấu ở trong bóng tối thuận tử thúc ngươi làm gì đi câu câu cấp tiểu hôi quan hảo lồng sắt kỳ quái nhìn đột nhiên từ hậu viện ra tới thuận tử thúc đi xem lều ấm câu câu này tiểu hôi lớn như vậy Ngươi đem hắn nuôi lớn là chuẩn bị cấp tiểu hôi cưới cái tức phụ sao? Vẻ mặt vô lương? Mới không phải. Cầu cầu biểu môi, ta là chuẩn bị nuôi lớn tới ăn. Thuận tử, thiên lôi quần quẩn có hay không? Cực cực khổ khổ mỗi ngày lại là cắt thảo lại là ví thủy. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này thích con thỏ đâu, ai từng muốn đánh chính là chủ ý này. Thuận tử giơ ngón tay cái lên, quả nhiên đại ca nhi tử, chính là không giống bình thường. Lương điền điền từ hậu viện lại đây, cầu cầu trừng lớn đôi mắt, tỷ, ngươi cũng đi lều ấm. Như thế nào cũng từ hậu viện toát ra tới. Đúng vậy, ta mới vừa đi xem những cái đó đồ ăn, cải thiêng ngày mai liền có thể hái được, vừa lúc cấp phúc mãn lâu đưa đi. Nói cười tủm tỉm nhìn thoáng qua cả người cứng đờ thuật tử, Thúc, ngươi tại đây làm cái gì đâu. Thuật tử Thúc nói hắn mới từ lều ấm ra tới, tỷ ngươi không thấy được sao. Cầu cầu vẻ mặt kỳ quái. Lương Điền Điền nháy một đôi thanh triệt mắt to nhìn chầm chầm hắn, thật đúng là không thấy được. Cười như không cười, chờ hắn trả lời. Cái kia, có lẽ là lều ấm quá lớn, không thấy được cũng là bình thường. Thuận tử có chút chịu không nổi ánh mắt kia, chạy trôi chết. Lương Điền Điền cũng không truy vấn, cười tủm tỉm nắm cầu cầu về phòng. Chỉ là nghĩ đến vừa mới sau núi kia vừa ra, không tự rắc rắc khỏe miệng. Long người không đủ rắn nuốt voi trên thế giới này luôn là có một ít người không hiểu đến thỏa mãn. lần này chuyện này liền tính là một cái giáo huấn hảo. ngày hôm sau sáng sớm, lương mãn thương huynh đệ ăn qua cơm sáng tiếp tục đi tư thủ. lương giang nên đón một vị khách nhân. trần trung hai mắt đều là tơ máu gõ khai lương gia đại môn, lương điển điển đưa lên nhặt cơm. trần gia gia, ăn chút nhi đồ vật đi. xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ là một đêm không ngủ. cơm sáng vừa lúc ngao tráo ăn bánh bao. Đều có dư lại, Lương Điền điền chỉ nhiệt một chút liền bưng lên. Trần Trung bốn định muốn khách khí hai câu. Kết quả bụng chức không biết cố gắng kêu lên, đành phải đỏ mặt bắt đầu ăn cái gì. Trần Trung ăn qua cơm sáng, Lương Thủ Sơn mới mở miệng. Thúc, này sáng sớm lại đây là có chuyện gì sao mà. Tuy rằng tâm gương sáng dường như. Cùng hôm qua kia đầu công lộc có quan hệ, bất quá hắn cũng chưa nói khai. Ai, lại nói tiếp cũng là thôn bất hạnh a. Trần Trung cũng không có nóng lòng nói chuyện này, mà là nhắc tới sau núi kia phiên cánh rừng. Đại gia hỏa ngày thường đánh xài gì nhưng thật ra phương tiện, nhưng này dã thú cũng bất lao thiếu, nào năm đều có bị thương. Mấy năm trước trong thôn còn có hải tử ở kia trong rừng bị lang ăn, đáng thương. May mắn thủ sơn ngươi săn thú thủ phát hảo, này là mới dập, này mấy tháng cũng không nghe nói nhà ai bị dã thú bị thương, thúc còn phải hảo hảo cảm kích ngươi đâu. Một cái thôn ở, nói lời này liền ngoại đạo. Lương Thủ Sơn bất động thanh sắc, trên mặt biểu tình trước sau nhạt nhạt. Người làm chuyện tốt nhi, thúc trong lòng hiểu rõ. Chân trung đột nhiên thật mạnh thở dài, người nhiều. Chính là không hảo quản a Nói xong liền bắt đầu trầm mặc. Như vậy chuyện này chính là bất ngờ, Lương Thủ Sơn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn lao nhân như vậy, hắn cũng là không đành lòng. Thúc, một cái thôn ở. Ngươi nếu là có gì khó khăn liền cứ việc nói. Lương Thủ Sơn rốt cuộc mở miệng, tuy rằng biết rõ là chuyện gì, bất quá xem lão nhân khó xử. Hắn cũng không chống. Thủ Sơn, theo lý thuyết chuyện này thuốc không nên tới. Trần Trung liền đem ngũ Đức Vinh hôn qua từ trên sườn núi lăn xuống đi quăng ngã chặt Đức chân chuyện này nói. Nói là đánh tới một đầu công lộc, vốn dĩ buổi tối đi tìm, kết quả ném. nay Trần quăng ngã chặt Đức, hắn lương đi ta kia khóc nháo. Một hai phải cái cách nói. Thủ Sơn A ngươi nói này lọc có thể bị ai trộm đi đâu. Vừa rồi tiến viện hắn liền thấy được một trương lọc ra, lại vẫn là như vậy hỏi, hiện nhiên là chờ lương Thủ Sơn chủ động nói. Lương Thủ Sơn không nói lời nào, trần trùng hôm nay tới, đây là hương sư vấn tội A để tay lên ngực tự hỏi. Lương Thủ Sơn cũng không cảm thấy nhà mình có cái gì sai lầm, tương phản, ngũ đức vinh như vậy ăn cắp đồ vật, nói ra đi mới là mất mặt chân trung thở dài, lại nói tiếp này ngũ lao thái thái cũng là không dễ dàng, tuổi còn trẻ liền thủ tiết, thật vất vả đem đứa con trai nuôi lớn, nhi tử cũng tranh đua, ở nhân gia địa chủ gia làm một cái điển trang quản sự, vốn dĩ tiền đồ khá tốt, nhưng này mắt nhìn cuối năm phía dưới, còn đem chân quăng ngã chặt đứa. Thương gân động cốt một trăm thiên, còn không biết có thể hay không bởi vậy ném sai sự đâu. Nhà bọn họ nói, cũng không cần khác, Chính là đem hắn ném công lộc cấp còn nguyên đưa trở về là được. Công lộc đã giết, vừa rồi ăn bánh bao thịt phỏng trừng chính là lộc thịt, Trần Trung cũng không kiên trì còn nguyên, liền nói, quê nhà hương thân, có lẽ là nhà ai cho rằng đông chết con mồi liền nhặt đi rồi, liền tính là ăn một ít, có ta từ giữa hòa giải, đưa trở về không sai biệt lắm là được. Đây là muốn làm việc thiên tư bao che lương ra ý tứ. Lương Điền Điền phát hiện nhà mình cha khó xử, phỏng trừng là đồng tình kia ngũ đức vinh. Bất quá lương điền điền lại không cảm thấy nhà bọn họ đáng thương. Này khi nào làm tặc còn bị người đồng tình? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn quăng ngã chặt đứt chân liền có thể lẫn lộn đen trắng sao? Chân trung lời trong lời ngoài ý tứ là hướng về nhà bọn họ, kỳ thật còn không phải muốn ba phải. Kêu ngũ đức vinh trộm đồ vật chuyện này hắn sao không nói? À, hắn nói săn thú đến một đầu công lộc, hắn sao liền như vậy năng lực đâu? Trước kiếp nhưng không thấy được hắn săn đến. Lương Điền Điển từ trước đến nay là không có hại tính tình, Trần Gia Gia tuy rằng chiếu cố nhà bọn họ, nhưng nhà bọn họ luôn luôn đối Trần Gia cũng thực chiếu cố, không nói cái khác, chính là kia dựa gang, này một mùa hè cũng chưa thiếu hướng Trần Gia đưa. Thứ này nếu tính ra giá cả, mấy lượng bạc luôn là có. Này muốn thật so đo lên, ai thiếu ai còn khó mà nói đâu. Còn nữa Trần Trùng hôm nay chuyện này làm, Lương Điền Điển thiệt tình xem bất quá đi. Trần Gia Gia Này ngũ Đức Vinh cũng có thể săn thú à, cảm tình trong thôn không riêng cha ta một người săn thú lợi hại, không biết hắn dùng chính là gì, cha ta đảo bấy dập cùng cung tiễn lợi hại nhất. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, mang theo hải tử thiên chân. Lại nói tiếp cũng là chúng ta vận khí tốt, hôm qua buổi sáng cha ta còn đánh tới một đầu công lộc đâu, vốn dĩ tưởng bắn chết, kết quả kia công lộc hoàng không trọn lộ rất tới rồi bấy giờ, bị cha ta cấp khiêng đã trở lại. Lương Điền Điền nhìn Trần Trung sắc mặt không đúng, cười tủm tỉm nói, đáng tiếc kia một thân hảo ra, này nếu không phải rất đến bẫy dập bên trong, chính là kia ra Tiêu Hảo cũng có thể bán năm lượng bạc. Hiện tại rất vào bẫy dập đều là phá động, phỏng chừng cũng liền giá trị một lượng bạc tử liền không tồi. mắt thấy Trần Trung sắc mặt biến hóa, Lương Điền Điền lúc này mới kinh ngạc nói, nha, Ngũ Đức Vinh cũng đánh tới công lộc, cha ngươi cũng đánh tới, này sau so núi công lộc thật đúng là nhiều đâu. Thuận từ thúc. Quay đầu lại ngươi cũng đi săn thú, không chuẩn có thể săn đến một đám đâu. Ai nói không phải đâu. Thuận tử nhìn ra lương điền điền ý tứ, liền theo nàng nói. Bất quá này săn thú cũng không phải là người bình thường có thể thành, ta này từ nhỏ liền luyện tập võ nghệ, hiện tại này săn thú công phu vẫn là không bằng đại ca, lại nói tiếp cha ngươi kia mới là hảo thủ đâu. Cha ta tự nhiên là lợi hại. Bất quá ngũ đức vinh một người có thể đánh tới con ngồi, cũng là không đơn giản đâu. Lương Điền Điền cố ý nói được lời này, liền xem Trần Trùng trên mặt thanh một trận bạch một trận. Lương Điền Điền trong lòng hừ lạnh, còn không phải là một cái Điền Trang quản sự sao, liền đem một cái thôn lý chính cấp dọa thành như vậy, đến mức này sao? Trước kia xem Trần Trùng còn có một chút nhi người đọc sách khí tiết, ở xử Lý Kim bảo sự tình đỉnh lên trọng tình nghĩa, hiện tại xem ra, cũng là cái quán sẽ ba phải. Lần trước nô gia cùng lưu gia chuyện này còn không phải là xử lý làm đại gia sau lưng nghị luận sao. Nay trần trùng cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi này tính cách quá mức mềm mại một ít. Thuật tử sợ nhà mình đại ca có hại, này nếu là địch nhân hắn khẳng định không lo lắng, bất quá đối phương là một cái thôn, không cần tưởng cũng biết đại ca khẳng định sẽ không quá mức so đo. Bất quá đại ca không so đo, nhưng không phải là hắn cũng dễ nói chuyện. Đại ca... Này may mắn ngươi là buổi sáng đánh tới con mồi, cái kia cái gì ngũ đức vinh, nếu là buổi tối quăng ngã đọt chân, kia hiển nhiên là buổi chiều mới đánh con mồi, bằng không cũng không có khả năng buổi tối mới lên núi. Này may mắn thời gian sai khai, bằng không lại ăn vạ nhà chúng ta, nói nhà chúng ta công lộc là hắn bức cái kia, chúng ta nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Lời này lại đem Trần Trung miệng cấp lấp kín. Trần Trung cảm thấy hôm nay này một chuyến chính là đến không may mắn chính mình chưa nói cái gì, bằng không này người một nhà là hoàn toàn đắc tội. Thời điểm không còn sớm, thủ sơn a, ta còn phải đi xem kia ngũ đức vinh, cũng không biết chân quăng ngã như thế nào. Chân trung thở dài, trong nhà lão nhân hài tử, về sau này gánh nặng đã có thể dừng ở hắn tức phụ một người trên người. Lương thủ sơn môi giật giật, nghe là rất đáng thương. Lương Điền Điền lại tiếp nhận câu chuyện. Ngũ Đức Vinh nếu là Điền Trang quản sự, Nghĩ đến cuộc sống này quá đến không tồi. Cha A, ngươi hòa thuận tử thúc đều không có việc gì nhi làm đâu, hắn nếu là quản sự, không bằng cho các ngươi ở điển trang thượng tìm cái việc làm làm, trong nhà cũng hảo có cái thu vào. Thuận tử đầu hóc phản ứng chậm, miệng phản ứng lại mau, vội hét lên, ta nhưng không đi, điển trang có thể kiếm mấy cái tiền bạc A, còn không bằng ta đi săn thú tới tiền mau đâu. vừa nhấc đầu đối thượng đánh cái cảnh cáo con ngươi, lập tức câm miệng. Lại tinh tế nhất phẩm lương điền điền nói, lúc này mới phát hiện này tiểu nha đầu lời nói có ẩn ý. Nếu là điền trang thượng quản sự, kia nhật tử khẳng định quá đến không tồi. Nói gì nhật tử gánh nặng đều dừng ở tức phụ trên người, căn bản chính là vô nghĩa. Ở lão lang động, ngũ gia cũng là quá đến không tồi gia đình. Xem nhân gia kia người một nhà mặc liền đã nhìn ra. Trong thôn cái nào tiểu tức phụ ngày thường không phải một thân áo vải thô làm việc, cũng chính là ngũ đức vinh tức phụ. Lăng hiểu nam, gì thời điểm đều là một thân vải đông siêm y đi hề, kia đồ vật có thể so vải thô đắt hơn. Nếu là ra cảnh không tốt, lại có cái lợi hại bà bà quảng, ai có thể như vậy sinh hoạt. Cũng chính là lương thủ sơn tâm tính tốt xử, mới bị nói được mềm lòng. Chân trung bị đỉnh không lời nào để nói, suy nghĩ nửa đêm mới nghĩ ra biện pháp cộng lại làm lương gia thoái nhượng một bước, kết quả như hảo, ăn một bữa cơm, lời nói không xuất khẩu khiến cho người đỉnh đi trở về nay một chuyến thật là không nên tới a. Trân Trung phải đi, Lương Thủ Sơn dừng một chút, đột nhiên nói, thúc, chúng ta thương lượng chuyện này như đi đi. Trân Trung một lần nữa ngồi ở Lương gia trên giường đất, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Lương Thủ Sơn, hắn đột nhiên cảm thấy cái này con cháu có chút xa lạ. Bốn năm trước Lương Thủ Sơn vững vàng, bình tĩnh, lại không có hiện tại cái loại này, trong lúc lơ đãng toát ra tới thượng vị giả cảm giác. Tuy rằng này không phải hắn cố ý vì này, nhưng thân phận bất đồng. Người tầm mắt bất động, làm việc thủ đoạn tự nhiên cũng liền bất động. Ngươi muốn mua mặt sau kia cánh rừng, chân trung cảm thấy vẫn là khó có thể tin. Kia chính là thượng trăm mẫu cánh rừng a, lại là một cái khô mục lâm, không gì thứ tốt. Đừng trách thúc không nhắc nhở ngươi, thủ sân a, kia cánh rừng mua tới cũng làm không tới gì. Thúc, cái này ta biết, bất quá người trong thôn nhiều, hôm nay là ngũ đức vinh quăng ngã chặt đứt chân, ngày mai nếu là ai dứt đến kia bây giờ có phải hay không nhà của chúng ta cũng muốn bị ngoa thượng? Một câu hỏi Trần Trung Á khẩu không trả lời được, cho tới nay lương Thủ Sơn cũng chưa hề răng, lại không đại biểu hắn không có khí. Thủ Sơn A, Thúc cũng là không có biện pháp, lớn như vậy một cái thôn, từng nhà đều phải cố kỵ đến. Trần Trung hổ Thẹn, ta này mới vừa tiếp nhận thôn một năm liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi Thúc có đôi khi cũng là lực bất tỏng tâm A. Này xem như nhận sai. Bất quá hiển nhiên. Lương Thủ Sơn cũng không mua trướng. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ cùng Trần Trùng so đo là được. Nếu vấn đề ra, phải nghĩ cách giải quyết. Lương Thủ Sơn dừng một chút, thúc, ta quyết định đem sau núi mua tới. Về sau này sau núi chính là nhà của chúng ta, lại có người tùy tiện vào đi đó chính là thai hỏa nhà của chúng ta đổ vỡ. Đừng nói hắn văng ngã hỏng rồi chân, chính là mất đi tính mạng cũng lại không thượng nhà của chúng ta. Nhà bọn họ đến lúc đó còn phải truy cứu xâm nhập người trộm đạo chi tội đâu. chân Trung ngạc nhiên, như vậy đại một mảnh cánh rừng A, sợ không được có thượng trăm màu A. trừ bỏ trên núi những cái đó cây cối, lại có khả năng gì đâu. Lương Thủ Sơn gật gật đầu, đây mới là nhất lao vịnh giật biện pháp. Đây là quyết tâm. chân Trung không có đường trường đáp ứng. Thủ Sơn ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, thúc cũng đi tìm tộc lao nhóm thương lượng thương lượng. Liền tính là muốn đem kia sơn bán, còn phải cho đại gia hỏa thương lượng thương lượng này giá cả gì, lại có chính là thôn dân bên kia. Cũng biết được sẽ một tiếng. Thúc, ta là quyết định, liền chờ các ngươi bên kia tin tức. Lương thủ sơn đem người đưa ra ngoài cửa lớn, như thế nói. Trần trung gật gật đầu, nện bước có chút trầm trọng, trăm triệu không nghĩ tới tới một chuyến thế nhưng là kết quả này. Đóng lại đại môn, lương điền điền như suy tư gì, cha mua một ngọn núi. Nhưng không giống như là bởi vì giận dỗi, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu?" Thuận Tử giơ ngón tay cái lên. "Đại ca, có khí phách. Phía trước hắn còn tưởng đâu, không từng tưởng đại ca thật sự liền đem sơn mua tới. Một bên đi, ngươi cho ta mua sơn là vì chơi a?" Lương Thủ Sơn tức giận cười mắng một câu, xem nhà mình khuê nữ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Cười giải thích nói, "Nhà chúng ta cũng không thể lão dựa vào người kia lẻ ấm." Ta cộng lại kia sơn rất đại, thổ cũng rắn chắc, loại chút cây ăn quả cũng là một cái tiền lời. Này núi hoang giá cả so đồng ruộng muốn tiện nghi nhiều, vừa lúc trên tay có bạc, coi như cho ta khuê nữ trước tiên dự bị của hồi môn. Nói sở sở lương điền điền đầu. Lương điền điền như mày, cái gì kêu cho nàng trước tiên dự bị của hồi môn? Nàng mới bao lớn a? Bất quá muốn loại cây ăn quả. Lương điền điền trong mắt chuyển động, cha, cây giống ta đi lộng đi. Ta trước kia ở huyện thành nhận thức một người, hắn kia có không ít tốt cây ăn quả manh ngối. Là tường đem trong không gian cây ăn quả manh ngối lấy ra tới. Cái này không nóng nảy, kia sau núi cây cối quá nhiều. Muốn loại cây ăn quả còn phải đem những cái đó đại thụ rửa sạch, đây cũng là một cái nặng nề việc, chỉ sợ còn phải mướn một ít nhân tài hành. Bằng không liền rửa hắn hòa thuận tử, một mùa đông cũng đừng nghĩ chặt bỏ những cái đó cây cối. Này có gì, cha? Người tiêu tiền, ấn một thân cây nhiều ít tiền bạc định giá, ai chém thụ quay đầu lại đưa lại đây, tiền bạc chúng ta một bộ liền thành. Lương Điền Điền ra chủ ý, quay đầu lại những cái đó đại thụ chúng ta có thể bán tiền, tiểu nhân thụ còn có thể đáp giá gì đó. Nhắc tới chuyện này Lương Điền Điền lại nghĩ đến một vụ. Sau núi cây cối nhiều, núi hoang giá cả là không quý, nhưng như vậy lao nhiều cây cối, chỉ sợ cũng sẽ không tiện nghi. Như thế nào đã quên? Những cái đó cây cối bán đi cũng là không ít một bút thu vào. Thuận từ lại là những mày, nay liền xem các ngươi cái kia lý chính, hắn là trong thôn lý chính, giá cả hắn định, đến lúc đó đi quan phủ báo bị thời điểm, ai biết nhà các ngươi này sau núi có bao nhiêu cây cối, đến lúc đó cũng không có người tới điều tra, này giá cả còn không phải tùy ý. Lời nói là nói như vậy, bất quá cũng không thể thật quá đáng, nói vậy lý chính tìm tộc lao nhom chính là thương lượng chuyện này nhi. Lương Thủ Sơn tính ra một chút, sau núi đại thụ tuy rằng không phải quá nhiều, khá vậy không ít, đều là thượng năm đầu, bán đi cũng là không ít bạc, như vậy tính toán, kia sau núi chỉ sợ thật đúng là không thể tiện nghi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, những cái đó cây cối, chỉ sợ cũng không có thể thiếu bán tiền, hai tương lý gặp lại, vẫn là thực có lời. So với kia cây cối, Lương Điền Điền càng nhớ thương tương lai loại cây ăn quả chuyện này. Nếu sang năm mùa xuân có thể đem cây giống như loại, không dùng được mấy năm là có thể có tiền lời. Sau núi nhưng không riêng gì cây ăn quả, còn có thể loại nấm, dưỡng gà, dưỡng heo, đến lúc đó nguyên bộ tới, chỉ sợ này một cái sau núi là có thể có không tồi tiền lời. Quay đầu lại lại tìm thích hợp địa phương loại những người này tham, kia tiền lời liền càng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Lương Điền Điền cảm thấy thật là thật nhiều chuyện này phải làm. Nhân sinh nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Lương gia không chờ tới trần trùng hồi đáp, lại chờ tới một vị ngoại ý muôn khách nhân. Nhìn xương đỏ hai mắt lăng hiểu nam, Lương Thủ Sơn hòa thuận tử đều lánh đi ra ngoài, lại làm cầu cầu cái này tiểu hoạt đầu đi theo vào nhà đi nghe lén. Lương Thủ Sơn đây là lo lắng khuê nữ có hại. Bởi vì hắn đã biết, cái này lăng hiểu nam chính là hôm qua quăng ngã chặt đứt chân cái kia ngũ đức vinh tức phụ. Lương Điền Điền cấp Lăng Hiểu Nam đổ một chén nước đường, nông hộ nhân gia có thể bỏ được đường trắng tiếp đón khách nhân, này đã là rất cao lễ ngộ. Lăng Hiểu Nam uống một ngụm, liền có chút luyến tiếp bùng, thẳng đến uống lên một chén lớn mới cảm thấy trên người có chút nóng hổi khí. Ngày hôm qua ban đêm tướng công lăn xuống trên núi, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi tìm người, lúc ấy cũng thế bị thương, bất quá chỉ là hoa thương, thương cũng không nặng, bất quá trên mặt cũng có lượng đạo hoang ngân. Đối với yêu quý dung mạo nàng tới nói, đây cũng là rất lớn chuyện này. Lăng hiểu nam bung chén, trước bụi mặt khóc một hồi, Lương Điền Điền cũng không nói lời nào, liền chờ nàng mở miệng. Lăng hiểu nam này khóc nửa ngày cũng không có chờ đến ăn uổi, có lẽ là cảm thấy không thú vị, cũng liền không khóc. Điền Điền, làm ngươi chê cười. Lăng hiểu nam từ trong lòng ngực móc ra một phương màu hồng đào khăn, xoa xoa đôi mắt. liên này một cái nhỏ vẽ động tác khiến cho Lương Điền Điền cười. Cái này lăng hiểu nam, chẳng những không có một tia nông hộ nhân ra quê mùa, tương phản, như vậy diễn xuất, đạo như là những cái đó gia đình giàu có tiểu thư, chính là này cách làm không khỏi không phang khoáng. Tỷ tỷ hôm nay tới là có việc nhi đi. Lương Điền Điền lại cho nàng thêm một chén nước, chỉ là lúc này đây không có thêm đường trắng. Đã lễ ngộ qua, hiểu hay không chuyện này vậy xem nàng chính mình. Nghe Lương Điền Điền chắc chắn ngữ khí. Lang Hiểu Nam nghĩ đến trong thôn về này tiểu nha đầu dã man truyền thuyết, liền có chút khiếp đảm. Bất quá nghĩ đến bà bà công đạo, nàng lại không dám không mở miệng. Điền Điền, ta cuộc sống này khó a. Nói nói liền một bộ lã trá trực khóc bộ dáng. Lương Điền Điền cũng không nói lời nào, cầm lấy một khối không theo song khăn bắt đầu thề. Phía trước về điểm này Nhi ấn tượng tốt, chỉ sợ hôm nay đều phải tiêu ma hầu như không còn. Đối với nàng ý đồ đến. Lương Điền Điền nhiều ít có thể đoán được vài phần. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị quán là được, tưởng khi dễ nhà bọn họ người, trước kia những người đó đều không thành, liền càng miễn bản hiện tại lương ra, cũng không phải là nhậm người xoa nắn. Lương Điền Điền không nói lời nào, lang hiểu nam không có biện pháp, đành phải chính mình mở miệng. Điền Điền, ngươi không biết, ta là đổ đại múc. Dừng một chút, không đợi đến Lương Điền Điền mở miệng, lại lấy mí mắt liêu nàng liếc mắt một cái. Liên này liếc mắt một cái, làm lăng hiểu nam có một loại bị người nhìn thấu ảo giác. Ta cũng không gạt ngươi, lại nói tiếp chúng ta còn có chút quan hệ. Vốn dĩ ta là lăng gia thôn khuê nữ, cùng ngươi vị hôn phu lăng húc vẫn là thúc đối tỷ đệ. Cha ta cũng là cái đồng sinh, trong nhà phía trước là chuẩn bị cho ta tìm cái tú tài lao ra, sau lại ngũ đức vinh đi cầu hôn, nhà bọn họ điều kiện không tồi, ta liền gả lại đây. Vốn dĩ cho rằng nói như vậy có thể gợi lên tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ, kết quả lăng hiểu nam phát hiện, đối phương giống như cùng không nghe được dường như. Căng ra đầu, lăng hiểu nam tiếp tục mở miệng. Vốn dĩ cuộc sống này cũng khá tốt, hắn ở Điền Trang đương cái quản sự, tuy rằng quanh năm suốt tháng cũng không có mấy ngày ở nhà, nhưng trong nhà nhật tử cuối cùng còn không có trở ngại. Nhưng ai từng tưởng, tướng công chân quăng ngã chặt đức, Điền Trang bên kia mắt nhìn liền cuối năm phía dưới, chuyện này cũng nhiều. Nhân ra bên kia dùng không cần hắn còn không biết đâu, này thương ngân động cốt một trăm thiên, trong nhà nhật tử còn không biết như thế nào qua đâu, bà bà cũng xem ta không vừa mắt, cả ngày mắng ta, ta cuộc sống này khó a ta đây cũng là không có biện pháp. Tỷ tỷ, lương điền điền đột nhiên há mồm đánh gây nàng, ngươi này một hồi đoán giận ta cũng nghe minh bạch, là tưởng nói nhà chồng không tốt, bà bà lại ngược đáy ngươi đi. Tỷ tỷ, thứ ta nói thẳng, Lời này ngươi không nên tìm ta tới nói, nếu ngươi không hài lòng này tông hôn sự, vậy cứ việc trở về tìm ngươi cha mẹ. Nga, tỷ tỷ phụ thân là đồng sinh đúng không, vậy về nhà đi nói bái, không hài lòng có thể hòa ly à, tỷ tỷ không cần thiết tới ta này khóc lóc kể lể Mặc kệ sao mà ta đều là lão lang động người, tỷ tỷ tự hồ tìm lầm người. Lương Điền Điền cười tủm tỉm cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội. Được rồi, tỷ tỷ hủy khuất ta cũng biết thời điểm không còn sớm, tỷ tỷ còn có hài tử, liền trở về đi. chính là ta, ta không phải tưởng nói cái này a. lăng hiểu nam nóng nảy, nàng cố ý vòng cái vòng, bất quá là muốn tìm cái đột phá khẩu thôi, tưởng lợi nói còn chưa nói đâu. lương điền điền lại không cho nàng nói chuyện cơ hội, tỷ tỷ, nhà của chúng ta không có cái nữ nhân, trong nhà cha cùng tam thúc hai cái trưởng bối, tuy rằng ta là nữ hài tử, nhưng rốt cuộc mới tám tuổi. tỷ tỷ tân gả tới tiểu tức phụ. Không thích hợp ở nhà của chúng ta nhiều đãi, nếu là truyền gia nhàn thoại liền không hảo, ta đưa tỷ tỷ đi ra ngoài. Liên tính lăng hiểu nam không cần tị hiểm, nhà mình cha còn không nghĩ treo chọc phiền phải đâu. Lăng hiểu nam mơ màng hồ đồ bị đưa ra sân, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm đã tới rồi cửa nhà. Nghe trong phòng tướng công kêu la, lăng hiểu nam thở dài. Lương gia nơi nào là như vậy hảo tính kế. Lang hiểu nam chuyện này cũng không có cấp lương gia tạo thành cái gì bối rối, lại làm lương thủ sơn lại một lần kiến thức này khuê nữ không giống người thường. Nhìn tuổi con trẻ, còn cả ngày cười tủm tỉm, nhưng ai thật muốn khi dễ nàng, đó là nằm mơ. Lương thủ sơn cảm thấy khuê nữ này tính cách giống chính mình, trong nhà vốn là nhi tử nhiều, cái này làm cho hắn càng thêm sủng khuê nữ. Ngay thường giáo thụ công phu thời điểm luôn là tưởng nhiều truyền thụ khuê nữ một ít không có việc gì thời điểm liền cấp khuê nữ giảng các nơi địa lý phong tục, hắn đi qua địa phương không ít, tầm mắt cũng khoan, mỗi lần giảng cái này luôn là hấp dẫn trong nhà mấy cái hải tử đều lại đây nghe. Lương ra, bất chi bất giác chúng đã bắt đầu thay đổi, chỉ là sinh hoạt ở trong đó mọi người không có phát hiện thôi. Mùa sơn chuyện này Trần Trùng bên kia cũng không biết là nói như thế nào, trong ngoài lăn lộn hơn 10 ngày mới xem như định ra tới. Trong lúc ngũ Đức Vinh tiểu tức phụ lang hiểu nam, còn có hắn lao nương đều tới làm ở mỹ quá. bất quá mỗi lần nhìn đến cửa ngồi sổm đồng tiền, người đều bị dọa chạy. vô luận lăng hiểu nam ở ngoài cửa như thế nào gọi người, lương điền điền cũng chưa lại cho nàng mở cửa. đối với cả ngày muốn tính kế chính mình người, lương điền điền không nghĩ dùng thủ đoạn đối phó một cái bình thường thôn phụ, lại cũng sẽ không làm chính mình lại bị người tính kế. hiện giờ lương gia có thể nói mới là lão lang động chân chính phú hộ, lại có trưởng đồi trong lưng không kém tiền không kém người, lương điền điền mới sẽ không sợ bọn họ đâu. Ngũ Đức Vinh gia tình kế tâm tư trung quy vẫn là thất bại, vốn là không chiếm lý, thực lực lại kém cách xa, không thua mới là lạ đâu. chân Trung cuối cùng mang đến thương định kết quả, sau núi kia phiến cánh rừng định giá 200 lượng, này đã là trong thôn chiếu cố lương ra. Lương Thủ Sơn thô sơ giản lược tính một chút, 200 lượng cũng không có hại, lập tức liền quyết định mua kia cánh rừng. chân Trung bọn họ ký tên theo, Ngày hôm sau lại đi huyện Nha lập hồ sơ, này sau núi liền về lương gia. Lương Điền Điền tìm thơ hồng, Lương Điền Điền hòa thuận tử dùng cả ngày thời gian vòng nhà mình sau núi phạm vi. Từ nay về sau lại có người tới sau núi, kia sẻ ra chuyện nhi đã có thể chính mình phụ trách. Đến nội ngũ Đức Vinh bên kia, lương Thủ Sơn căn bản cũng không phản ứng hắn. Trong thôn dần dần có nhàn thoại truyền ra tới, dù sao lương gia cùng trong thôn lui tới thiếu. Cũng không ai để ý tiểu hoa lại đây nói hai lần, lương điền điền đều đương cái việc vui nghe xong. Căn bản không để ở trong lòng. Vào đông, lương vương thị bên kia bệnh tình lặp đi lặp lại, cả người gầy một vòng lớn, nghe nói nằm mơ cũng thường xuyên làm ác động, luôn làm mơ thấy lương thiết truy cả người là huyết tỉnh lại. Lương thủ lâm cũng không săn thú, ngày thường trừ bỏ ở nhà chiếu cố lao thái thái chính là ngẫu nhiên đến lương thủ sơn nơi này tới luyện công. Hiện giờ nhà cũ liền Lương Vương Thị cùng Tam Thúc, Lương Điền Điển cũng không cùng Lương Vương Thị so đo, còn có Tam Thúc đâu. Thường thường nàng khiến cho Tam Thúc lấy về đi một ít ăn, Lương Thủ Lâm không cần, bị Lương Thủ Sơn khuyên một lần. Cũng không biết huynh đệ hai cái nói gì đó, từ đây về sau Lương Thủ Lâm liền cẩm Bất quá tới nhà bọn họ số lần cũng ít, mỗi lần lại đây trừ bỏ luyện công cũng cấp làm việc, như là trong lòng bất an dường như. Lương Vương Thị Bệnh Lương Thủ Sơn cũng thừa dịp Hàn Ân cử lại đây thời điểm đi nhìn một lần, nói là chính là tâm bệnh, cũng không gì hảo biện pháp. Nhưng thật ra cúc hoa thím chân, một tháng sau rốt cuộc có thể xuống đất. Bất quá Lương Thủ Sơn hòa thuận tử vẫn là tặng hai tránh tuổi, nhà bọn họ năm nay mùa đông tuổi không sai biệt lắm đều đủ dùng. Lương gia mua sau núi, nghĩ sang năm mùa xuân loại quả manh mối chuyện này, Lương Thủ Sơn liền đi tìm Trần Trùng. Nói tưởng ở trong thôn tìm người chặt cây, nguyện ý trả tiền. Chân Trung vừa nghe đây là chuyện tốt nhi. Có thể cấp người trong thôn tìm một ít việc, thủ ra trên mặt đất cũng không mệt. Bất quá lương ra không cung cấp công cụ, cũng may nông hộ nhân ra, nhà ai không có cái dịu gì đâu, này cũng không phải vấn đề. Chân Trung đem người triệu tập đến sân đập lúa, nói lương ra chặt cây chuyện này. mỗi chém một viên đều phải trả tiền. Từ hai văn tiền đến ba mươi văn tiền không đợi. Dựa theo thủ phẩm chất trình độ trả tiền cũng bất đồng. Thân cây phải cho lương ra lưu lại, khô nhanh cây, còn có chạc cây gì đó đại gia còn có thể lấy về đi nhóm lửa, một hòn đá chúng mấy con chim, lập tức liền có không ít người báo danh muốn đi đốn cây. Lương Điền Điền không công phu mỗi ngày nhìn sau núi. Với lúc thuận tử thúc cả ngày nhàn rỗi khiến cho hắn mang theo đồng tiền cùng nguyên bảo đến sau núi chuyển, cũng phòng ngừa có người trộm chém đầu gô lấy về ra đi. cứ như vậy Vốn dĩ hẳn là thực nhàn mùa đông, lão lang động lại công việc lưu bù lên. Sau núi cả ngày khí thế ngất trời, nhiều người như vậy làm việc, đương nhiên cũng không cần lo lắng có giá thú tới. Lương Thủ Sơn liền tạm thời đem những cái đó bê dập trước bạo lẩu ra tới, bên trong gai nhọn cũng thu hồi tới, sợ ngộ thương rồi thôn dân. Thuận tử mang theo một cái lang, một cái cổ ở sau núi lắc lư, thường thường có người lại đây hỏi. Cố tiểu ca, ngươi cấp nhìn xem. Này cây chém là nhiều ít đồng tiền lớn. Lương điền điền phía trước dựa theo khó dễ trình độ cấp bất đồng cây cối định rồi một cái tiêu chuẩn. Thuật tử nhìn thoáng qua kia viên ước chừng muốn ba người ôm hết đại thụ. Này viên chặt bỏ tới thu thập nhanh nhẹn, có thể có 30 cái đồng tiền lớn. Người bình thường một ngày đều khó chém được Thuật tử nhịn không được nhắc nhở một câu, cũng nên cẩn thận, phóng thụ thời điểm nhiều kêu hai người. Rất nhiều người chính là vài người một đám, rốt cuộc có cây tối thượng năm đầu. Không phải một người có thể chém đức. Có đôi khi phải dùng cưa, liền càng cố hết sức. Nam nhân vừa nghe có 30 văn tiền, lập tức kích động hô bằng gọi hưu. Tiếp đón đại gia cùng nhau hỗ trợ chém đứt cái này thụ, quay đầu lại tiền bạc đại gia chia đẻ. Loại sự tình này mấy ngày này nhìn mãi quen mắt, thuận tử sớm đã thành thói quen. Hắn hiện tại cần phải làm là cấp này đó cây cối định giá. Quay đầu lại đại gia đem cây cối đưa đi lương ra thời điểm lương điền điền lại trả tiền thì tốt rồi. Hiện giờ lương gia hậu viện đã đôi rất nhiều đầu gỗ, lớn lớn bé bé đều phân vài đôi. Chờ sau núi cây cối đều rửa sạch ra tới, những cái đó đầu gỗ là bán vẫn là lưu chứ còn phải thích đáng an trí một chút. Phía trước trong rừng cây một bóng người chợt lóe lén lút. Thuận tử đôi mắt nhữ lại, cư nhiên có người dám ở hắn dưới mí mắt tắc khoái, cấp đồng tiền cùng nguyên bảo đánh cái thủ thế. Một lang một cẩu phân hai cái phương hướng hướng tới bên kia bọc đánh. Thuận tử chậm gì gì, như là tản bộ giống nhau qua đi, đi ngang qua một cái đại thụ thời điểm đột nhiên phi thân dựng lên, mũi chân ở trên cây một chút, đột nhiên chiều một khắc viên thụ sau bóng người nhào qua đi, một kích tất trung. Người nọ kêu lên một tiếng, bị thuận tử đè ở trên mặt đất, dây rùa hai hạ, chờ nhìn đến đầu trước một viên thật lớn đầu sói khi, thành thật. Tiểu tử con tưởng ở ngươi cố ra dưới mí mắt chơi miêu nị, cho ta xem, là ai to gan như vậy tử. Cố thuận cười lạnh, một phen đem người lật qua, trợn tròn mắt. Thủ lâm. Cố thuận trừng lớn đôi mắt, ngươi không ở nhà hảo hảo đợi, như thế nào chạy nơi này. Lương thủ lâm che lại tay, vừa rồi bị cố thuận phát, đảo, ngu bàn tay cắt một cái khẩu tử. Miệng vết thương có chút thâm, máu tươi hào hạt ra bên ngoài bạo. Cố thuận hoảng sợ, trong tầm tay không có khăn linh tinh. Vội xé mở và tháo cho hắn bao lấy miệng vết thương Đi mau, đi mau, Đi điền điền kia cấp băng bó một chút Ngươi à ngươi à Không có việc gì như thế nào chạy đến này cánh rừng tới Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm Cố thuận cũng biết đại ca cái này huynh đệ là cái người thành thật Không có khả năng làm kia trộm cắp chuyện này Chính là tiểu tử này héo bẹp Cũng không biết lại đây làm gì Từ từ, ta dịu Lương thủ lâm đá một chân thủ biên dịu Hiển nhiên cũng là chuẩn bị chặt tay. Cố thuận nhìn đến này nơi nào còn có không rõ, ngươi à, đại ca đều nói, nhiều người như vậy đâu, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi sao còn thế nào cũng phải lại đây đâu. Nhìn nhìn, còn trốn tránh ta, bị thương đi. Cố thuận nhặt lên dịu đừng ở trên eo, một đốn đoán trách. Lại không phải cái gì nhận không ra người chuyện này, ngươi trốn tránh ta làm gì à, này nếu là đem ngươi thương cái tốt xấu, đại ca còn không được tấu ta à. Lại nhải, Đại ca không phải loại người như vậy. Lương thủ lâm nhịn không được phản bác một tiếng. Người đó là không biết. Thuận tử đỡ hắn, rất sợ hắn quăng ngã giường như. Đại ca ngày thường nhưng hung, chúng ta huynh đệ làm sai chuyện này đều là muốn ai phạt, ngươi không biết, lúc trước ta không nghe lời tự mình hành động bị đánh 30 bản tử, làm hại ta ở trên giường bò nửa tháng, kia tội tao. Nhìn đến lương thủ lâm quái dị ánh mắt, cố thuận tử giác nói lỡ. 30 bản tử. Lương thủ Lâm phẩm lời này, tổng cảm thấy không thích hợp. Đại ca đánh người bản tử? Không phải chỉ có quan phủ cùng quân đội mới đánh người bản tử sao? Nay trong nháy mắt Lương thủ Lâm tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù, có thứ gì chợt lóe lướt qua, không kịp bắt lấy. À, cái kia, ta chính là như vậy vừa nói, đại ca kia cũng là sinh khí, làm buồn bán thời điểm chúng ta người nhiều, không cẩn thận ta đem hàng hóa đánh mất. Liền bị đánh bái. Cố thuận lung tung bố chi lý do, tổng cảm thấy lương thủ lâm ánh mắt lộ ra hoài nghi. Thật là, tiểu tử này ngày thường nhìn ngốc ngốc, như thế nào đột nhiên biến thông minh. Đại ca ở bên ngoài làm buôn bán rất vất vả đi. Lương thủ lâm đột nhiên mở miệng, làm cố thuận nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, thực vất vả. Nghĩ đến những cái đó ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, bọn họ muốn liên hệ bên ngoài đều liên hệ không thượng, thật là một mình chiến đấu hăng 2A. Như vậy nhật tử, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Bên người cũng không có trưởng bối giúp đỡ, là rất vất vả. Lương thủ lâm đột nhiên nói một câu không thể hiểu được nói. Thuận tử cười nạo, ai nói, lúc ấy nhưng có không ít lao nhân đâu, bọn họ quen thuộc địa phương tình huống, vàng không chúng ta cũng không có khả năng như vậy thuận lợi. Có lẽ là những cái đó gánh nặng ở trong lòng áp lâu rồi, lương thủ lâm lại không phải người ngoài, cố thuận nhất thời sơ suất, lại khoan khoái ra một câu. Lương thủ lâm dừng lại, đã có lao nhân, vì cái gì ta đại ca là đại ca. Cho tới nay hắn đều rất kỳ quái, cố thuận đối đại ca, tựa hồ so với chính mình cái này thân huynh đệ đối đại ca còn thân, cũng không phải thân, tựa hồ là. Tôn trọng, kia sợi từ trong lòng ra bên ngoài tôn trọng, làm hắn thực kinh ngạc. Đại ca công phu tốt nhất, tự nhiên là đại ca. Cố thuận đương nhiên nói, lương thủ lâm sắc mặt biến đổi, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên đệ thấp thanh nhầm nói, đại ca không phải là đương thổ phỉ đi. Bằng không sao còn xem công phu đương gì đại ca đâu. Còn có thuận tử nói, kỳ kỳ quái quái, còn trượng đánh. Chẳng lẽ đại ca, thuận tử tươi cười ngưng kết ở trên mặt, có thể hay không không cần như vậy thiên mã hành không đoán mò Chẳng lẽ người thành thật đều có một viên phức tạp tâm tư. Cố thuận nghĩ đến trong nhà kia mấy cái hài tử ngày thường đối chính mình thử, thống khổ đỡ chán. Lương gia liền không có một cái đèn cạn dầu. Tiến vào tháng 11, lương điền điền trong nhà lều ấm rốt cuộc bắt đầu thu hoạch. Cũng không biết có phải hay không bởi vì không gian thổ duyên cớ, lều ấm rau xanh mọc tốt đẹp. Dưa chuột lương điền điền loại mấy luống hiện giờ một đám đều kết quả. Này rau xanh nàng chuẩn bị bán giá cao, hiện giờ chính là phúc mãn lâu cũng không có khả năng đem nhà bọn họ lều lớn đều bao viên. Cũng may phía trước đã cùng hồng nhớ nói tốt. Bên kia hồng đạc tự nhiên có nguồn tiêu thụ. Lương Điền Điền năm nay này rau xanh định giá càng cao. Dưa chuột, cà chua, đậu que, cà tím mấy thứ này, tùy tiện lấy ra nào một loại đều là định giá 500 văn tiền một cân. Chính là như vậy giá, vô luận là phúc mãn lâu vẫn là hồng nhớ, ai cũng chưa trả giá. Cái này mùa bất đồng với mùa hè, chân chính thời kỳ rắc hạn Đừng nói Lương Điền Điền định giá nửa lựa bạc. Chính là một lượng bạc tử chỉ sợ bọn họ cũng sẽ mua Đặc biệt là hồng nhớ bên kia Một phương diện muốn lấy lòng lương ra còn không thể làm người nhìn ra tới Như vậy không giấu vết nhưng không hảo làm Hiện tại rau xanh này xinh ý nhưng còn không phải là cái hảo biện pháp Một phương diện hồng đặc sắc thật yêu cầu này đó mới mẹ rau xanh Tặng lễ cũng hảo, là nhà mình cửa hàng bán cũng hảo Tóm lại không phải là lô vốn mua bán Âu Dương Văn Hiên người mỗi tháng đều sẽ lại đây một chuyến Mỗi lần đều là tay không mà đến, liền chờ Lương Điền Điền cấp chuẩn bị lễ vật. Tháng này người vốn định đến sau núi, kết quả vừa thấy Lương gia sau núi kia náo nhiệt trường hợp, đợi mấy ngày cũng không có trông lén lút nhìn thấy Lương Điền Điền cơ hội, rốt khoát gõ khai Lương gia đại môn. Đại môn là Lương Điền Điền khai, nhìn đến người tới, nàng cười. Ta còn nghĩ tháng này người không lại đây, khả xảo liền tới rồi. Đem lão buộc làm tiến sơn. Nhìn hắn một thân bình thường nông hộ nhân gia lão nông trang điểm, càng là kỳ quái nói, như thế nào là ngài lão nhân gia tự mình lại đây? Nhớ rõ người này công phu đặc biệt hảo. Hình như là Âu Dương Văn Hiên đặc biệt thân cận người. Lão buộc người đánh giá một chút sân, cũng không có vội vã trả lời lương điền điền vấn đề. Trong nhà liền cô nương một người sao? Lão buộc cười nói, cha hòa thuận tử thúc đến sau núi, đại ca, nhị ca đi tư thủ, cầu cầu cùng hổ tử đang ngủ. Lương Điền Điền biết đối phương như vậy hỏi. Hẳn là sợ bị người biết đi. Lão buộc người cười, này Lương cô nương quả nhiên huệ chất lan tâm, không phải giống nhau thông minh. Thiếu gia tới Linh Sơn huyện làm việc nhi, làm ta lại đây nhìn xem cô nương, thuận tiện cấp cô nương mang lại đây một cái đồ vật. Vào phòng, Lão buộc người từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp, đưa cho Lương Điền Điền. Lương Điền Điền mở ra vừa thấy, sợ ngây người. Thế nhưng là một khối đồng hồ quả quyết. Thứ này, này rốt cuộc là như thế nào một cái niên đại A, thứ này xuất hiện thời gian, hảo đi. Lịch sử nàng cũng không phải thực hảo. Đây là người Tây Dương ngoạn ý, thiếu gia tổng cộng cũng phải hai khối, làm ta cái cô nương đưa tới một cái. Nói vậy nàng hẳn là minh bạch thiếu gia tâm tư đi. Đây là xem thời gian đồ vật, thiếu niên biết cách dùng, cô nương đối chiếu xem sẽ biết. hộp còn có một chương giấy. Văn Hiên rất tinh tế viết hảo phương pháp, Lương Điền Điền có chút cảm khái. Đồng hồ nàng có, trong không gian liền có mấy khối, còn đều là thứ tốt, nhưng nhìn loại này tiểu cũ đồng hồ quả quyết, vẫn là rất là cảm khái. Thay ta cảm ơn nhà người thiếu gia, Đây là chuẩn bị nhận lấy. Trong không gian đồng hồ nàng không dám lấy ra tới, này đồng hồ quả quyết nhưng thật ra có thể mang ở trên cổ, xem thời gian cũng phương tiện. Thời đại này đã có đồ vật. Nàng cũng không sợ có người nhìn đến mì sợi nhà ngươi thiếu gia còn thích đi lễ thượng vãng lai sao lương điền điền thực minh bạch đạo lý này ta này Tân làm một đám mì sợi ngài nếu tới liền cấp mang về đi mì sợi đều là nàng dùng không gian sản xuất làm tuyệt đối dinh dưỡng phong phú chính là ăn nhiều cũng không cần lo lắng vậy đa tạ cô nương thiếu gia còn liền thích nảy khẩu ngày thường đều không bỏ được lấy ra tới về điểm này Nhi đổ vật thiếu gia mỗi lần đều tỉnh ăn đâu Nhà ngươi thiếu gia thích liền hảo. Lương Điền Điền cười tủm tỉm ngài lão ngồi, ta đi lấy. Giả ý đi tây phòng phiên một chút, lúc này mới từ trong không gian lấy ra một cái bao vây. Bao có thể có 5-6 cân mì sợi. Thứ này cũng đừng ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn một đốn còn hành. Ăn thời điểm phóng điểm nhi rau xanh càng tốt. Nghĩ đến nhà mình lều ấm, Lương Điền Điền cười nói, nhà các ngươi hẳn là cũng có lều ấm đi, nhà của chúng ta năm nay tân che lại một cái. Vừa lúc rau xanh đều xuống dưới, nhìn xem muốn hay không cho ngươi ra thiếu gia lấy điểm nhi. Hầu gia phủ khẳng định có liều ấm, cũng không biết hầu hạ như thế nào, lương điền điền này cũng coi như là một phần tâm ý. Quả nhiên, liền nghe lão buộc cười nói, trờ phủ cũng có liều ấm, đổ vật loại qua loa đại khái. Cô nương này có rau xanh vừa lúc lấy chút cấp thiếu gia, thiếu gia còn muốn ở linh sơn huyện đãi một đoạn thời gian. Bên này nhưng không có rau xanh ăn. Thiếu gia lại là cái kèn ăn, bằng không hắn cũng sẽ không lén lút lại đây bên này, chính là xem gần nhất thiếu gia muốn ăn không phân chấn, lo lắng hắn thân thể ăn không tiêu. Nhà ngươi thiếu gia thích ăn cái gì? Lương Điền Điền dẫn theo cái rổ, ta đi hậu viện trích một ít. lão buộc nghĩ thầm, chỉ cần là ngươi đưa, thiếu gia đều thích ăn. Bất quá vẫn là nói, thiếu gia thích ăn thanh đạm đồ vật, không thích quá ngọt nhị. Kế hoạch đào tô, mỗi lần xem thiếu gia ăn, đều là đau cũng vui sướng liền không cần lại tạo. Lương Điền Điền cười, vẫn là cái kén ăn, bất quá nàng cũng không chuẩn bị quán hắn. Kén ăn không tốt, sẽ sinh bệnh, cái gì đều phải ăn một ít. Nói là đi lều ấm, trên thực tế chính là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, lều ấm có đồ vật trong không gian đều có, chủng loại càng nhiều, cũng kết càng tốt. Lương Điền Điền trực tiếp ở trong không gian hái được các màu rau xanh, tổng cộng hái được một đại rổ, lúc này mới ra không gian lão bục vừa thấy kia trong rổ đồ vật liền ngây ngẩn cả người. Các màu ăn sáng xanh mượn, miễn bản nhiều nhận người hiếm lạ, thế nhưng còn có mấy cái dưa gang. cô nương liền này dưa gang đều trồng ra, nay cũng quá không thể tưởng tượng. trơ phủ lều ấm hắn cũng gặp qua, bên trong rau xanh lớn lên nhưng không được tốt, nơi nào giống người ra như vậy xanh tươi à? nông hộ nhân ra suốt thân, cũng liền loại này mà tay nghề còn lấy đến ra tay. lương điền điền cười cười cũng không có nhiều lời. Nhà bọn họ lều ấm bí mật ở trô những cái đó mật, bất quá chuyện này nàng nhưng không hảo tâm nói ra, còn trông cậy vào cái này kiếm tiền đâu. Lương Điền Điền tuy rằng điệu thấp, nhưng lão buộc người là người nào a, kiến thức nhiều quảng, biết tưởng đem rau xanh loại thành như vậy thật là không dễ. Cô nương này dưa gang cái này mùa trông ra, chỉ sợ này giá cả không thể thấp. Nếu cô nương có bao nhiêu, chúng ta chờ phủ nguyện ý thu mua một ít. Mắt nhìn cuối năm phía dưới, Tiểu hầu gia cũng muốn chuẩn bị lễ vật các gia đi lại. Này dưa gang cùng rau xanh nhưng còn không phải là một cái thứ tốt. Đây cũng là tân kết gia tới, nói thật cũng không có quá nhiều. Lương Điền Điền không biết lão buộc là có ý tứ gì, không có nói mạnh miệng. Cô nương có bao nhiêu chúng ta đều có thể thu mua, chỉ là không biết này dưa gang cô nương là cái cái gì giới vị. Chuyện này hắn là có thể làm chủ, cũng không cần hồi phục thiếu gia lại quyết định chủ ý sẽ không làm nha đầu này có hại lương điền điền nhìn nhìn một cái dưa gang đại khái 782, tám ấn cân bán nhưng thật ra hành chỉ là này giá thật đúng là không hảo định liền do dự nói nói thật ta cũng không hảo định giá thứ này chỉ sợ còn muốn nhìn thu hoạch nàng là chuẩn bị hỏi thăm hỏi thăm giá cả lão buộc một đốn còn tưởng rằng nàng là không hiểu liền nhắc nhở nói này rau xanh ở phủ thành đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vặt Đặc biệt là cuối năm phía dưới. Đồ vật liền càng quý. Cô nương này dưa gang không dám nói là vàng giá cả, nhưng là đối với gia đình giàu có tới nói, một chút tiền bạc thật đúng là không là vấn đề. Lương Điền Điền làm sao không biết đạo lý này, cho nên nàng mới không có vội vã định giá sao. Cũng muốn nhìn một chút giá thị trường. lão buộc nghĩ nghĩ, không thể làm nha đầu này có hại, lại không thể quá rõ ràng làm nàng nhìn ra đến chính mình ở hỗ trợ, liền cười nói. Năm lượng bạc một cái, không biết cô nương cảm thấy như thế nào. Hắn đột nhiên muốn cười, khi nào tiểu hầu gia muốn đưa tiền còn như vậy lao lực. Năm lượng bạc một cái. Lương Điền Điền kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, "Này danh tác, như thế nào?" Cô nương không hài lòng. Lão buộc nhướng mày, "Cái này giá nhưng không thấp." "Bất tử." "Không phải, vừa lòng, vừa lòng, thực vừa lòng." "Không hài lòng đó là ngốc tử." Lương Điền Điền vội nói, Ta tuy rằng loại không nhiều lắm, khá vậy không ít, nhà các ngươi thiếu gia có thể nuốt trôi sao. Lều ấm loại chính là không nhiều lắm. Chính là trong không gian còn có một đống đâu, lều ấm chính là cái giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đồ vật. Vì cái này, trong không gian gần nhất loại đều là lều ấm kia loại đồ vật. Nhà của chúng ta thiếu gia cũng có không ít cửa hàng, dùng không xong còn có thể bán đi. Cô nương không cần lo lắng. Nói hảo giá cả, lão buộc cũng cười. Đến nỗi này đó rau xanh, hắn cũng thường bán, bất quá từ nơi này đến phủ thành qua xa, thiên lãnh, vận đến địa phương lại đông lạnh thì mất nhiều hơn được. Lương Điền Điền nghĩ đến lều ấm dưa hấu, liền nói, kỳ thật ta còn loại một loại hiếm lạ trái cây, gọi là dưa hấu, là từ kinh thành lấy tới hạt giống, cũng không biết cái dạng gì nhi, không biết ngài đối cái này có hứng thú không có. Dưa gang đều có thể năm lượng bạc một cái, dưa hấu lớn hơn nữa, thiếu với 10 năm lượng bạc. Nàng là sẽ không bán Nga Lão buộc ngứng mày Này lương gia, Phổ phổ thông thông một cái nông hộ nhân gia, Thứ tốt nhưng thật ra không ít Hắn cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ Liền nói Không biết cô nương lều ấm Nhưng phương tiện ta qua đi nhìn xem Xem lương điền điền vẻ mặt khó xử Lão buộc biết chính mình vượt qua Vội cười nói Là ta nói lỡ Cũng không biết kia dưa hấu khi nào có thể thụ Quay đầu lại ta nhìn xem Lại cấp cô nương định giá Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn không kiên trì, bằng không lều ấm bí mật chẳng phải là bị phát hiện. Phòng trưng lại có cái mười ngày nửa tháng cũng liền không sai biệt lắm. Phía trước cũng chưa lấy ra tới, Lương Điền Điền cũng không chuẩn bị ở trong không gian trích. Kia hảo, đến lúc đó ta làm người đến xem. Lao buộc cũng không có ở lâu, nhìn thoáng qua kia rổ rau xanh, có chút khó khăn. Tuy rằng có xe ngựa, bất quá một đoạn này lộ cũng không gần. Cũng không biết có thể hay không đông lạnh hỏng rồi. Tuy rằng này đó rau xanh không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lương ra đồ vật, nếu là đông lạnh hỏng rồi chỉ sợ ít ra nếu không tao hứng. Lương Điền Điền nhìn ra hắn khó xử, vội tìm một giường chăn, đem những cái đó rau xanh bao vây hảo mới đưa cho hắn. Chính là không được tốt lấy, ngài lão như thế nào tới. Xe ngựa ở bên ngoài trên con đạo, cô nương dừng bước. Đừng nhìn lão buộc tuổi lớn, thân thủ ở kia bãi đâu. Nhẹ nhàng liền cầm đồ vật đi rồi. Ở cổng lớn vừa lúc gặp được Lương Thủ Sơn, hai người sai thân công phu, đều căng thẳng thân thể.